hệ thống giao diện biến đổi, thêm ra đến một cái hình tròn đĩa quay, vẫn như cũ là thua dối tinh rối mù tùy cơ tạp vật một cái tùy cơ kiến trúc một cái tùy cơ kỹ năng một bản cùng một lần rút thưởng cơ hội cái này 5 loại tuyển hạ. Tại vòng trong mâm là một cái hoàng sắc đại cái nút, cái nút trung tâm viết 100.000 kim tệ một lần. Tô Vũ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, có thể là trong thân thể trời sinh thì ẩn chứa mạo hiểm thừa số, mỗi lần đánh bạc thời điểm, Tô Vũ nội tâm luôn luôn có một loại không khỏi hưng phấn cùng khẩn trương cảm giác. Điểm kích trung tâm cái nút, hệ thống tự động khấu trừ 100.000 kim tệ. Luân bàn bắt đầu cao tốc chuyển động, Tô Vũ Tâm đều nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn đĩa quay bên trong cái kia một phần nhỏ màu sắc rực rỡ, nhất định muốn là màu sắc rực rỡ. Nhưng ta thắng một lần đi, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng là Tô Vũ vẫn là yên lặng cầu nguyện. Rốt cục, luân bàn tốc độ dần dần chậm lại xuống tới, một mảng lớn màu đen bên trong sen lẫn một chút xíu màu sắc rực rỡ, nhìn Tô Vũ mí mắt nhạy động không ngừng. Ngừng Cho bản Sơn Đại Vương dừng lại a Mắt thấy lập tức liền muốn tới màu đỏ một cột. Tô Vũ không có ở đây nội tâm gào thét. Lấy loại tốc độ này, nếu như qua cái này màu đỏ, đằng sau một mảng lớn đều là màu đen, căn bản cũng không khả năng có thắng. Bất quá, tại Tô Vũ trong mòn con mắt trong ánh mắt, đĩa quay không lưu tình chút nào chuyển qua mảnh này màu đỏ. Ai, lại đổ xuống sông xuống biển. Đinh! Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh dối mù. Chúc mừng em gái ngươi! Cười trên nỗi đau của người khác đúng không? 1000 vạn kiếm tệ, bản đại vương có thể đánh bạc 100 lần. Tiếp tục. Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh rối mù. Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh rối mù. Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh rối mù. Chúc mừng ký chủ, ngài thua thất bại thảm hại. Ngoa tào, em gái ngươi hệ thống, ngươi nhất định là gian lận. Đánh bạc đĩa quay mỗi một vòng không khác gì nhiều chuyện 30 giây, 100.000 một vòng, có tiền nữa cũng chịu không được dày vỏ a. Hơn 300 vạn đảo mắt liền đổ xuống sông xuống biển, liền sợi lông cũng không thấy. Một lần cuối cùng. Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh rối mù. Hệ thống, ta cùng ngươi liệu. Tô Vũ con mắt đều đỏ, nhiều tiền như vậy ném tới trong nước còn có thể nghe thấy cái vang, hiện tại trực tiếp bốc hơi. Lại đến một lần cuối cùng. Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh rối mù. Hệ thống, đem ta tiền đưa ta, lão tử không chơi. Ô ô ô. Tuyệt đối là một lần cuối cùng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống, ngươi, động động, rút thưởng cơ hội. Lại là rút thưởng cơ hội. Tô Vũ tâm kém chút nhảy ra, cả người đại não bởi vì kích động mà có chút thiếu oxy, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia thêm ra tới một lần rút thưởng cơ hội, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, nỗ lực quả nhiên đều là có hồi báo. Đã đánh bạc đến một lần rút thưởng cơ hội, Tô Vũ cũng thấy đủ, rời khỏi đánh bạc hệ thống. Ký chủ phải chăng rút thưởng? Tô Vũ trầm ngâm thật lâu, vẫn là lựa chọn không, mắt thấy lập tức liền muốn tới đầu tháng, vẫn là đem rút thưởng cơ hội bảo lưu lấy cùng một chỗ hút đi. Đúng lúc này, Tô Vũ loáng thoáng nghe phía bên ngoài có tiếng đánh nhau, mà lại thanh âm đang hướng về đại vương Sơn tới gần. Theo thể chất không ngừng tăng cường, hắn ngũ giác đã được đến cực lớn đề cao. Ta còn thực sự là coi thường các ngươi bạch ra khẩu vị, thế mà thực có can đảm độc chiếm như thế một tảng mỡ dày. Thanh âm này Tô Vũ nghe qua, chính là võ trưởng không Thanh âm. Ta bạch gia theo Đại Vương Sơn hợp tác, Thiên Kinh Điệp Nghĩa, liên quan quái gì đến các người. Bạch Tiểu Long tức giận vô cùng, hán bộ dáng chật vật không chịu nổi, trên thân dính đầy bụi đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị người giáo huấn không nhẹ, hắn chỉ là ngoại công 4 tầng, trong chiến đấu tự nhiên so sánh ăn thiệt thòi. Bạch gia đã là Đông Châu quận thủ phủ, còn một lòng nghị kiếm tiền, thì không sợ bị người nhớ thương sao? Thanh âm này thiên hướng về nhu hòa, chính là Liêu gia Liễu Tư Nguyên, có điều cùng lần trước công tử Văn Nhã thân phận khác biệt hắn lời nói mang theo rất cường địch ý cùng uy hiếp ý vị. Ta bạch ra võ đạo tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, cái này cũng không nhọc đến liễu công tử quan tâm. Bạch Tiểu Long cười lạnh nói, trong lòng hắn khe khẽ thở dài, chủ quan. Hắn cùng tỷ tỷ của hắn đều là đáp lấy trời còn chưa sáng liền đến Đại Vương Sơn, vì cũng là tránh đi ra tộc khác thai mắt. Ngày hôm nay tâm huyết của mình dâng lên xem ra Đại Vương Sơn đi loan quanh, trên đường đi đã rất cẩn thận, nghĩ không ra vẫn là bị phát hiện. Cái này thóc gạo lợi nhuận tự nhiên không cần nhiều lời, theo một tháng này buôn bán thóc gạo, Bạch gia sớm đã bị Đông Châu quận các đại gia tộc chỗ để mắt tới, từng cái đỏ mắt không thôi, cho nên mỗi lần tới Đại Vương Sơn đều là cẩn thận cẩn thận hơn. Bạch gia chỉ là tài lực to lớn, chân chính thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh, đơn độc chiếm Đại Vương Sơn loại này tư nguyên, có thể nào không thuê đến gia tộc khác trên ép? Trừ Liễu ra cùng võ ra bên ngoài, Đông Châu quận thai to mặt lớn gia tộc cũng đều theo tới, cả đám đều muốn kiếm một chén canh. Thậm chí có không ít đã đang quan sát Đại Vương Sơn, nghĩ đến đem chồng trọt thóc gạo bí phương cho đoạt tới tay. Nói chung từng cái khuôn mặt suy nghĩ, giống như là con sói đói hướng về Đại Vương Sơn mà đến. Hừ, làm sao ăn vào đến liền gọi các ngươi làm sao phun ra. Võ trưởng không cười lạnh, hướng về Bạch Tiểu Long phóng đi, xuất quyền như gió, Bạch Tiểu Long vẹn vẹn ngoại công bốn tầng, thế nào lại là đối thủ của hắn, đã bị hí lộng một đường. Bọn họ tuy nhiên không dám giết Bạch Tiểu Long, nhưng là khó tránh khỏi muốn cho hắn ăn chút đau khổ Hàn Đại ca, cứu mạng A. Bạch Tiểu Long rất thức thời xoay người chạy, hắn tới qua Đại Vương Sơn mấy lần, tự nhiên biết Hàn Đại bằng vị trí, mọi người ngẩn đầu nhìn lại, chính gặp cách đó không xa một bóng người, cầm cái quốc chính đầu đầy mồ hôi, vất vả cẩn củ cái đất. Chương 39, Cái đất Hàn Đại bằng. 4. Cái đó là Hàn. Hàn Đại bằng. Tất cả mọi người bị kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lấy cái kia cày đất người. Hàn Đại bằng trước kia nói thế nào cũng là linh dược các ngoại môn chấp sự. Tại Đông Châu quận cũng có chút danh tiếng, hiện tại làm thế nào lên chồng trở hoạt động. Lúc này, hắn hai tay để trần, y phục cột vào bên hông mình, bởi vì thời gian dài trong đất, da thịt trở nên ngăm đen, giày cùng trên ống quần cũng dính đầy bùn đất, trên trán mảng lớn mảng lớn mồ hôi rơi xuống, hiển nhiên một cái nông dân. Ha ha ha, Hàn Đại Bằng, nghe nói ngươi xa thải chấp sự công tác, làm sao hôn thành, cái này khổ bức dạng. Võ trưởng Không Bốn còn nghĩ giáo huấn Bạch Tiểu Long, đột nhiên nhìn thấy Hàn Đại Bằng bộ dáng như thế, Thật là nhịn không được cười ha ha, châm chọc nói. Người không có phận sự, không thể tại Đại Vương Sơn nháo sự. Hàn Đại Bằng thu hồi cái quốc ngẩn đầu đối với võ trưởng không nghiêm nghị nói ra, nghiêm túc vô cùng. Nha, tên này không phải là Điên Đi. Ha ha ha, nhìn hắn như bây giờ, quả thực muốn cười chết ta. a Hàn Đại Bằng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là ai à, dám nói chuyện với ta như vậy. Võ trưởng không giận quá thành cười, khinh miệt nói ra. Ta hiện tại là Đại Vương Người. Bạch ra là Đại Vương Sơn bằng hữu, các ngươi muốn tại Đại Vương Sơn nháo sự ta đệ nhất cái không đáp ứng. Ngươi bộ ráng này, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Đây chính là ngươi tự tìm. Ta thì nhìn xem ngươi làm sao không đáp ứng. Võ trưởng không ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, từ bỏ Bạch Tiểu Long trực tiếp hướng Hàn Đại Bằng vào tới. Hắn không dám đối Bạch Tiểu Long hạ tử thủ, nhưng là Hàn Đại Bằng lúc này đã rời khỏi linh dự các. Không, có không bối cảnh, có thể nói, coi như đánh chết cũng là hắn tự tìm. phá không quyền Võ trưởng không trên nắm tay thế mà lóe ra một dạng lộng lây, trong mắt của hắn lóe ra khát máu hồng màng, lẻ lưỡi hưng phấn liếm liếm chính mình khô khốc bờ môi. Đây là vũ kỹ. hào lợi hại, bên ngoài công điên phong cảnh giới thế mà thì có thể sử dụng vũ kỹ, không hổ là võ gia đệ nhất thiên tài. Một quyền này đi xuống, trừ phi là võ giả, không phải vậy không chết thì cũng trọng thương. Hàn đại bằng, đoán chừng là xong. Vũ kỹ chỉ có trở thành võ giả mới có thể sử xuất. Mà võ trưởng không chỉ là ngoại công đỉnh phong thực lực thế mà có thể dùng ra vũ khí có thể nào không gọi người giật mình, tất cả mọi người há hốc miệng, nhìn lấy không ai bị nổi võ trưởng không. Phá không quyền có thể đem một người tốc độ cùng lực lượng đều điều động đến đỉnh phong, quyền như tên, thi trở ra, liền không khí đều có thể phá vỡ, hướng chi là người đùng đùng không dứt, bởi vì phá vỡ không khí mà phát ra trói thai hiệu ứng âm thanh, để người tê cả ra đầu. Nghe được mọi người sợ hãi tháng phục Võ trường không trong mắt vẻ hương phấn càng ngày càng đậm hắn tựa như đã thấy quả đấm mình đem Hàn đại bằng đập nát trắng cảnh đây chính là chính mình lần thứ nhất học được vũ vũký có thể chết ở Vũ kỹ phía dưới ng cũng có thể nhắm mắt từ lần trước bị tô Vũ nhẹ nhó đánh bại về sau một tháng này hắn một mực khổ luyện vũ ký Rốt cục đem pha không quyền luyện thành tìm kiếm đại Vương Sơn cũng là ôm rửa sạch lục nhã mục đích tới bởi vì ra thế duyên cớ Hàn đại bằng vốn cũng không phải là võ trưởng không đối thủ thống chỉvõ trưởng không hiện tại nắm giữ vũ ký quả thực là không chịu nổi một kích phá không quyền nhưng là ta võ ra thành danh vũ kỹ xuất thủ như điện, thanh thế như gió năm đó ta tổ tiên bằng này quyền nhất quyền liền đánh chết qua một vị vũ vương cứng giả, tại toàn bộ Đông châu còn ai không biết cái nào không hiểu người hôm nay có thể chết ở lần quyền phía dưới phía dưới cựu tuyển cũng đủ để tự ngạo nương theo lấy phá không quyền thi triển võ trường không khí thế liên tục tăng lên trong nháy mắt đã đến gần vô hạn tại vũ đồ, trên nắm tay ánh sáng cũng càng ngày càng sáng Tựa như một cái tiểu thái dương, đâm vào mắt người đau nhức Võ. Vũ đổ. Không, chỉ là mượn nhờ vũ kỹ sinh ra khí thế mà thôi. Xem ra tại Đông Châu quận thiếu niên tài Tuấn bên trong, cái này võ trưởng không có lẽ hội là cái thứ nhất bước vào hàng ngũ võ giả. Coi như không phải vũ đổ cũng là nửa bước vũ đổ, không tới nửa tháng hắn nhất định có thể đánh vỡ bích trướng. Võ ra lần này là ra cái thiên tài chân chính, võ trưởng không vẫn chưa tới 18 tuổi đi, thì bước vào hàng ngũ võ giả. Nhưng là không đơn giản như thế, hắn nhưng là đã năm giữ một môn vũ kỹ, đông châu quận sợ là sắp biến thiên. Mà hàn đại bằng vẫn đứng tại chỗ, thật giống như bị dọa sợ. Sự thật cũng chính là vì vậy, đối mặt vũ kỹ, hàn đại bằng tâm sắc thực mát lạnh, không biết mình nên ứng đối ra sao. Hàn đại ca, cẩn thận A. Bạch Tiểu Long lo lắng nói. Trong ngay mắt, võ trưởng không quyền đầu đã đến hàn đại bằng trước ngực, bởi vì không khí nhận đẻ ép, hàn đại bằng chỉ cảm thấy mình hô hấp đều biến đến khó khăn. Cao về. Lúc này, trong đầu của hắn lại là nghĩ đến tô vũ dạy mình tại đất lúc nói chuyện, hai tay không khỏi theo cái này nhắc nhở động. Con người xuống, trong tay cái quốc xoay tròn, cái quốc đỉnh chốc nào đầu kéo trở về. Cái này kéo một phát nhìn như tùy ý, nhưng là nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, võ trưởng không đem toàn thân tinh lực đều điều động tại trên nắm tay, bởi vậy trên đùi sơ hở cực lớn, lại thêm đi qua trong khoảng thời gian này quốc, hàn đại bằng đối khống chế lực đạo trở nên cực kỳ chính xác, tại quyền đầu rơi ở trên người hắn trước đó. Cái quốc nào đầu đã dẫn đầu ôm lấy võ trưởng không hai chân, kéo một phát kéo một cái phía dưới, võ trưởng không thân hình nhất thời mất đi thăng bằng. Tiếp theo, Hàn Đại Bằng cầm trong tay cái quốc cán hướng lên vừa nhất, cái quốc cán thuận thế liền đánh vào võ trưởng không ở ngực, võ trưởng không cả người bị đánh bay ra ngoài mấy mét, lại thêm phá không quyền kính lực không chiếm được phát tiết, ngẹn tại thể nội, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người bị cái này bất chợt tới xoay chuyển cho làm ộng, đần đột đứng tại chỗ, ánh mắt thật không thể tin nhìn lấy Hàn đại bằng trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cái này, cái này sao có thể? Đây chính là Vũ Kỳ A, chỉ có bước vào hàng ngũ võ giả mới có thể học được Vũ Kỳ A, bị người dễ dàng như vậy phá vỡ. Trong chấp mắt, nguyên bản không ai bị nổi, nắm vương thắng lợi võ trường không, liền bị đánh thổ huyết, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia vẫn đứng tại chỗ, một bước cũng không có động hàn đại bằng, hắn đến cùng là làm sao làm được. Vô cùng đơn giản mấy cái cái động tác, chẳng những hời hợt công Càng là chuyển thủ làm công, một chiêu chế địch, đáng sợ, thật đáng sợ. Hàn Đại ca, ngươi, ngươi quả thực là quá lợi hại. Bạch Tiểu Long mắt trong mang theo dấu không được hâm mộ, kinh diễm nói ra, "Ta." Hàn Đại bằng đầu tiên là túi lầu xuống, mê mang nhìn xem chính mình hai tay, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, trên thân huyết dịch đều rất giống sôi trào, nhìn xem cái quốc, lại nhìn xem đất trồng rau, hắn không khống chế được nghĩ lại bản thân học tập cày đất lúc đủ loại gian nan, cái đất, cái đất. Khó trách Đại Vương Sơn sẽ muốn chính mình cái đất, nguyên lai vũ ký thì dấu ở cái trong đất. cường Đại Vô địch Hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, Đại Vương Sơn, có lẽ là hắn đời này lựa chọn chính xác nhất. Các người nhiều người như vậy đến Đại Vương Sơn, là muốn đến nháo sự sao. Ta Đại Vương Sơn đệ tử Hàn Đại Bằng, từng cái đó lấy. Hàn Đại Bằng hăng hái, hận không thể ngửa mặt lên trời thét giải ta thì hỏi, còn có ai? Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, nháo sự đến. 4. Ngươi. Ngươi đây là vũ ký gì? Võ trưởng không khó có thể tin nhìn lấy Hàn Đại Bằng, trong mắt mang theo thật sâu cảm giác bị thất bại, lần trước cũng là như thế này chẳng hiểu ra sao bị tô vũ đánh bại. Ta chỉ là giúp đỡ Đại Vương Sơn trồng trọt mà thôi, đối phó ngươi còn cần vũ ký sao? Hàn Đại Bằng cười lạnh, tự hào nói. Ngươi. Võ trưởng không sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ, miệng hà ra. Lần nữa phun ra một ngụm màu tới. Còn có ai là đến náo sự? Hàn đại bằng đem cái quốc hướng trong đất một đập, cứ như vậy hai tay để trần hướng đám người, nạo tức giận nói. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều hiện lên một tia vẻ sợ hãi, bọn họ phần lớn là gia tộc thế hệ trẻ tuổi, mà lại chân chính chiến đấu lực không có khả năng tùy ý bên ngoài đi lại, mắt thấy hàn đại bằng nhẹ nhõm đem võ trưởng không cho miệu sát, ai còn dám tiến lên. Hàn huynh hiểu lầm Chúng ta lần này đến đây chẳng qua là nói chuyện hợp tác, cũng không phải là nháo sự. Liêu Tư Nguyên mỉm cười, đi lên trước nói ra, tựa như vừa mới chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hợp tác. Hàn Đại bằng nhứng mẩy, nghi ngờ nói. Đại vương Sơn thóc gạo danh khí tại toàn bộ Đông Châu quận đều đã là như sớm bên thai, như thế ưu tú thóc gạo quyền kinh doanh sao có thể giao cho một cái bạch gia quản lý, chúng ta liếu ra, võ ra cùng Đông Châu quận gia tộc khác đều không phục Bạch gia chúng ta là Đông Châu quận thứ nhất nhà giàu có. Từ xưa liền buôn bán, giao cho chúng ta kinh doanh mới là chính xác nhất. Các ngươi có cái gì không phục Bạch Tiểu Long tựa ở Hàn Đại bằng bên người, hứ hứ nói. Hiện tại, bởi vì nhân thủ không đủ, Đại Vương Sơn thóc gạo sản lượng cũng không lớn, tại Đông Châu quận bán ra căn bản chính là cùng không đủ cầu. Mỗi ngày rạng sáng liền sẽ có người tại Bạch ra xếp hàng mua gạo, mỗi người chỉ có thể mua sắm 1 cân, mỗi ngày chỉ bán 50 cân, 1 cân 50 mai trùng phẩm linh thạch, loại này lợi nhuận, cái nào không đó mắt. Nếu quả thật chờ thóc gạo sản lượng để lên, bán hướng toàn bộ ngũ châu đại lục, kia trưởng cảnh phải là cỡ nào hùng vĩ, khi đó tiền còn xài hết sao. Còn mời Hàn huynh đem Tô huynh kêu đi ra, ta cam đoan, chúng ta điều kiện tuyệt đối so với bạch gia tốt hơn mấy lần. Liêu tư nguyên khách khí nói. Người thiếu nói chuyện giật ân. Các người để cao điều kiện, bạch gia chúng ta cũng có thể cho ra tốt hơn điều kiện. Thì tính toán bạch gia chúng ta lấy lại đều không nói chơi. Bạch tiểu long cả giận nói, tâm tư lân thuần Thế mà trực tiếp đem chính mình át chủ bài nói ra. Ồ, cái kia không biết các ngươi bạch gia hiện tại mở ra là điều kiện gì? Liêu tư nguyên nết miệng lên, tựa như vô ý hỏi. Bạch gia chúng ta hiện tại, bọn họ bạch gia là điều kiện gì thì không tốn sức liêu công tử quan tâm. Ta tổ vũ tuy nhiên không tính là chính nhân quân tử, nhưng lại như là đã đáp ứng hợp tác với bạch gia ta liền sẽ không đổi ý, liêu công tử vẫn là thiếu phí tâm tư cho thỏa đáng. Ngay tại bạch tiểu long kèm chút tiết lộ buôn bán cơ mật thời điểm. Tô Vũ hợp thời cắt ngang hắn lời nói, đi tới nói ra. Bạch Tiểu Long vừa thấy được Tô Vũ, lập tức giống nhìn thấy người đáng tin cậy đồng dạng chạy tới, hương phấn nói, Tô Đại ca, ta liền biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng đoạn hợp tác với Bạch ra. Những người này hôm nay tới Đại Vương Sơn, cả đám đều không có ý tốt, ghen ghét ta Bạch ra mà thôi. Hàn Đại bằng nhìn về phía Tô Vũ, tinh thần chấn động, tựa như đánh máu gà, đột nhiên nhiệt tình mười phần, cũng không còn quan tâm việc này. Vung cái quốc liền hết sức chuyên chú cải thức dậy đến, đại vương đến, chính mình nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, cái đất mới là mình chức trách. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một chút đột nhiên điên cuồng cải đất Hàn đại bằng, nội tâm cổ quái vô cùng. Liêu Tư Nguyên gặp qua Tô huynh. Bị Tô Vũ làm rối, Liêu Tư Nguyên không chút nào không buồn, cười nói với Tô Vũ, "Tô huynh coi trọng hứa hẹn, cái này không gì đáng trách, nhưng là từ thường xưa nay coi trọng lợi ích trí thượng, Tô huynh làm gì câu nệ tại một cái miệng hứa hẹn đâu?" Lời ấy sai rồi. Theo thương lợi lớn nhưng càng nặng tin, nếu là liền cơ bản lời hứa đều không, lại như thế nào làm cho người tin phục? Tô Vũ lắc đầu chậm rãi nói ra, mây trôi nước chảy rất có nhất sơn chi chủ phong thái. "A, như vậy ngươi là chuẩn bị cùng Đông Châu quận Đông đảo gia tộc đối nghịch." Võ trưởng không khỏe miệng còn mang theo một hàng máu tươi, ngữ khí không tốt nói, "Ta biết ngươi Đại Vương Sơn hẳn là cũng có chút bối cảnh, nhưng là thật có thể cùng cả cái Đông Châu quận đại gia tộc đối nghịch sao?" "Đúng đấy, dựa vào cái gì chỉ cho Bạch gia loại này chỗ tốt?" Ta triệu ra nguyện ý mở ra một dạng điều kiện. Ta tiền ra nguyện ý so bạch ra nhiều nhường ra một thành lợi ích. Như loại này thóc gạo, nói thế nào cũng phải nhiều gia tộc cùng một chỗ hợp tác mới công bình. Đại vương Sơn thì không nên độc hữu loại này thóc gạo. Ta đề nghị, đại vương Sơn cần phải đem loại này thóc gạo bồi dưỡng phương pháp nói ra. Đúng, cho giao ra. Giao ra. Y miệng. Các ngươi từng cái tính là thứ gì, dám cùng chúng ta đại vương nói như vậy. Các ngươi cũng không đo cân nặng chính mình cân lượng cũng dám đến Đại Vương Sơn làm náo sự. Hàn Đại Bằng dừng lại cái đất, đi lên trước, cười lạnh nhìn lấy mọi người, có tin ta hay không đập nát các ngươi miệng. Gặp Hàn Đại Bằng chấn trụ mọi người. Tô Vũ cười cười, trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, thiếu khuyết ta, loại này thóc gạo vĩnh viễn không có khả năng bị trồng ra đến. Như ngươi loại này lời nói, ngu ngốc mới có thể tin. Đúng đấy, lừa ai đó. đem loại này thóc gạo hạt giống rau ra. Da. Các ngươi không tin Tô Vũ mỉm cười, làm cho có thâm ý nhìn một chút dẫn đầu tạo thế người, tốt, ta đem hạt giống bán cho các ngươi. Chuyện này là thật. Mọi người sắc mặt đều là vui vẻ, kích động nói ra. Không tệ, bất quá ta có một cái điều kiện. Tô Vũ ruôi ra ngón tay, chỉ hướng trong đám người một vị trung niên hán tử. Hán tử kia chính là mới vừa rồi dẫn đầu người, về sau đại vương Sơn hết thẻ cũng không thể bán cho người này cho ở gia tộc. Còn có, phạm là vừa mới theo ồn ảo gia tộc, vĩnh viễn mất đi đại vương Sơn đại lý thương tư cách. Tô Vũ lời này vừa nói ra, vừa mới những cái kia kêu, kêu gào người đều ngẩn ở đây tại chỗ, mà người khác tựa như tránh như bệnh dịch, tại chung quanh bọn họ trong nháy mắt trống đi một khối đất trống, cẳng có cười trên nỗi đau của người khác người từng cái đem gia tộc bọn họ báo ra tới. Tiểu Long, người đem những gia tộc này đều nhớ kỹ, từ đó cho vào đại vương sơn sổ đen. Được rồi. Bạch Tiểu Long hưng phấn không thôi, hắn đã sớm xem bọn hắn khó chịu, hiện tại cũng coi là ra một hơi. Tô Vũ. Ngươi dựa vào cái gì không bán cho chúng ta? Bên trong có người không cam lòng quát? Đúng đấy, các ngươi đại vương Sơn bá đạo như vậy, thì không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Chúng ta nói có lỗi sao? Chúng ta lý ra là không sợ các ngươi đại vương Sơn. Lý ra là cái tha gì? Đại vương Sơn là các ngươi những tiểu gia tộc này có thể tới dương ngoài địa phương sao? Xéo đi nhanh lên. Đúng đấy, từng cái làm cho theo chó sủa một dạng, tiểu gia tộc người cũng là không có giáo dục Không cần tô vũ mở miệng. Trâm trọc khiêu khích đáp lại liền đã rất nhiều, một bên xem náo nhiệt gia tộc thậm chí đã bắt đầu lấy tay đem bọn hắn hướng dưới núi đạp xuống, ước gì như thế, có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh cũng là một cái. Tô Vũ khỏe miệng hơi nhét lên, giữa gia tộc trong tối đấu đá nhau không ngừng, tự nhiên không có khả năng chân chính đoàn kết lại, chính vui nhìn gia tộc khác cười chê, hắn chỉ cần tùy ý đấu đá, liền có thể để bọn hắn sụp đổ. Giết ga doa khỉ, nhìn về sau ai còn dám dẫn đầu theo đại vương sơn đối nghịch. Tiếp theo. Tô Vũ xuất ra một túi hạt giống, nói ra, đây cũng là loại này thóc gạo hạt giống, ta bán cho các ngươi một cái gia tộc 100 hạt hạt giống, hết thảy 10 cái thượng phẩm linh thạch. Một hạt giống khu mua sắm bán 10 kiếm tệ, cũng chính là 10 cái hạ phẩm linh thạch, 100 hạt cũng chính là 10 cái trung phẩm linh thạch, Tô Vũ trực tiếp lật gấp trăm lần. Các đại gia tộc phía trên đại vương Sơn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cũng chưa từng xuất hiện thiếu tiền tình huống, như thế bạo lợi, nhưng lại như cũ bị đến điên cuồng tranh đoạn tạng tăng thêm 4 bỏ rơi những lên đó hống hết thể có 20 cái gia tộc mua hạt giống trong nháy mắt có 200 Mai thượng phẩm linh thạch doanh thu trọn vẹn 2 triệu kim tệ vừa mới đánh bạc hoa gần 4 triệu hiện tại thì kiếm về 2 triệu thoải mái hắn đã đang tính toán lấy có phải hay không lại đến mấy lần đánh bạcô công tử hạt giống này chúng ta cũng không biết người bán là thật hay giả nếu như là giả vậy khẳng định là chồng không ra nói chuyện là một vị dáng người mập ra bàn tử Mặc lấy hát hoàng giao nhau áo choảng, trên mặt thịt thừa cản trở hai mắt, chỉ để lại hai cái khe hở khe hở. Lời này gây nên phần lớn người cộng mình, đều là trở lấy Tô Vũ trả lời. Tô Vũ đã sớm đoán được bọn họ sẽ có câu hỏi như thế, tư tốn nói ta cũng từ đó xuất ra 100 hạt giống nhau hạt giống. Các ngươi có thể mỗi ngày thay phiên phái người đến xem, nhìn ta có hay không làm tay chân. Được, phương pháp kia ta đồng ý. Chỉ cần xác định ngươi không có đem hạt giống đánh cháo là được. Một cái diện mạo thô kệch hán tử cao giọng nói ra. Ta cũng đồng ý, bất quá ta không cần đến bọn họ, ta mỗi ngày đều lại phái hai người thầy phiên nhìn lấy. Ta cũng giống vậy. Ha ha, không có đại vương sơn cùng rộng đất, không có linh tuyển cùng phân hóa học, không có gieo hạt cùng kỹ năng cái đất, các ngươi có thể trồng ra đến ta trực tiếp ăn mảnh. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy cứ quyết định như vậy, mà khác, ta tuyên bố một việc. Tô Vũ nói ra, các người đã đối thóc gạo buôn bán quyền có ý kiến. Vậy ta cũng nghĩ ra một cái phương pháp giải quyết Mọi người tinh thần chấn động Nhao nhao lộ ra giữa hai lắng nghe hình Ta đại vương Sơn đã định bạch ra là hợp tác đồng bọn Vậy dĩ nhiên là không thể sửa đổi Bất quá Ta đại vương Sơn táo quyền đại lý Có thể cho các đại gia tộc công bình tranh đoạn Táo Tô công tử Ngươi không phải là đang tìm chúng ta vui vẻ Ta tiền ra mọi việc phong phú Cũng không có thời gian tiêu vào một số dâu riêng trên sự tình Ta đường ra cũng đúng cái này Cái gọi là táo không hứng thú ha ha, táo. Đây không phải hồi nhau sao. Thật coi đại vương Sơn là mâm đồ ăn, không có cái kia thóc gạo, đại vương Sơn tính là cái gì chứ A Đi vận cấp cho chồng ra cái thóc gạo, liền muốn lại chồng táo. Trên đời này nào có việc tốt như vậy. Cao giọng trực tiếp người cự tuyệt cũng có, thấp giọng xì xào bàn tán trào phúng người cũng có, từng cái đối cái này cái gọi là táo đều khịt mũi coi thường. Tô Vũ cũng mặc kệ bọn hắn, khỏe môi vành lên, tiếp tục nói, sau năm ngày, Các đại gia tộc có thể đến ta Đại Vương Sơn, gặp qua quả táo này sau mới quyết định cũng không muộn. Tốt. Ta ngược lại muốn thử một chút quả táo này là hương vị gì. Có người nói, chỉ là, như quả táo này cũng không như thóc gạo, tô công tử lại nên làm như thế nào. Như táo so ra kém thóc gạo, vậy ta liền đem thóc gạo quyền kinh doanh phân cho các đại gia tộc. Tô Vũ không chút do dự nói ra. Tô Đại ca. Bạch Tiểu Long ở một bên gấp dầm chân, quyền kinh doanh hiện tại chỉ về hắn bạch ra tất cả. Nếu quả thật phân cho các đại gia tộc, đối bạch ra lợi ích có ảnh hưởng cực lớn. Ha ha ha, tốt. Sau năm ngày ta nhất định đến. Không ít gia tộc đều là vui vẻ, không chờ Tô Vũ đổi giọng vội vang nói, có câu nói này liền đầy đủ. Không biết quả táo này có gì chỗ đặc thủ, mong rằng Tô Vinh thông báo. Liêu Tư Nguyên Như có điều suy nghĩ nói ra. Đến liền biết, lời nói đã đến nước này, các vị nếu không còn chuyện gì, đó còn là mời trở về đi. Tô Vũ cũng không giải thích, chúc khách nói. Hàn Đại Bằng, ngươi chờ đó cho ta, ngày hôm nay bút trướng này ta sẽ nhớ kỹ. Võ trưởng không mắt lạnh nhìn Hàn Đại Bằng, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, lạnh hư một tiếng, liền thẳng đến Đại Vương Sơn dưới núi mà đi, hắn hôm nay đã đầy đủ mất mặt, tự nhiên không nguyện ý ở lâu. Tô Hinh, Cáo Tử, Liêu Tư Nguyên vừa cười vừa nói, vẫn như cũ yêu nhã vô cùng, ngày hôm nay từ đầu tới đôi đều là duy trì công tử văn nhã phong độ. Phù phù, theo mọi người rời đi. Hàn Đại Bằng vọt thẳng đến Tô Vũ trước mặt, rất thẳng thắn quỷ trên mặt đất, mang trên mặt thành kính. Đại Vương, còn mời thu ta nhập Đại Vương Sơn đi, ta thể, tuyệt không cho Đại Vương Sơn xấu hổ. Hàn Huynh, ngươi đây là... Bạch Tiểu Long kem chút nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn lấy Hàn Đại Bằng, nhìn xem Hàn Đại Bằng, lại nhìn xem Tô Vũ, đầu góc nhất thời quá tài tới. Vừa mới còn hăng hái, một chiêu đánh bại Đông Châu quận đệ nhất thiên tài, đảo mắt liền quỷ gối Tô Vũ trước mặt, xin Tô Vũ thu vào sơn môn Đây là cái gì tích ấu, tại dị giới cũng thỉnh truyền đàn ông dưới đầu gối là vàng thuyết pháp, trừ phi gặp được hoàng đế hoặc là thánh giả hàng ngũ, không phải vậy sẽ rất ít hai đầu gối quy xuống. Đại vương, ta một tháng này cẩn trọng trồng trọn, chưa bao giờ có nửa phần thư giãn, khẩn cầu đại vương không muốn ghét bỏ ta tư chất ngu dốt nhận lấy ta đi. Hàn đại bằng ngữ phát chân thành tha thiết, còn kém nước mắt chảy xuống. Cái này, cái này, bạch tiểu long thế giới quan đã hoàn toàn bị phá vỡ, chỉ cảm thấy đầu góc phình to. Tróng mặt, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Hàn đại bằng loại một tháng, cũng chỉ vì Đại Vương Sơn, hiện tại càng là quỷ trên mặt đất xin Tô Vũ, còn kém than thở khóc lóc. Ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì, chẳng lẽ vừa mới mình bị võ trưởng không làm hòng đầu, xuất hiện ảo giác. Ngươi khẳng định muốn Đại Vương Sơn. Tô Vũ xác nhận nói, một khi Đại Vương Sơn đem vinh sinh không được phản bội, nếu là tâm thuật bất chính, ta tuyệt đối cái thứ nhất diện trừ ngươi. Tô Vũ đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Một khi Đại Vương Sơn, hết thể đều tại Tô Vũ giám thị phía dưới, nếu là xuất hiện hai lòng, Tô Vũ có thể trước tiên cảm giác được. Ta xác định, ta Hàn Đại Bằng từ hôm nay trở đi Đại Vương Sơn, vĩnh viên không bao giờ phán ra. Hàn Đại Bằng lập tức nói ra, thanh em vô cùng hưng phấn, tựa như nhìn thấy chính mình vô cùng ánh sáng tiền cảnh. Đinh! Hàn Đại Bằng Đại Vương Sơn, trước mắt nắm giữ kỹ năng, trồng trọt 60%. Tốt, từ nay về sau ngươi chính là Đại Vương Sơn một viên. Người kỹ năng cày đất còn không có nắm giữ, còn cần siêng năng luyện tập. Tô vũ mặt không đỏ tim không đập căn cứ hệ thống nhắc nhở nói ra, hoàn toàn là một bộ sơn đại vương chỉ đạo cấp dưới bộ dáng. Hán kỹ năng là thông qua rút thưởng trực tiếp nắm giữ, mà đại vương sơn người, cần tô vũ truyền thụ, sau đó chính mình siêng năng luyện tập mới có thể nắm giữ. Vâng. Thuộc hạ nhất định siêng năng luyện tập kỹ năng cày đất, không cho đại vương sơn hổ thẹn. Hán đại bằng trịnh trọng gật trịnh đầu Hắn đã coi kỹ năng cày đất là thành một loại cường đại vũ kỹ. Cái gì? Cày đất. Kỹ năng. Còn siêng năng luyện tập. Song song. Chính mình nhất định là bị đánh thương tổn. Mà lại thương tổn không nhẹ. Bạch Tiểu Long vô đầu một cái, vô cùng chắc chắn. Một cái cày đất thế mà bị nói như thế cao đại thượng, hàn đại bằng dù sao cũng là một chiêu đánh bại võ trưởng không tồn tại, tổng không đến mức thật theo cày đất so kẻ đi. Điên. Không phải bọn họ điên chính là mình điên. Đã ngươi đại vương sơn, vậy cũng nên có chút lễ gặp mặt." Tô Vũ nhẹ nói nói, suy nghĩ một chút, móc ra một cái trong suốt bình nhỏ, tại trong bình, một cái màu xanh biếc đan dược yên tĩnh nằm ở chính giữa. Hàn Đại Bằng nhìn lấy cái bình này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, con mắt trừng mắt giống như đồng yêu, toàn thân kích động run rẩy, trên thân mỗi cái lỗ chân lông đều rất giống mở ra, ở ngực chập trùng không thôi, cực lực áp chế cái này tâm ba động, chờ đợi lấy Tô Vũ đoạn ở dưới. Mà một bên Bạch Tiểu Long, Miệng đã mở lớn đến cực hạ, thân thể cứng ngắc đứng tại nguyên chỗ, trong lòng càng không ngừng ho hét, ảo giác, lại mẹ hắn là ảo giác. chương 42, Bạch Tiểu Long cũng muốn nhập bọn. 4. Thối thể đan. Thật sự là thối thể đan. Phù phù. Chẳng biết lúc nào, Bạch Tiểu Long cũng đã kìm lòng không được quỳ trên mặt đất, ngừng đầu nhìn tô vũ trong tay chiếc lọ kia. Hắn thở nhỏ thân thể liền không thích hợp tu vò, thân thể vì Bạch ra đại thiếu, Đông Châu quận thủ phủ con, tuy nhiên từng ăn không ít thiên tài địa bảo nhưng lại chưa từng thử qua thối thể đàn tư vị coi như lấy bạch ra tài lực thật có thối thể đang xuất hiện nhiếp tại các phương áp lực cũng rất khó rơi xuống bạch ra trong tay rầm Bạch tiểu Long gian nan nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước gắt gao nhìn chầm chằm thối thể gian trong mắt tràn đầy đều là khát vọng tô huynh đệ ngươi có thể hay không đem viên này thối thể đàn bán cho ta giá cả tùy ngươi mở Bạch tiểu long Tâm thần bất định bên trong mang theo chờ đợi nói nói thâm tình nhìn lấy tô Vũ ẩm vừa mới dứt lời Bạch Tiểu Long chỉ cảm giác mình cả người đều mất trọng lượng, đầu một chóng, thân thể đã bị nâng lên. Hàn Đại bằng hai mắt đỏ thấm, thở hồn hện, đưa tay mang theo Bạch Tiểu Long và áo, một cái tay khắc nắm tay, cánh tay hơi cong, bắp thị toát ra, cả người đều đang rút rẩy hiển nhiên là tại cực kỳ gắng sức kiểm chế chính mình. Đi qua một tháng này ở chung, Hàn Đại bằng đối tô vũ tham tài có một cái hoàn toàn mới giải, có thể nói là chim không nổ lông, chỉ cần có tiền cái gì đều có thể thương lượng. Hắn tuy nhiên tại giúp đại vương Sơn trồng trọn, nhưng là ăn cơm ý nguyên muốn chính mình trả tiền, dừng chân cũng muốn chính mình trả tiền, một ngày một cái trung phẩm linh thạch, không có chút nào có thể ít, nếu như Bạch Tiểu Long dùng tiền tài nện, cái này thối thể đàn không chừng thật không có mình chuyện gì. Hàn huynh, tỉnh táo, tỉnh táo A. Bạch Tiểu Long nuốt ngủm nước bọt, âm thanh run rẩy hiển nhiên bị dọa cho phát sợ, trong mắt một lùi, sắp nước cả tim gan, nếu như một quyền này đánh xuống, hắn ít nhất phải thiếu nửa cái mạng. đại bằng Bông hắn xuống đi. Tô Vũ vừa cười vừa nói. Hô. Xoẹt. Hàn đại bằng hít sâu một hơi, đem bạch tiểu long bông xuống, tiếp lấy hướng mặt đất một nằm, ôm chặt lấy Tô Vũ một cái chân, than thở khóc lóc. Đại vương, ta hàn đại bằng đối đại vương sơn trung thành tuyệt đối, tuyệt không hay lòng. Cái này thối thể đàn quan hệ đến ta có thể hay không chân chính đi vào võ đạo. Ngài nhất định muốn cho ta, ta ký sổ. Không, ta về sau cả một đời đều bán cho ngài. Được, ngươi đứng lên đi. Đan dược này vốn là làm ngươi nhập môn khen thưởng tặng cho ngươi, cầm đi đi. Tô Vũ đem đan dược đưa tới, nói tiếp, ngươi về sau chính là Đại Vương Sơn Một Viên, ăn cơm rừng chân đều có thể miễn phí, có điều muốn thường xuyên nhớ kỹ chính mình chức trách. Ta, ta, cảm ơn. Hàn đại bằng thanh âm đều đang run dậy, trên mặt nước mắt chưa khô, thành kính vương tay, theo Tô Vũ trong tay tiếp nhận cái bình, tựa như đối đãi tình nhân, trong mắt chứa thâm tình, hai tay ôn nhu vướt ve cái bình. Đệ tử về sau nhất định sẽ kiệt lực vì Đại Vương Sơn làm việc, không cho Đại Vương Sơn mất mặt. Hàng đại bằng biết tô Vũ ý tứ, cái gọi là chức trách chính là Đại Vương Sơn những thứ này ruộng đất, cần chính mình trồng thật tốt địa Nhập. Nhập môn khen thưởng. Bạch Tiểu Long chỉ cảm thấy mình toàn thân huyết dịch đều ngưng kết, táng tận lương tâm, táng tận lương tâm A có lẽ cũng chỉ có thánh địa mới có thể sử dụng thối thể đàn làm nhập môn khen thưởng đi. Tô Minh, không biết Đại Vương Sơn có yêu cầu gì. Bạch Tiểu Long chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô. Liếm liếm bờ môi, gian nan hỏi. Ngươi, muốn đại vương sơn. Một bên hàn đại bằng ngữ khí khinh thường, nội tâm cảm giác ưu việt trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Ngửa đầu nhìn lấy bạch tiểu Long chỉ bằng ngươi loại tư chất này. Ta loại tư chất này làm sao? Ta năm nay 17 tuổi, ngoại công 4 tầng, tại Đông Châu quận cũng xem là tốt. Phúc, ha ha ha. Hàn đại bằng nhìn không được cười lên ha ha, ngươi bạch ra ra đại nghiệp đại, ở trên thân thể ngươi chồng chất thiên địa kỳ vật đếm không hết. Nện nhiều tiền như vậy người mới ngoại công bốn tầng, thế mà còn không biết xấu hổ nói. Ta. Ta. Bạch Tiểu Long sắc mặt bỏ bừng, quân bách nói không ra lời. Hệ thống, nhìn một chút Bạch Tiểu Long tình huống. Đinh. Bạch Tiểu Long, tư chất bình thường, nếu không Đại Vương Sơn, trừ phi có kỳ ngộ khác, nếu không võ đạo một đường khó có thành tựu. Tính cách đơn thuần trực tiếp, đầu đơn giản, có thể thu làm Đại Vương Sơn đệ tử. Tô Vũ một mực không hiểu hệ thống này thu đệ tử tiêu chuẩn gì càng không biết sau cùng có thể thu làm Đại Vương Sơn đệ tử kết luận từ đâu tới đây. Có điều đã hệ thống nói có thể, vậy mình liền thu, Đại Vương Sơn cũng tốt thêm một cái sức lao động. Tâm niệm cấp chuyển, trên mặt mặt không đổi sắc, ràng giặc mở miệng nói ra, ngươi muốn Đại Vương Sơn cũng được, có điều giống như Hàn Đại Bằng, trước theo cây bắt đầu đi, một tháng sau ta rồi quyết định có thu hay không ngươi. Đại Vương, tuyệt đối không thể a Hàn Đại Bằng vội vàng nói ra, thanh âm gấp rút, hắn còn không phải Đại Vương Sơn người sao có thể để hắn học chúng ta đại vương Sơn Vũ ký lúc trước hắn không biết cày cường đại hiện tại vừa mới đánh bại võ trường không kỹ năng cày đất trong lòng hắn địa vị cấp tốc đề cao rất tự nhiên đem kỹ năng cày đất quy vị cường đại vũ ký đương nhiên không hy vọng chính mình môn phái chân quý Vũ kỹ lưu lạc ra ngoài Vũ ký Bạch Tiểu Long cảm thấy thoáng không khống chế được nghĩ đến vừa mới Hàn đại bằng nói tới kỹ năng cài đất kết hợp với trước đó Hàn đại bằng đánh bại võ trưởng không sử dụng chiêu thức chỉ cảm thấy liền hô hấp đều thô trọng thật có kỹ năng cải đất, kỹ năng này có thể trực tiếp phá võ trưởng không gia tộc vũ khí, đủ thấy chớ kinh khủng, nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có cơ hội học được như thế vũ khí, máu trong cơ thể không khống chế được sôi trào lên. Để ngươi dạy ngươi liền dạy. Loại vũ khí này chỉ là ta đại vương sơn lớn nhất chủ cột vũ khí mà thôi, không có gì tốt tư tàng. Tô Vũ ngữ khí lạnh nhạt, cao thâm mặt chắc nói nói, đợi ngươi đem cải đất vũ khí luyện tốt, ta tự nhiên sẽ chuyển thụ cho người tân võ khí. Vâng. Tuân đại vương mệnh. Hàn đại bằng nội tâm bành trướng không thôi, chính mình ánh mắt quả nhiên không sai, cường đại như thế vũ ký cũng chỉ là nhập môn trụ cột vũ ký, cái kêu đại vương Sơn đến mạnh bao nhiêu, hắn phản phất nhìn thấy chính mình vô cùng huy hoàng tiền đồ. Biết liền tốt, nhớ kỹ truyền thụ ký năng lúc không thể có mảy may tư tàng. Tô vũ Hải lòng gật gật đầu, trực tiếp về đến trong phòng, cái này Sơn đại vương là càng làm càng thuận tay. Người đi theo ta đi. Hàn đại bằng gặp Tô vũ trở về phòng, cẩn thận cất ký thối thể đ liền đối với Bạch Tiểu Long nói ra. Mang theo Bạch Tiểu Long tiến vào ruộng đất, Hàn Đại bằng sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, muốn Đại Vương Sơn, đầu tiên phải nhớ kỹ, phải chung với Đại Vương Sơn, không thể quá mức ra cái gì có hại Đại Vương Sơn sự việc. Còn có, Đại Vương chỉ là đáp ứng cho ngươi thí nghiệm một tháng, một tháng này ngươi thì ở nơi này, mỗi ngày tiền thuê là một cái trung phẩm linh thạch, trong lúc đó ngươi phải thật tốt cùng ta cái đất, ngươi là Bạch gia đại thiếu, nếu như ăn không khổ vẫn là sớm làm từ bỏ tốt Một khi để cho ta phát hiện ngươi lời biếng, liền coi như ngươi dùng thử không hợp cách, mất đi Đại Vương Sơn tư cách. Sau cùng, nhìn thấy trước mặt ruộng đất không một khi Đại Vương Sơn, thì phải thật tốt tiến hành trồng chọn. Trồng chọn chính là Đại Vương Sơn đệ tử cơ bản nhất chức trách. Hàn Đại bằng đem Tô Vũ nói với hắn những cái kia yêu cầu từng cái giao cho Bạch Tiểu Long, mà Tô Vũ lúc này lại đã nằm ở trên giường, yên tinh chờ đợi rạng sáng 12 điểm đến. Chương 43, Biển hiệu tốc độ chậm. 4. Đinh Đầu tháng đã tới, khen thưởng rút thưởng một lần. Tô Vũ Nội tâm trong nháy mắt lửa nóng, tại rút thưởng ghi chú bên trong, còn thừa rút thưởng cơ hội biến thành hai lần. Phải chăng rút thưởng? Rút. Đương nhiên rút. Hệ thống hình ảnh nhất thời biến đổi, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa quen thuộc 30 tấm biển hiệu, vẫn như cũng là dựa theo ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp, bên trong sau tấm thẻ bài phía trên ghi chú linh thạch loại, 6 tấm thẻ bài là đất nai loại, 6 tấm thẻ bài là tạp vật loại, 6 tấm thẻ bài là kiến trúc loại. 6 tấm thẻ bài là bí tịch loại. Tô Vũ nhất thời hứng thú đầy mình, bắt đầu nhìn kỹ cái này 30 tấm biển hiệu. Linh thạch loại có hạ phẩm linh thạch 1000, trung phẩm linh thạch 1000, thượng phẩm linh thạch 1000, hạ phẩm linh thạch 5000, trung phẩm linh thạch 5000, thượng phẩm linh thạch 5000. Đất hai loại có hai mẫu ruộng nhất cấp quả địa, 2 mẫu ruộng nhất cấp cái đất, hai mẫu ruộng nhất cấp nông trường, hai mẫu ruộng cấp 2 quả, hai mẫu ruộng cấp 2 cải đất, hai mẫu ruộng cấp 2 nông trường. Tạp vật loại có cái cuốc, lưới đánh cá cần câu cá, lưới hái, thái đao, đại vương sơn trang phủ. Chú thích, bổ sung thuộc tính. Kiến trúc loại có ngâm mạch đường, nuôi cà ao, đại vương sơn sân môn, luận võ đài, thư viện, dừng chân phòng. Bí tịch loại có sơn đại vương tâm pháp, thu hoạch sách kỹ năng, xài lộ thập bắt đao, câu cá sách kỹ năng, nổ cỏ sách kỹ năng, săn bắt sách kỹ năng. Rất rõ ràng có thể nhìn ra, linh thạch loại cùng thổ địa loại đều tăng cường không ít, hẳn là theo chính mình trưởng thành, cơ sở phúc lợi cũng đang tăng thêm. Mà Tô Vũ còn chú ý tới, kỹ năng loại rốt cục có một cái hơi ra dáng kỹ năng, xài lộ thập bắt đào. Danh tử nghe xong cũng là cùng đốn tuổi có quan hệ vũ kỹ, hắn không khống chế được nghĩ đến chính mình lần trước rút chúng đốn tuổi kỹ năng, chẳng lẽ đây là đốn tuổi kỹ năng người chậm tiến dài vũ kỹ sao? Nếu thật là dạng này, vậy có phải hay không mỗi một cái kỹ năng học được về sau, đều sẽ có đến tiếp sau vũ kỹ, như vậy nên cường đại đến loại tình trạng nào? Tô Vũ không khỏi tâm trí hướng về, còn chưa chờ hắn nghĩ lại Những thứ này biển hiệu liền tất cả đều lật qua, mặt sau là thống nhất tử sắc hoa văn, sau đó liền bắt đầu tẩy bài. Chỉ là, tô vũ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt thu liễm lại chính mình nguyên bản hứng hở, hắn phát hiện. Tại chính mình tầm mắt, những biển hiệu đó xáo trộn tốc độ, so với lần trước thế mà trở nên chậm rất nhiều. Chính mình giống như có thể miễn cưỡng thấy do một tia quy tích. Trong lòng hơi hơi nhảy một cái, cưỡng chế lây trong lòng rung động, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt không ngừng di động biển hiệu. Ngày. Sớm biết mình cần phải theo bắt đầu nên chăm chú nhìn Tô Vũ ảo náo không thôi, bởi vì hắn trước đó sơ sẩy, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ hai tấm kiến trúc loại biển hiệu. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại. Bởi vì ánh mắt thời gian dài cao độ tập trung, Tô Vũ hốc mắt đều đỏ, khỏe mắt cảm thấy có nước mắt tràn ra, trên chán cũng xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Cho bản đại vương dừng lại a Rốt cục, hệ thống tựa như nghe được Tô Vũ trong lòng ho hét, biển hiệu di động dần dần trở nên bằng tr Cái này hai tấm bên trong khẳng định có một chương là kiến trúc loại. Tô Vũ trầm rãi một hơi, nhìn lấy góc trên bên phải hai tấm thẻ bài, trong lúc nhất thời chủ trừ không thôi, hắn nhìn rõ ràng, một chương kiến trúc loại biển hiệu chính là bên trong một cái. Nên chọn cái nào? Tô Vũ tâm đều đang run dậy, hắn cho tới bây giờ, còn không có rút đến qua kiến trúc loại, trong lòng vô cùng khát vọng, cũng không biết hội là rằng gì. Tô Vũ đưa tay thả ở bên phải biển hiệu bên trên, bởi vì khẩn trương, tay cũng bắt đầu run rẩy nhất định không sai Cái này một chương khẳng định là kiến trúc loại. Mặc kệ, thì chương này, mở cho ta. Theo biển hiệu lật ra, tô vũ tâm đều nhức lên, muốn nhìn lại không dám nhìn, nội tâm mâu thuẫn không thôi. Cây cột là kiến trúc loại. Ánh mắt nít lên, tô vũ sắc mặt trong nháy mắt đỏ, tâm phanh phanh nhảy không ngừng, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kêu biển hiệu ở mép hiển lộ ra bạch ngọc sắc cây cột. Theo biển hiệu lật ra, tô vũ rốt cục thấy rõ toàn bộ biển hiệu hình dạng. Đó là một cái toàn thân dùng cẩm thạch gọt giúp ma thành Sơn Môn, bên trên có bay trên trời đồ án, Sơn Môn đỉnh chốc càng là có song Long Hí Châu Điềm Lạnh, tại cao lớn Sơn Môn phía trên sắp đặt lấy một cái cự đại bảng hiệu, biển phía trên chữ viết toàn thân vì kim sác, tuy nhiên vẫn chỉ là tại biển hiệu bên trong, nhưng vẫn như cũ sạc sợ loa mắt, trên đó viết ba chữ to, Đại Vương Sơn, chữ viết rồng bay phượng múa, đại khí bằng bạc. Đinh! Chúc mừng ký chủ, giúp chúng Đại Vương Sơn Sơn Môn một cái, tuyên bố khen thưởng. Theo hệ thống nhắc nhở, Đại vương Sơn Sơn Môn biển hiệu xuất hiện tại Tô Vũ trên tay, tại biển hiệu Hạ, còn có một câu đối Đại vương Sơn Sơn Môn chú thích, Đại vương Sơn Sơn Môn, và Môn Hạ Ta, tự thành thần tiên. Cái này Sơn Môn là Đại vương Sơn duy nhất thông lộ, không thông qua cửa này, không thể lên núi cũng không thể xuống núi. Đậu phộng, châu. Ý tứ này rất rõ ràng, Đại vương Sơn cửa ra vào chỉ có một cái, là cái này Sơn Môn, tuy nhiên không biết hệ thống như thế nào phòng ngừa có người theo địa phương khác tiến vào. Nhưng là Tô Vũ lại không hoài nghi chút nào hệ thống lời nói. Kiến trúc loại quả nhiên cũng có không tưởng được kinh hỉ Tô Vũ vốt ve trong tay biển hiệu, nội tâm kích động, chờ trời sáng ta liền đi chân núi, an trí khối nảy sân môn. Rút thưởng hoàn tất, phải chăng tiến hành lần thứ hai rút thưởng. Chờ một chút, Tô Vũ lập tức cự tuyệt nói, trong đầu không ngừng nhớ lại vừa mới rút thưởng thời điểm. Hắn nhất định phải suy nghĩ ký tại sao mình có thể thấy rõ biển hiệu tốc độ, nếu như về sau mỗi lần rút thưởng đều có thể thấy rõ biển hiệu. Vậy tuyệt đối vô địch à, muốn rút cái gì liền có thể rút chúng cái gì, còn có so đây càng thoải mái sự việc sao. Cái này nhưng là quan hệ đến sau này mình hạnh phúc kiếp sống, không thể qua loa, tô vũ đầu góc nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy tư đều loại khả năng. Đầu tiên có thể xác định một điểm, biển hiệu xáo trộn tốc độ là không có đổi chậm, như vậy chính là mình nguyên nhân, nói cách khác chính mình ánh mắt biến tốt, có thể đuổi theo biển hiệu tốc độ. Càng nghĩ càng có loại khả năng này. Kiếp trước trong phim ảnh đồ thần đều có thể thấy rõ tẩy bài chính tự, ta tự nhiên cũng có thể làm được. Bởi vì chính mình thể chất gia tăng rất nhiều, cho nên thị lực trở nên rất mạnh, tự nhiên sẽ cảm thấy biển hiệu xáo trộn tốc độ trở nên chậm. Tô vũ tâm phanh phanh trực ngại, càng phát lửa nóng, nếu thật là như vậy, vậy sau này chính mình phát đạt, hả không phải là muốn cái gì liền có thể rút chúng cái gì. Hệ thống, tiếp tục rút thưởng. Bởi vì tâm tư không được chập trùng, tô vũ thanh âm đều mang thanh âm rung động. Ngũ hành 6 nhóm 30 tấm biển hiệu xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn, 6 tấm linh thạch loại biển hiệu, 6 tấm đất đai loại biển hiệu, 6 tấm tạp vật loại biển hiệu, 6 tấm kiến trúc loại biển hiệu, sau tấm bí tịch loại biển hiệu. Bất quá, lần này chắc là không còn nhìn hắn biển hiệu, mà chính là trực tiếp đưa ánh mắt về phía mỗi lần đều sẽ xuất hiện Sơn Đại Vương tâm pháp phía trên, cái này tâm pháp mỗi lần đều sẽ xuất hiện, kết hợp với tên, nếu là Sơn Đại Vương, hiển nhiên là chính mình nhất định muốn học tập một loại tâm pháp, lần này thì quất ngươi. Chương 44: Thể tinh phạt tụy 4. Xuất ra một bình linh tuyển, thẳng u cục chút xuống, mọi mệnh quét sạch sành xanh, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mắt thấy biển hiệu dần dần lật xoay qua chỗ khác, Tô Vũ hai tay nắm chặt, bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay đều bóp ra mồ hôi, trà chà, chà mắt, gắt gao nhìn chằm chằm biển hiệu. Theo biển hiệu bắt đầu di động, Tô Vũ nuốt nuốt nước miếng một cái, con mắt nháy cũng không dám nháy. Lúc này Tô Vũ trong mắt có chỉ là đại biểu cho Sơn Đại Vương tâm pháp biển hiệu. Con mắt chăm chú đi theo tấm thẻ này bài, tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới. 10 giây sau, Tô Vũ trong mắt đã mang theo một tia ướt ác, cái này là do ở thời gian dài nhìn chăm chú, mà chảy ra nước mắt. 20 giây sau, Tô Vũ hốc mắt đều đỏ, chỉnh cá nhân trên người đều toát ra tinh mịn mồ hôi, giống như tại trải qua một trận đại chiến. 25 giây sau, Tô Vũ trong mắt bên trong đều biến đến đỏ thấm, thở hồn hện, lúc này ánh mắt hắn cũng bắt đầu mất đi tiêu cự, từng đợt nhói nhói đến để hắn không nhịn được nghĩ nhắm lại chính mình con mắt. Dừng lại, van cầu ngươi dừng lại a ta nhanh chịu không nổi. Có thể là nghe được tô vũ ho hét, biển hiệu rốt cục tại thứ 30 thời điểm dừng lại. Ô, đau chết ta. Tô vũ lấy tay không ngừng xoa nắn chính mình con mắt, hệ thống, ta muốn mua tốt nhất thuốc nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt, 5.000 kim tệ, đã tự động khấu trừ. Dù sao cũng là tốt nhất, giá cả cũng là quỷ a lúc này tô vũ đã không so đo nhiều tiền ít. Nếu như chính mình lại chầm chầm một hồi có lẽ thì mù. Lần này biển hiệu tốc độ di chuyển rõ ràng so với lần trước muốn mau hơn không ít, có điều tô vũ toàn lực phía dưới, vẫn có thể miễn cưỡng tiếp cận một cái. Chẳng lẽ biển hiệu tốc độ di chuyển đương theo lấy rút thưởng số lần cũng đang thay đổi nhanh. Nói cách khác chỉ có chính mình tốc độ phát triển vượt qua biển hiệu tốc độ tăng rất nhanh, mới có thể làm đến muốn rút cái gì thì rút cái gì. Thu thập linh dược, thu thập ma thú, nhiều chút tu luyện. Nhất định muốn mau chóng để cho mình thể chất mau chóng cường đại lên mới được. Tô Vũ tâm lập tức lửa nóng. Mấy cái thuốc nhỏ mắt, con mắt cuối cùng dễ chịu một số, mở ra đã hơi sưng đỏ hai mắt, không kịp chờ đợi đưa tay vươn hướng hàng thứ ba thứ tư nhóm. thì ngươi, ra đi, ta Sơn Đại Vương tâm pháp. Theo biển hiệu là ra, một bản phong cách cổ xưa bí tịch chính rằng giặc khắc ở cái kêu biển hiệu phía trên. Ha ha ha, quả nhiên không sai. Tuy nhiên trong lòng đốc định, nhưng khi nhìn thấy Sơn Đại Vương tâm pháp lúc to vô vẫn là không nhịn được nội tâm kích động, khỏe miệng liệt đến giãy thai. Đinh. Kiểm chắc đến Sơn Đại Vương Tâm Pháp, ký chủ phải trang học tập. Cái này còn phải hỏi sao? Học. Vừa mới nói xong, Sơn Đại Vương Tâm Pháp liền như là nước chảy, tại trên tay hắn tăng ra, chậm rãi thẩm thấu đến trong tay hắn, lại chạy thay đổi toàn thân hắn, tựa như giữa mùa đông sưởi ấm lô, ấm áp, nói không nên lời dễ chịu. Những thứ này dòng nước gấm dần dần tại trong thân thể của hắn hội tụ thành một đạo kỳ lạ tuyến đường. Chậm rãi tại Tô Vũ bên trong thân thể chảy xuôi Những nơi đi qua không một không mang theo Từng tia từng tia sóng nhiệt Để Tô Vũ sảng khoái không thôi Không đủ, còn chưa đủ Tô Vũ trên trán đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi Nhưng lại thủy chung có loại trống rông cảm giác Thật giống như rõ ràng sắp cao chiều Lại vẫn cứ kém như vậy một chút được đạo Nói không nên lời khó chịu Tụ Linh Đan Tô Vũ trong đầu không khống chế được nhớ tới Triệu Lao đưa cho mình đan dược Không chút do dự xuất ra một khỏa để vào trong miệng Tụ linh đan vào miệng tan đi, lần này cũng không có bị hệ thống trực tiếp hấp thu, mà chính là lập tức hóa thành cố cỗ nhiệt lưu, cùng Tô Vũ trong thân thể cái kia đạo nhiệt lưu hội tụ vào một chỗ, lưu động tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thoải mái, Tô Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, dứt khoát đem mặt khác hai quả cùng nhau đổ vào trong miệng mình. Wen, Tô Vũ chỉ cảm thấy mình linh hồn chợt run lên, trên thân khiếu huyệt đồng thời mở ra, thiên địa linh khí như gió bắt đầu hướng bên trong thân thể vọt tới. Sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng đỏ. Toàn thân cũng bắt đầu phả ra khói xanh, mồ hôi thấm quần áo ướt, dán ở trên người hắn, một chút màu đen dơ bẩn không ngừng theo trong lỗ chân lông bài xuất. Ngoa tảo, cái này vị gì, thối quá. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tô Vũ trực tiếp che mũi chạy vội mà ra, liền cửa đều không đi, mang theo một trận gió vội vã theo cửa sổ nhảy xuống. Cũng may hồ nước khoảng cách chỗ ở không xa, Tô Vũ không chút do dự phủ phù lập tức nhảy vào đi. Trong hồ nước, nguyên bản thanh tịnh trên mặt hồ bắt đầu xuất hiện từng tầng từng tầng màng đen mà lại không ngừng tản mát bốn phía, từng cái từng cái dài vài thước cá chép bị cái này thối vô cùng mùi vị dọa đến thất kinh, bốn phía tán loạn. Lúc này, Tô Vũ liền tựa như một cái hố phân, mà lại cái này hố phân như là không có tận cùng, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài bước lên ô Huế đem bốn phía đều hùn đến hồi thối vô cùng. Tẩy tinh phạt tủy. Tô Vũ cũng không xa lạ gì, nhưng lại như thế biến thái tẩy tinh phạt tủy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này mẹ hắn cũng quá chết h chẳng lẽ lại chuẩn bị đem từ khi sinh ra đến nay tất cả ô hế đều làm khô Những ô hế đó ở trên người hắn giống như biến thành khôi giáp, tiện tay nhất trà sát cũng là một năm lớn, thực chất lại nhất trà sát, lại là một dài mảnh như là trưởng xà, nhìn đáng sợ vô cùng Dần dần tại tô vũ trung quanh đã phiêu khởi không ít cá đều là lật lên ánh sáng ra nằm ở trên mặt nước, miệng há ra hợp lại liều mạng hô hấp lấy không khí mới mẻ Những thứ này cá nội tâm là sụp đổ, nếu là biết nói chuyện Nhất định sẽ chửi hầm lên, ta năm ngoái mua cái bày tỏ, thật mẹ nó. Qua thúi, giết ta đi. Hệ thống, ta muốn mua tốt nhất tỉnh thủy phấn cùng thanh hương tệ. Tự động khấu trừ 6.000 kim tệ, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Tô Vũ không nói hai lời, đem tỉnh thủy phấn hết thể vùng vào trong hồ, lại đem thanh hương tệ phun ra hướng không trung. Nếu như không xử lý, trời mới biết trời sáng nơi này lại biến thành bộ ráng gì. Thản nhiên mặc xong quần áo, Tô Vũ chỉ cảm thấy mình toàn thân nói không nên lời nhẹ nhõm Tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng là tinh lực lại vô cùng dồi dào. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng Tô Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được nước sông dốc rách lưu động, có thể nhìn thấy dưới nước con cá và mấy mét bên ngoài trên cây côn trùng, liền xem như là cây rơi trên mặt đất thanh âm đều nghe được hiểu rõ, chung quanh hết thể tựa như đều tại chính mình trường không bên trong. Riêng là loại này cảm chi năng lực, thì đủ như bức. Tô Vũ tâm phanh phanh trực nghệ, kích động không thôi, tẩy tinh phạt tủy, ngũ giác nhập vi vô luận là loại nào đều là vũ giả tha thiết ước mơ, nhưng mà lại đồng thời phát sinh trên người mình, Sơn Đại Vương tâm pháp quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Vương ngông ngông. Đúng lúc này, Mao Mao cẩn thận từng ly từng tí hướng Tô Vũ theo sát đi tới, thỉnh thoảng còn cần cái mũi ngửi ngửi, hiện nhiên là e ngại vừa mới mùi vị, đợi xác định mùi vị tiêu tán về sau, mới vui mừng kêu một tiếng, lẻn đến Tô Vũ trong ngực. Kỳ quái, chính mình vừa mới động tính cũng không nhỏ, liền Mao Mao đều cảm giác được. Triệu Lao không có lý do cảm giác không thấy à. Ký chủ thân là Sơn Đại Vương, sao có thể bị người giám thị, tại Đại Vương Sơn, ký chủ hết thể hành động đều không thể bị cảm giác. Ngư bức, Tô Vũ đối hệ thống cường đại không cảm thấy kinh ngạc, tiếp xuống nên đi dưới núi đem Đại Vương Sơn Sơn môn xây xong. chương 45, Tô Vũ là Đại hô Du. 4. Đại Vương, ngài dậy sớm như thế à, thật sự là chúng ta chi mẫu mực, ta về sau nhất định muốn càng thêm sáng sớm mới được. Hàn Đại Bằng đang trong ruộng dại Bạch Tiểu Long, nhìn thấy Tô Vũ từ bên ngoài đi tới, lập tức hấp tấp chạy tới, ân cần vô cùng, mông ngượi há mồm liền đến. "Bạch Tiểu Long, ngươi thấy không? Liên Đại Vương đều dậy sớm như thế, ngươi còn có lý do gì lười biếng? Suốt ngày a cắt không nớt, như cái gì lời nói, về sau ra ngoài chẳng phải là ném Đại Vương Sơn mặt. Về sau nhớ kỹ, ngươi không còn là Bạch gia đại thiếu, mà chính là Đại Vương Sơn dùng thử đệ tử." Tiếp theo, quay đầu đối với một bên mặt ủ mày chau Bạch Tiểu Long khiển trách, Tô Vũ đối với Hàn Đại bằng gật gật đầu, tiếp lấy đối với Bạch Tiểu Long nói, Tiểu Long, nếu như thật là thụ không liền xuống núi đi. Đại Vương, ta không mệt, không có chút nào mệt mỏi, ta cái này đi cái đớt. Ta nhất định muốn thông qua dùng thử, chính thức Đại Vương Sơn. Bạch Tiểu Long trong nháy mắt bối rối hoàn toàn không có, cao giọng nói ra. Tô Vũ kinh ngạc liết hắn một cái, nghĩ không ra bình thường lười nhác Bạch Tiểu Long sẽ nói ra như thế kiên định lời nói. Nha, khó được Bạch gia đại thiếu lại có loại này rắc ngộ. Hàn Đại Bằng ngạc nhiên nói, ta từ nhỏ thiên phú không cao, đầu lại không thông minh, học võ cũng chỉ là đang lãng phí trong nhà tư nguyên. Bạch Tiểu Long hít sâu một hơi, ta biết mình là cái vương hiểu, cho nên ta vẫn muốn chứng minh chính mình giá trị, ta muốn Đại Vương Sơn. Một ngày nào đó, ta sẽ không để cho tỷ tỷ cảm thấy ta cho nàng mất mặt. Lúc này mới giống cái nam nhân. Hàn Đại Bằng cười ha ha một tiếng, hắn đối Đại Vương Sơn càng thêm giải, vô vô Bạch Tiểu Long bả vai, Đại Vương Sơn. Tỷ tỷ ngươi sớm muộn sẽ vì ngươi mà cảm thấy tự hào. Yên tâm, đợi ngươi Đại Vương Sơn, ngươi chính là ta sư đệ, ngươi đại bằng ca bảo kê ngươi. Có Đại Vương Sơn mỏng mỏng, Hàn Đại Bằng mảy may không vì mình tiền đồ lo lắng, hào khí vô cùng nói ra. Đại Bằng ca, cảm ơn. Bạch Tiểu Long hai mắt đã mang theo nước mắt. Tốt, các ngươi dừng lại, ngày hôm nay trước hết đem sống thả một chút đi, Đại Bằng, ngươi đi trong phòng đem Triệu lão cùng tiểu tiểu gọi qua, liền nói tối hôm qua lão sư ta tới. Tô Vũ thật là không chịu nổi cái này hai nam nhân phiến tỉnh, liền vội vàng cắt đứt nói. Phù phù. Hàn đại bằng đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cả người toàn thân run lên, chỉ cảm thấy hai chân như nhôn ra đứng đều đứng không vững, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đại. Đại vương, ngài. Ngài sư. Hàn đại bằng rụt cổ lại, ngửa đầu nhìn về phía Tô Vũ, đồng tử phóng đại, thở mạnh cũng không dám một cái. Không tệ. Tô Vũ gật gật đầu. Hàn đại bằng nuốt nước miếng. Ta. Ta cái này đi gọi bọn họ. Chỉ là, toàn thân hắn đều có chút run rẩy hai chân như nôn, nôn ra, đứng lên cũng không nổi, trên trán thậm chí hiện ra đổ mồ hôi. Một tháng trước hắn thấy thần tích vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, cả đời khó quên, tổ vũ lao sư trong lòng hắn là thiên nhân đồng dạng tồn tại, đột nhiên nghe nói đến, lập tức dọa đến mất hồn mất vĩa. Phốc phốc. Bạch tiểu long rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng, ha ha ha, đại bằng ca, ngươi làm cái gì, đường cũng sẽ không đi Vừa mới còn tràn ngập hào khí nói bao bọc chính mình, quay đầu thì dọa đến ngồi dưới đất, bọn đều không đứng dậy được, cái này là tự mình đánh mình mà ta. Ngươi biết cái gì? Hàn Đại bằng đối với Bạch Tiểu Long nghiêm nghị vừa hô, mặt gân tay đều bạo lộ ra, theo một tiếng này giống, thân thể cuối cùng khôi phục chút khí lực, chà chà trên trán mồ hôi, ta, ta cái này đi gọi bọn họ. Đại bằng ca, ngươi không sao chứ? Vẫn luôn đang sát mồ hôi. Một hàng năm người tại Tô Vũ Chỉ uy phía dưới hướng về dưới núi đi đến. Bạch Tiểu Long gặp tất cả mọi người là một mặt nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được đối Hàn Đại bằng hỏi. Không có việc gì, ta đây là kích động. Hàn Đại bằng một bên sát mồ hôi, vừa nói, mặt mũi tràn đầy đều là không thể che hết khẩn trương. Kích động. Vì cái gì? Ngươi nếu là Đại Vương Sơn Hậu tuyển đệ tử, nói cho ngươi cũng không sao. Hàn Đại bằng với tay, ra hiệu Bạch Tiểu Long ngang nhiên xuống qua, nhỏ giọng nói ra, biết Tô Vũ Lao Sư là ai chăng, là thần cấp cứng giả. Thần cấp Cường giả. Bạch Tiểu Long hít sâu một hơi, qua một lúc thì bĩu môi, cái này nghe rất lớn, nhưng là mình nhưng căn bản chưa nghe nói qua có thần cấp cường giả tồn tại a, tối cao cũng liền đế cấp võ giả. Ánh mắt mịt mờ liếc Tô Vũ liếc một chút, tên này không phải là cái đại hốt dù đi, đem Hàn Đại Bằng cùng Triệu Lao đều lừa gạt ở. Người bây giờ chỗ đứng tòa đỉnh núi này, còn có ở nhà kia, cùng ăn những thóc gạo đó đều là lao sư khác sáng tạo ra đến. Hàn Đại Bằng càng nói càng hưng phấn, sắc mặt tức đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hướng về không thôi." Hàn Đại Bằng càng nói càng hăng say, nhưng là Bạch Tiểu Long sắc mặt lại là càng đổi càng bạch, trong lòng càng là hối hận. "Thất sách, thất sách a, thua thiệt chính mình còn tưởng rằng Đại Vương Sơn từ đó liền sẽ thăng chức rất nhanh, nghĩ không ra lại là cái đại hốt, dù sáng tạo đồ vật loại chuyện hoang đường này đều có người tin." "Ai, quả nhiên như tỷ tỷ nói, ta chính là quá đẫn, dễ dàng bị lừa vào chổng, làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh muốn Đại Vương Sơn?" Lúc trước còn tướng tiến cái gì kỹ năng cái đất còn muốn đi làm ruộng, đây không phải vô nghĩa sao. Bất quá hàn ánh mắt liếc nhìn chính hào hứng tăng vọt hàn đại bằng, không khống chế được sinh ra một kia cảm giác ưu việt, nội tâm đồng tình, khẽ lấp đầu, cái này âm hưu rõ ràng như thế, hàn đại bằng thế mà đều tin tưởng, ai quy đáng lo à. Người không tin. Hàn đại bằng đem bạch tiểu long biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Đại bằng ca, cảnh giới võ đạo tối cao giống như chỉ có thể đến tới vũ đế, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gọi là thần cấp. Bạch tiểu long Tâm nhắc nhở Ngươi biết cái gì? Hàn đại bằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thần cấp cường giả biết người ít càng thêm ít, biết triệu lao là thân phận gì sao? Là cái gì? Bạch Tiểu Long trong lòng nhảy một cái, triệu lao thân phận tại Đông Châu quận Một Mực là bí mật. Ta nói đều là đại vương Sơn cơ mật tối cao, ngươi không được tiết lộ ra ngoài. Hàn đại bằng nghiêm sắc mặt, chờ bạch Tiểu Long gật đầu, mới chứng trạc đàng hoàng nói nói, triệu lao chính là đàn thánh. Trong truyền thuyết đàn ẩn đàn, thánh, đàn ẩn Càng nói càng thái quá, đường đường đàn thánh không đi đế quốc, làm sao lại đến Đông Châu quận loại địa phương nhỏ này đến, cái này âm hưu từ đầu tới đuôi đều là thấp như vậy đầu xem ra triệu lão cùng tô vũ là tổ đoàn lừa gà ta. Bạch Tiểu Long rằng giặc thở dài, đại bằng ca, tuy nhiên ngươi quy không cao, nhưng là ngươi một chiêu thì có thể đánh bại võ trường không, võ đạo thiên phú tại Đông Châu quận số 1, rời đi đại vương sơn đi, ta bệnh ra, chắc chắn hậu đãi. Hàn đại bằng kém chút nhảy dựng lên, tựa như trong lòng tín ngưỡng nhận Vũ nhục Tức giận chỉ Bạch Tiểu Long, mẹ thiểu năng trí tuệ. Người chờ xem đi. Ta con mẹ nó có bệnh mới rời khỏi Đại Vương Sơn Bạch ra đây này. Ai, xem ra đại bằng ca chúng độc quá sâu, bị tẩy não. Bạch Tiểu Long lắp đầu, nhưng trong lòng thì ý chí chiến đấu sụp sôi. Tiếp xuống thì nhìn ta như thế nào vạch trần bọn họ âm nhu. Chương 46, Sê Sơn Môn. 4. Đi vào chân núi, tô vũ cước bộ dừng lại, đánh giá bốn phía. Đại Vương Sơn thông lộ chỉ có một đầu, chính là đầu này nghiêng dốc đứng. Theo chân núi một mực kéo dài đến Đại Vương Sơn đỉnh núi, trừ đầu này dốc đứng, địa phương khác không phải bãi cỏ chính là cây cối. Cái này dốc đứng cực kỳ rộng rãi, mặc dù không phải bậc thang, nhưng lại như là Tô Vũ kiếp trước đường cái, hệ thống khẳng định là đã sớm chuẩn bị, Đại Vương Sơn Sơn Môn sáng tiện có thể xây ở chỗ này. lão sư ta nói Đại Vương Sơn không cũng không có Sơn Môn, cho nên đã đem Đại Vương Sơn Sơn Môn chuẩn bị kỹ càng. Tô Vũ vừa cười vừa nói, được, tiểu tử ngươi đừng nói nhảm Mao Lâm Sơn môn cho gọi ra tới. Triệu Lao không kịp chờ đợi nói ra, thần sắc phấn khởi. "Đúng vậy à, đại vương, ngài thì mau để cho chúng ta nhìn xem ngài Lao sư thủ đoạn, cho chúng ta mở mắt một chút." Hàn đại bằng một mặt súng kính, thanh âm linh loạn. Haha, kẻ sướng người hoa, thật đúng là giống có chuyện như vậy." Bạch Tiểu Long ở một bên thở ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh, tiếp xuống liền nên là biểu diễn chứng nhắn pháp. Hắn tuy nhiên IQ không cao, nhưng là tự xưng là bị lừa qua không ít lần, tích lũy không ít kinh nghiệm. Đối tên lừa đảo thủ đoạn có một ít giải, đơn giản cũng là mượn nhờ một số thủ pháp đặc biệt, khiến người ta ngạc nhiên từ đó đạt tới gạt người mục đi ta. Bái kiến Lao sư. Tô Vũ đối với chân núi yên lặng túi đầu, tiếp lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, ẩn nấp xuất ra đại vương sơn sơn môn biển hiệu, trong lòng mặc niệm sử dụng. Đệ tử Hàn Đại bằng gặp qua lão tổ. Theo Tô Vũ quỳ xuống, Hàn Đại bằng lập tức bôi rối hai đầu gối quỳ xuống đất, chỉnh thân thể đều phục trên đất. Cái này rõ ràng là đang diễn trò. Bạch Tiểu Long gặp Hàn Đại bằng đầu dạp xuống đất bộ dáng, khinh thường biểu môi, quá ngu, thật sự là quá ngu, hắn rốt cuộc minh Bạch vì cái gì tỉ tỉ mình luôn ghét bỏ chính mình đận, đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành kép ta. Một sơn môn hư ảnh bắt đầu ở không trung hình thành, tô vũ chắp tay trước ngực, thành kính nhìn chăm chú lên. Hàn Đại bằng hơi khẽ nâng lên đầu, vừa khóc vừa cười, thân tích, nghĩ không ra ta may mắn có thể hai lần nhìn thấy thân tích, đời này không tiếc. Triệu Lao sắc mặt đã bắt đầu huyết Khi thị trường lớn lấy hai mắt chăm chú nhìn, khi thì có hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ được, trên nét mặt tràn ngập kính sợ cùng mê mận. Sơn môn hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, toàn thân đều là từ cẩm thạch điêu khắc mà thành, cao lớn nở nang, riêng là nhìn lấy thì cảm thấy có một loại bàng bạc chi khí đập vào mặt, làm cho người ta cảm thấy thị giác áp lực. Giá sáng vấn đề, khẳng định là bởi vì ánh sáng vấn đề. Bạch Tiểu Long tuy nhiên quỳ trên mặt đất, nhưng là đầu cũng không ngừng nhìn bốn phía, ý đồ nhìn ra bên trong sơ hở. Có thể sử dụng ánh sáng hình thành hình ảnh, loại thủ pháp này hắn trước kia thì gặp qua, xung quanh nhất định có đạo cụ phụ trợ. Chỉ là, hắn càng xem càng kinh hãi, xung quanh nổ của mục, căn bản tìm không đến bất luận cái gì đồ vật, mà lại sơn môn hình thành đã càng ngày càng khuynh hướng thực chất, nhìn như là một chút dạng. Quả nhiên từ mấy phần môn đạo, vậy ta liền đợi đến, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể bỗng dưng sinh ra một đạo sơn môn hay sao? Bạch Tiểu Long không tin tà nghĩ đến. Dần dần, Sơn môn phía trên chữ cũng bắt đầu hiện hiện ra, trung tâm chỗ cao, đại vương sơn ba cái nóng chữ to màu vàng trói mắt vô cùng, lòng lánh trong suốt bà quang, giống như có thể cùng bầu trời Thái Dương tranh nhau phát sáng, rồng bay phượng múa chữ viết liền xem như mời đương thời lớn nhất đại thư Pháp gia cũng không viết ra được như thế rộng dài khi thế. Tại sơn môn hai bên, khắc lấy một đôi câu đối. Với trên, đáo thử dĩ vi vô tục lự. Với dưới, thượng lai tự giác hữu thiên nhiên. Câu đối mặc dù ngắn nhưng lại tại trong lòng người lưu lại kéo dài ý cảnh. Rốt cục, theo Sơn Môn một trận hoa quang chấp động, toàn bộ Đại Vương Sơn đều rất giống chấn động, Sơn Môn chính thức rơi xuống đất. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, túi người chào nói, Lao sư chớ đi." Cung Tiễn sư tổ. Hàn Đại Bằng vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, đối với Sơn Môn cung cung kính kính bái ba bái, nói không nên lời thành kính. "Cái này, điều đó không có khả năng." Bạch Tiểu Long ngồi dưới đất, trên trán mồ hôi lăn xuống, run run rẩy rẩy chỉ lên trước mặt Sơn Môn. Hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhuôn ra, đứng lên cũng không nổi, bộ dáng so với trước đó Hàn Đại Bằng còn muốn không chịu nổi. Ha ha ha, Bạch Tiểu Long, ngươi làm sao? Hàn Đại Bằng cười ha ha một tiếng, có chút hăng hài nói nói, ta nhớ được vừa mới người nào đó còn rất cắn rỡ. Ta, ta chỉ là Quỳ Lâu, chân tê dại. Bạch Tiểu Long quyết trông nói ra, làm sao có thể thực sự có người có thể từ không nói có, cái này Sơn Môn nhất định là giả, chẳng qua là hình ảnh quá mức rất thật à. Nện nện như nhun ra hai chân, miễn cường đứng lên, nhìn xem Hàn Đại Bằng, lại nhìn xem Tô Vũ, hoảng hốt ngộng mị đi đến trước Sơn Môn. giả khẳng định là giả Bạch Tiểu Long trong lòng không ngừng lầm bẩm run rẩy đưa tay phải ra, chậm dại hướng Sơn Môn một chân với tới. Sờ lên mặt rất lạnh, nhưng lại nói không nên lời dễ chịu. Tràn ngập thực chất cảm giác để cả người hắn cũng không khỏi lắc một cái, trên trán mồ hôi đột nhiên tăng thêm, trong mắt nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, rương trào mà ra, đây là bị hoảng sợ. Bạch Tiểu Long trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hàn Đại Bằng, cái này, cái này, đây là thật. Đã sớm nói cho ngươi, ta Đại Vương Sơn có năng lực quỷ thần khó lường có cần phải lừa ngươi sao? Hàn Đại Bằng trong lòng cảm giác tự hào bạo dạng, đĩnh đĩnh lồng ngực, cười nói, không đơn thuần là nơi này, cái này cả đỉnh núi, trên núi cái kia tòa nhà, đều là sư tổ ta trò biến ra, ban thưởng cho chúng ta Đại Vương. Ô ô ô Bạch Tiểu Long đồng tử Trong nháy mắt mất đi tiêu cự, cũng không nén được nữa, trực tiếp có quắp trên mặt đất khóc ra thành tiếng. Đại! Đại vương, ta! Ta sai, ta không nên hoài nghi, ta sai. Ô oh, oh, oh. Bạch Tiểu Long một thanh nước mắt, một thanh nước mũi, liền xoa đều không để ý tới, lòng tràn đầy tuyệt vọng, chính mình đắc tội bực này thần nhân, về sau thì phải làm sao bây giờ à à. Được, đừng khóc, lão sư ta đã sớm đi, sẽ không trách tội người. Tô Vũ thật là không đành lòng nhìn Bạch Tiểu Long cái này trung thực hài tử thê thảm dạng, vội vàng nói. Thật! Bạch Tiểu Long hai mắt đấm lệ, tràn đầy cảnh giác nhìn lấy Tô Vũ. Thật! Cái kia! Vậy ta! Còn có thể Đại Vương Sơn sao? Bạch Tiểu Long xịt xịt cái mũi, đáng thương nhìn lấy Tô Vũ. Ngươi yên tâm, về sau ta chỉ nghe lệnh ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có hơn nửa câu nói. Có thể, thông qua thử việc ngươi chính là Đại Vương Sơn đệ tử Cảm ơn đại vương, cảm ơn. Bạch Tiểu Long chỉ cảm giác mình trong nháy mắt từ dưới đất bay đến trên trời, thế mà trực tiếp ôm lấy sơn môn một chân ngốc cười rộ lên. Chữ tốt. Theo hư ảnh bắt đầu, triệu lao con mắt vẫn không có rời đi sơn môn, lúc này đột nhiên quát, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy sơn môn phía trên chữ. Chữ này bên trong mang theo ý cảnh, làm cho lòng người sinh kính sợ, riêng là phần này công phu không phải ta có thể bằng. Triệu Lao nỉ non, ánh mắt thâm thúy, tựa như trong lòng có cảm nộ. A. Triệu Lao nhúng mày, cái này sơn môn có gì đó quái lạ. Chương 47, Đại Vương Sơn vườn trái cây. 4. Hắn thân là Vũ Thánh, cảm thụ đồ vật so với bình thường người nhạy cảm được nhiều. Tại cái này sơn môn rơi xuống một khắc này, hắn liền cảm giác toàn bộ Đại Vương Sơn đều bị một tầng lực lượng vô hình bao trùm, lực lượng này nhìn không thấy sợ không được, lại lại khiến người ta cảm thấy vô cùng cao viễn, như cùng người mặt đối với thiên địa, không có thể dung chuyển. Tại Tô Vũ bọn người nhìn soi mói, Hắn chậm rãi đi ra sơn môn, cố ý đi vào sơn môn ở mép, hướng về phía trước xuề bàn tay ra, nhưng mà, cái này sơn môn bên ngoài lại như có một tầng nhìn không thấy mảng, đem triệu lao bàn tay cách trở tại đại vương sơn bên ngoài. Quả là thế. Triệu lao biến sắc, bàn tay không khống chế được tăng thêm mấy phần lực đạo, lóa mắt hoa quang từ hắn trong lòng bàn tay phát ra, cường đại linh lực nhất lên một trận phong bạo, thổi đến mọi người mắt mở không ra. Nhưng mà, tại cường đại như thế linh nội lực rõ ràng. Tầng kia vô hình mảng tựa như hoàn toàn không ảnh hưởng, liền một tầng liên ý đều không có nhấc lên. Cái này, cái này. Bạch Tiểu Long liền khóc đều quên, ngơ ngác nhìn lấy Triệu Lao, nội tâm rung động tột đỉnh. Chẳng lẽ, Hán, thật, thực sự là, đàn thánh. Liền xem như Vũ Vương, toàn lực phía dưới, mới có thể miễn cưỡng gây nên thiên biến hóa, nhưng mà Triệu Lao rõ ràng không dùng toàn lực, lại có thể nhấc lên lớn như thế phong bạo, thực lực so với Vũ Vương không biết cao gấp bao nhiêu lần. Bạch Tiểu Long chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, sắc mặt tái nhợt, Đại Vương Sơn đến cùng là thế nào tồn tại. Nội tâm không khỏi phanh phanh trực ngại, có thể có cơ hội Đại Vương Sơn tuyệt đối là cả đời chuyện may mắn. thân cấp cường giả uy năng quả nhiên không phải ta có thể dung chuyển. Triệu Lao Thu về bàn tay, về vải túi thấp đầu, trong giọng nói có chút đổi phế, lại có chút hưng phấn. Tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, Tiểu Tử, người lão sư tại cái này Sơn môn phía trên thiết lập cấm kỵ, trừ cửa này bên ngoài. Địa phương khác tại Đại Vương Sơn hết thể không thông. Không thông. Bạch Tiểu Long ngay tại Sơn Môn bên cạnh, không khống chế được lòng sinh hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí di chuyển thân thể, muốn từ ngoài Sơn Môn chết thông qua. Hả? Hắn trong lòng chấn động, đồng dạng bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn lại cách, không khỏi tăng lớn lực đạo, nhưng mà liền xem như toàn lực phía dưới, thân thể cũng khó có thể tiến lên nửa tớ. Thật giả Ngày hôm nay gặp được hết thể đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, Trong lòng đối đại vương Sơn kính sợ lập tức đạt tới tột đỉnh cấp độ, không còn có khác tâm tư, nơi này tuyệt đối là cải biến chính mình cả đời khởi điểm, chính mình nhất định muốn thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Tốt, các người khác ngây người, đi với ta vườn trái cây đi. Gặp triệu lão nhìn qua Sơn môn lâm vào chầm tư, tô vũ đối với hàn đại bằng cùng bạch tiểu long nói ra. Lại có mấy ngày các đại gia tộc người liền sẽ đến, hiện tại là thời điểm hái chút áo, giữ lấy đến lúc đó sử dụng. Tô đại ca, ta cũng muốn đi. Mộ tiểu tiểu lập tức hưng phấn nói. Một tháng thời gian, tô vũ loại những hạt giống đó đều đã trưởng thành đại thụ che trời, mỗi cái đều treo đầy quả thực. Mộ tiểu tiểu bình thường thích nhất chính là đến cái kia trong vườn trái cây đi dạo, hiện tại thì liền tu luyện cũng muốn lôi kéo triệu lao đến trong vườn trái cây. Vườn trái cây cùng ruộng đất là tách ra, ruộng đất trồng ở biệt thự chết phía trước, mà vườn trái cây lại tại biệt thự phía sau 200 m vị trí. Tô vũ vườn trái cây rất lớn, 10 mẫu đất, đã đủ loại 10 loại hoa quả Mười dằm dựa núi xanh thảm, trăm hoa đua nở, đố quên hót. Đại vương sơn thực vật căn bản không phân mùa, thành thuộc kỳ khoảng một tháng, mà lại những thứ này cây ăn quả không tầm thường, thành thuộc sau đều là hoa quả cùng nhánh, đầu cành đã có quả thực, sẽ có đông hoa, đẹp không sao tả xiết. Được đến gần, liền nhìn thấy cả vườn muôn hồng nghìn tía, cây táo, cây đào, cây lê các loại cây ăn quả khác biệt đông hoa tranh nhau khoe sắc, dường như trên trời rơi xuống một mảng lớn ánh bình minh, nương theo lấy gió nhẹ. Thậm chí có thể người được bên trong mang theo có mùi trái cây vị. Tiến vườn trái cây, mùi thơm càng đậm, các loại khác biệt mùi trái cây thấm vào ruột gan, tiến vào lỗ mũi, nhào vào tâm lý. Những thứ này cây ăn quả rõ ràng không giống bình thường, quả thực như là mang theo sinh mệnh, dưới ánh mặt trời lóng lánh lộng lẫy, lá cây cùng đông hoa nương theo lấy gió nhẹ tung bay trên không trùng, thật như là trong bức họa, tựa như ảo mộng. Rầm. Hàn Đại bằng ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chằm trên cây quả thực, nuốt từng ngụm lớn lấy nước bỏ Hắn tại đại vương Sơn Quốc, đã sớm trông mà thèm trên cây hoa quả, không biết sao Tô Vũ hạ cấm lệnh, không có hắn cho phép, tự nhiên không dám một mình đi hái những quả thực đó. Mộ tiểu tiểu cũng là ngước cổ nhìn lấy, con mắt lóe sáng ngôi sao, tràn ngập khát vọng. Tốt, các ngươi không phải vẫn muốn hái hoa quả hạ, ngày hôm nay nhiệm vụ chính là hái 200 quả táo. Tô Vũ nhìn lấy bọn hắn, trong lòng buồn cười, mở miệng nói ra. Thật, hàn đại bằng trong nháy mắt như là đánh máu gà, cả người đầu đều ngóc lên đến. Mắt trợn tròn nhìn lấy Tô Vũ. "Ân, đi hai đi, có điều chỉ cho phép các ngươi một người nếm một cái." Tô Vũ gật gật đầu. Một mậu táo địa có 20 khỏa cây táo, mỗi cái cây phía trên hầu như đều kết 100 quả táo. "A, Tô đại ca ngươi thật tốt, cảm ơn Tô đại ca." Mộ Tiểu Tiểu hưng phấn hét lên một tiếng, lập tức phóng tới rừng quả, thân thể hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, nhảy nhót tại mỗi một cái cây ở giữa, chọn táo, giống như một cái tinh linh xuyên qua trong rừng rậm. Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng đều nhìn ốc, Mộ Tiểu Tiểu triển hiện ra tốc độ để hai người bọn họ theo không kịp, mà lại nơi này thụ mọc vô cùng tốt, cơ hồ mỗi cái cây cao độ đều có 6m, Mộ Tiểu Tiểu lại hai ba bước liền có thể trèo đến cuối cùng, lại tùy ý nhảy xuống, bộ dáng vô cùng dễ dàng. Hai người sợ hãi lẫn nhau, nhìn qua cái kia bình thường người vô hại và vật vô hại Mộ Tiểu Tiểu, trong lòng sợ hãi thán phục, Đại Vương Sơn quả nhiên ngọa hổ tàng long, liền tiểu cô nương đều so với ta mạnh hơn, nàng mới bao nhiêu lớn? Thế mà thì có tu vi như thế. Thu hồi ánh mắt, hàn đại bằng nhắm ngay một khỏa cây táo cũng bắt đầu leo lên. Bởi vì không có có tương ứng nhẹ nhàng kỹ xảo, hán bộ dáng rõ ràng vụng về rất nhiều, hoàn toàn là dựa vào cậy mạnh, tựa vào thân cây, từng bước một leo về phía trước, cùng mộ tiểu tiểu hình thành so sánh rõ ràng. Thì ngươi, cùng mộ tiểu tiểu tuyển chọn tỉ mỹ khác biệt, hàn đại bằng nhìn cái trước so sánh lớn táo về sau, ánh mắt ngưng tụ, nuốt ngụm nước bọn, trực tiếp đưa tay lấy xuống thật là A Đem táo phóng tới chính mình trên chóp mũi, người người mùi thơm, Hàn Đại Bằng một mặt mê say. Xoạt xoạt. Cuối cùng chịu không được dụ hoặc, không kịp chờ đợi cắn một cái, nồng đậm nước trái cây giống như chen tại khí cầu bên trong nước, trực tiếp phun ra, chua chua ngọt ngọt mùi vị lập tức ở trong miệng hắn nổ bể ra tới. Hoa, Hàn Đại Bằng kìm lòng không được đánh cái dùng mình, cả người đều là lắp một cái, kém chút trực tiếp rơi xuống. An quá ngon, quả táo này sao có thể ăn ngon như vậy? Hàn Đại Bằng ánh mắt càng phát ra sáng trực tiếp thì hương phấn lên. Tạch tạch tạch. Giống heo gầm ăn, hai ba miếng liền ăn hết một cái quả táo. Đã nghiền Hàn đại bằng hài lòng hét lớn một tiếng, nếu như không phải còn duy trì một tia lý trí, hắn hận không thể đem táo hạch đều ăn hết. chương 48, cái kia nhảy một cái phong thái. 4. Một cái quả táo vào trong bụng, hàn đại bằng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cả người đều phong phú, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Phù ph Tô Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Bạch Tiểu Long nằm ngửa tại, tại dưới một thân cây, chính từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, trên người hắn dính đầy bụi đất, trên mặt còn mang theo một chút xíu máu ứ đọng, chật vật không thôi, cũng không biết là lần thứ mấy theo trên cây ngã xuống. Đại Vương Sơn thụ mọc vô cùng tốt, thân cây thẳng tắp hướng lên, chỉ có đến cuối cùng mới có nhánh cây kéo dài chừng hai, Bạch Tiểu Long chỉ là ngoại công bốn tầng, tại trên cảnh cây hấp thụ không bao lâu liền sẽ đến rơi xuống. Đại Bang ca, có thể giúp ta hái một cái quả táo sao? Bạch Tiểu Long thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, nằm ngựa trên đất nhìn lấy Hàn Đại Bằng, gần như cầu khẩn nói. Hắn là thật không có khí lực, nhìn thấy lại ăn không đến tư vị nhất là gian nan, húng chi còn là thân ở cái này tràn ngập mùi trái cây trong vườn trái cây. Có thể. Hàn Đại Bằng lời nói để Bạch Tiểu Long ánh mắt sáng lên, không biết nơi nào đến khí lực, thân thể đỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, thật. Có điều ngươi đến chia cho ta phân nữa. Hàn Đại Bằng không có ý tốt nói ra, hắn vừa mới ăn quá nhanh. Giống như chưa bắt giới ăn nhâm sấm quả, bây giờ nghĩ lại thật sự là đáng tiếc, muốn một lần nữa phẩm vị. Không có khả năng. Bạch tiểu long quả quyết cự tuyệt nói, cái kia không phải nửa quả tàu a cái kia chính là mệnh A Được, vậy ngươi thì chính mình hái đi. Hàn đại bằng nhún nhún vai, cười bị ổi nói. Hái thì hái. Bạch tiểu long hờn rối từ dưới đất bò dậy, có điều hai tay vừa mới đụng phải thân cây, sắc mặt liền một khổ, quay đầu nhìn về phía một bên tô vũ, trong mắt chứa nước mắt, đáng thương nói, đại vương Tô Vũ cất kỹ soát quả, cười cười, ta giúp ngươi đi lên hái một cái, chờ một chút ngươi cũng không cần đi lên, dưới tảng cây theo chúng ta, dùng cái này cái xọt tiếp táo đi. ân ân cảm ơn đại vương. Bạch Tiểu Long mặt đều cười thành một đoá hoa, liên tục không ngừng gật đầu. Tiếp theo, Bạch Tiểu Long chỉ cảm thấy mình trước mặt cuồng phong quét qua, ánh mắt hoa lên, Tô Vũ như là ra tay háo chi tiễn, trong nháy mắt bắn ra đi. Ngoa tào Tô Vũ tâm kèm chút trực tiếp ngảy ra, chỉ cảm thấy mình tiếng gió bên th Thân thể đã đạt tới giữa không trùng, cảnh vật đều hóa thành nói đạo tàng ảnh, tại trước mắt mình bay lượn mà qua, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, bắt lấy lướt qua bên cạnh nhánh cây, đánh một cái xoáy liền đứng yên trên tàng cây, lần này động tác tại người ngoài xem ra lại là gọn gàng, tuấn mỹ vô cùng. Mẹ nó, hủ chết bản đại vương. Tô Vũ nhìn chung quanh một chút, tâm như trước đang phanh phanh trực nhảy, hắn vốn là nhớ tới nhảy sau lại dẫm lên thân cây hướng lên, cũng không có bao nhiêu lực, nhưng mà... Toàn bộ thân thể chẳng biết tại sao lại trở nên nhẹ nhàng vô cùng, tựa như lá rụng trong gió, chỉ cần rất nhỏ lực lượng liền có thể bay hướng lên bầu trời. Trước đó không có quá để ý, hiện tại cảm thụ một chút, thân thể của mình từ trong ra ngoài nói không nên lời nhẹ nhàng, cả người như là thoát thai hoàn cốt, tựa như có thể tùy tầm cho nên làm ra mỗi một cái động tác, lại cảm thụ một chút chính mình lực lượng, hắn thậm chí sinh ra một loại có thể nghiền nát hết thể hào giác. Sơn Đại Vương tâm pháp cũng quá ngư bức. Nếu như mình toàn lực lên nhảy. Cái kia ha không phải liền là siêu phàm, liền xem như không tá trợ nhẹ nhàng vũ ký cũng không thể so người bên ngoài kém đi. Đại băng một lần cùng gió nhảy lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm Tô vũ nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể của mình bên trong tự chủ chạy xuôi sơn đại vương tâm pháp, kích động trong lòng không thôi, cũng không biết cái này tâm pháp luyện tới cảnh giới tối cao hội là như thế nào. Tâm pháp cùng vũ ký khác biệt, tuy nhiên học tập sau cũng có thể trực tiếp nắm giữ, nhưng là tâm pháp lượng lại cần chính mình vận chuyển tích lũy. Dầ Băng vào nhập vi ngu giác, Tô Vũ có thể nghe thấy Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng nuốt nước miếng thanh âm, xem bọn hắn trợn mắt hốc mồm bộ ráng, lần này rõ ràng không phải là bởi vì tham ăn, mà chính là bị Tô Vũ dọa đến. Nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể tung ra đi cao 10 mét độ, cái này mẹ hắn cũng quá biến thái. Võ giả chỉ có đến Vũ Vương cảnh giới mới có thể ngự không phi hành, nhưng là nhìn Tô Vũ dạng này, nói là ngự không phi hành cũng không đủ đi. Đại! Đại Vương, ngài vừa mới là Vũ Ký. Hàn đại bằng một mặt trờ mong hỏi, trong mắt tràn đầy hòa nhiệt. Hắn đã sớm ý thức được đại vương Sơn không giống bình thường, vũ ký càng lá như bức, vốn cho là mình về sau sẽ từ từ thích hứng, nhưng là mỗi lần nhìn thấy vẫn là không nhịn được rung động trong lòng. Nếu như mình về sau có thể tập được dạng này vũ ký. Bạch Tiểu Long ánh mắt kéo dài, khoe miệng đều tràn ra nước bọn, rõ ràng đã lâm vào chiều sâu tự sướng bên trong, liền táo đều quên. Không nên gấp, đại vương Sơn vũ ký các ngươi sớm muộn đều sẽ học được Tô Vũ khỏe miệng hướng lên miết lên, cao thâm mặt chắc nói ra, trong lòng may mắn không thôi, còn tốt chính mình vừa mới phản ứng nhanh, không phải vậy thì không phải trang bức mà chính là ném bản đại vương mặt. Nhẹ nhàng ngạy xuống, như là lá rụng, hai chân rơi xuống đất không có một tia tiếng vang, nói không nên lời tiêu sái. a người táo. Táo mùi thơm cuối cùng để Bạch Tiểu Long lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi theo Tô Vũ trong tay tiếp nhận, không cần suy nghĩ, trực tiếp cắn một cái đi xuống. Hoa, a ngon. Bạch Tiểu Long khỏe miệng còn dính lấy nước táo dịch, muôn miệng không rõ hoảng sợ nói: "Răng rắc, răng rắc." Lúc này hắn nơi nào còn thấy được bóng người hắn, miệng há ra hợp lại, đầy trong đầu đều chỉ có táo. Tô Vũ cũng đem một cái quả táo cầm trên tay tinh tế do xét, hắn chú ý tới, những thứ này trên cây táo trừ lớn nhỏ có sự sai biệt rất nhỏ, đều là cực kỳ hợp quy tắc hình tròn, nhan sắc thuần một sắc đều là đỏ chói, mặt ngoài dị thường bóng loáng, như chiếc gương đồng dạng dưới ánh mặt trời chói mắt vô cùng. Nhìn kỹ phía dưới, quả táo này tựa như biến thành hơi mở, khiến người ta không nhịn được nghị cắn mở nhìn xem bên trong. Cắn một cái, nồng đậm nước trực tiếp đầy áp chính mình khoang miệng, chua chua ngọt ngọt mùi vị kích thích chính mình vị giác, tựa như trực tiếp xâm nhập sâu trong linh hồn, linh hồn kéo theo lấy thân thể đều phấn khởi run dày lên. Giang giác, môi cắn một cái, nước liền sẽ tung ra một lần, loại khoái cảm kia liền mạnh hơn một chút, khiến người ta không chịu được muốn trong trầm mê, miệng căn bản không dừng được. Đại Vương Sơn xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, quả táo này quả nhiên cũng không có để cho mình thất vọng, so với Hàn Đại Bằng cùng Bạch Tiểu Long thất thố, Tô Vũ còn lộ ra tỉnh táo được nhiều, thân là đại vương, có đại vương sơn hệ thống, hắn đã dần dần tập luyện ra một khả sở chừng hẹn ớt. Ngô. Bạch Tiểu Long lại là đột nhiên phát ra một tiếng lên, cả người trên trán đều phủ đầy tinh mịn mồ hôi, sắc mặt khi thì đỏ bừng khi thì tái nhợt, cổ quái vô cùng. Làm sao? Tô Vũ lông mày nhíu lại, quả táo này nhưng là thanh thuần Một điểm thuốc trừ sâu cũng không đánh, chẳng lẽ cũng có thể trúng độc không thành. Ta. Bạch tiểu long vừa há mồm nhưng lại đem lời đừng trở về, miệng nít, mồ hôi bắt đầu không được rơi đi xuống. Phúc. Tựa như đến một cái giới hạn rốt cục cũng nhịn không được nữa, một tiếng kinh thiên vang cái dám theo bạch tiểu long trong ngông đít truyền ra, tiếng vang kia xuất hiện cực kỳ đột nột, tại trong vườn trái cây trói thai vô cùng. Đồng thời, nương theo lấy cái này tiếng vang cái dám một cỗ nồng đậm mùi thối tản mắt ra. Chương 49, phá kết giới này. Không khó. 4. Ha ha ha, bạch tiểu long ngươi làm cái gì? Hàn đại bằng đầu tiên là cười lên ha hả tiếp lấy đột nhiên biến sắc, hai tay che cái mũi, nói, cái này mẹ nó cũng quá thối. Không được, không được, ta muốn đi nhà cầu. Bạch tiểu long sắc mặt đỏ bên trong tấu bạch, ôm bụng liền lao ra, chạy ở giữa, lại phốc phốc thả mấy cái vang cái dám quả nhiên là chạy bên trong măng gió. Đại vương, ngài quả táo này. Hàn Đại Bằng lúc này cũng nhăn nhó nói ra, vừa mừng vừa sợ, trên trán hắn bắt đầu tràn ra mồ hôi, y phục đã dính trên người, bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Người chẳng lẽ cũng muốn?" Tô Vũ nhướng mày, "Quả táo này sẽ không phải thật có vấn đề đi, nhưng là là mình cùng Mộ Tiểu Tiểu lại không có chút nào khó chịu." "Không phải, Đại vương, quả táo này giống như có thể đem ta bên trong thân thể góp nhặt độc tố từng chút từng chút bài xuất đi." Hàn Đại Bằng nhìn lấy từ trên người chính mình dũng mãnh tiến ra mồ hôi, hưng phấn nói nói. Mạch tiểu long thực lực đều dựa vào các loại thuốc bổ để lên, là thuốc ba phần độc, trong cơ thể hắn góp nhặt độc tố so người bình thường nhiều chút, cho nên mới sẽ phản ứng lớn như vậy. Vô luận là ai, thân thể ở trong thế tục, hoặc nhiều hoặc ít bên trong thân thể đều sẽ tồn tại độc tố, những độc tố này nhìn như ảnh hưởng không lớn, sẽ không chí mạng, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới khó tránh khỏi sẽ trở thành thân thể gánh vác, thậm chí có thể trở thành võ giả có thể hay không tân cấp quan trọng. Những độc tố này rất khó bài xuất, võ giả cũng không coi trọng. Bởi vậy cũng không có nhằm vào phương pháp, nghĩ không ra quả táo này lại có như công hiệu này, nếu như dùng lâu dài chẳng phải là rất có ích lợi. Hàn đại bằng càng nghĩ càng kích động, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy trong vườn trái cây hoa quả, chỉ bằng vào điểm này, quả táo này thì khả năng hấp dẫn vô số người đến. hắn thậm chí đều muốn khuyên Tô Vũ, không muốn đem quả táo này bán đi, bực này đồ tốt nên chính mình hưởng dụng mới là. Sau 4 ngày, đại vương sơn chân núi, nhược thủy tỷ tỷ đã lâu không gặp. Bạch tiểu nhã đối với một vị mặc lấy màu vàng nhạt váy dài nữ tử nói ra nữ tử kia ba bùi tóc đen chỉ do một cái dây cột tóc tùy ý thắt theo gió mà đậ nàng dung mạo mày may không kém bạch tiểu nhã nhưng là trên mặt lại có chút tái nhật có khó nén sầu hình dáng nạp Lan nhược Thủy gặp qua bạch tiểu thư a nạp Lan ra thế mà cũng tới chẳng lẽ trong gia tộc sự việc xử lý tốt hiện tại nạp Lan ra cũng còn không biết xấu hổ tiếp tục chiếm đông chu quận Tam đại gia tộc danh hiệu sao thật đúng là khó cho các ngươ Gia tộc đều như vậy, thế mà cũng có thể rút sạch đến Đại Vương Sơn. Lúc này, Đại Vương Sơn chân núi đã tụ tập không ít gia tộc, cơ hồ đều là đối nạp lan nhược thủy mở miệng trào phúng, cười lạnh liên tục. Đối mặt trào phúng, nạp lan nhược thủy lại là mặt không đổi sắc, tựa như nghe không được, vẫn như cũ nhàn nhạt đứng tại chỗ. Ha ha ha, nhược thủy, rốt cục nhìn thấy ngươi, sự việc cân nhắc thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta võ ra thì giúp các ngươi nạp lan ra, hai nhà chúng ta liên thủ. Còn sợ đối phó không một cái tiểu bao tại sao Võ trưởng không thanh âm từ xa mà đến gần Mang theo một kia ở trên cao nhìn xuống mùi vị Võ công tử tâm ý nhược thủy tâm lĩnh Có điều đây là nạp lan ra ra sự Cũng không nhọc đến võ công tử hao tâm tổn trí Nạp lan nhược thủy lời nói để võ trưởng không sắc mặt cứng đở Ánh mắt lấp lõe không yên Lúc này, liều tư nguyên tử trong đám người đi tới Nhìn như tùy ý hỏi Ha ha, liều tư nguyên gặp qua nạp lan tiểu thư Nhiều ngày không thấy Nạp lan tiểu thư vẫn như cũ phong thái rung động lòng người A, không biết trưởng phong ra ra thân thể hiện tại đã hoàn hảo. Lời này rốt cục để nạp lan nhược thủy biến sắc, bàn tay cũng không khỏi lắc một cái. Nạp lan trường phòng chính là ra ra của nàng, nạp lan ra duy nhất vũ vương, dường cột ý hệt. Cảm ơn liễu công tử quan tâm, ra ra hết thể đều tốt. Nạp lan nhược thủy lập tức không chế tâm tình mình, ràng rặc nói ra. Mạnh khỏe, ta làm sao nghe nói hắn bị tiểu tặc kia ám toán, đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ha ha, một chút lời đồn đại, có điều đều là tin đồn A. Nạp lan nhược thủy trong tay háo bàn tay đã gấp năm chắc thành quyền đầu, hiển nhiên tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta cứ yên tâm. Liêu Tư Nguyên mỉm cười, chỉ là nạp lan tiểu thư tại nạp lan ra như thế gấp gáp thời điểm còn muốn lấy đến đại vương Sơn, thật sự là để cho ta bội phục. Ta cũng là nghe được một số đại vương Sơn truyền thuyết cho nên muốn tới gặp biết một fan. Nạp lan tiểu thư thật đúng là thật có nhà hứng, không tệ. Đại vương Sơn sắc thực bất phàm, trước mặt chúng ta Sơn môn 5 ngày trước còn không tồn tại. Liêu Tư Nguyên nhìn lên trước mặt nguy nga đại khí Sơn môn, phát ra một tia cảm thán. Riêng là nhìn cái này Sơn môn khí thế, cũng làm người ta đối Đại vương Sơn sinh ra một tia lòng kính trọng. Đáo thử Dĩ Vi vô tục lực, thượng lai tự giác hưu thiên nhiên, quả nhiên là hảo khí phách. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, giả thần giả quỷ. Võ trưởng không bị nạp lan nhược thủy cự tuyệt, vốn là tâm tình không được tốt, lại cùng Đại vương Sơn có chút ân oán. Lạnh hừ một tiếng nói ra. xây cái này sơn môn lại như thế nào, ta không muốn đi cửa chính, hắn có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, đối với đại vương sơn sơn môn chân bên ngoài một bên nhanh chân mà đi, long hành hổ bộ, nghe ngang. Ấu chỉ, nhìn lấy võ trường không, tất cả mọi người không khỏi toát ra một ý nghĩ như vậy, người không đi sơn môn lại có thể thế nào, đây không phải cùng tiểu hài tử hờn dối giống nhau sao. Phanh, vừa mới vừa đi tới chân núi. Võ trưởng không cái kia vênh vang đắc ý cái chán tựa như trực tiếp đâm vào một bức tường bên trên, thân thể trực tiếp bị đánh lùi lại mấy bước. Tình huống như thế nào? Mọi người con mắt đột nhiên trừng lớn, thật không thể tin nhìn lấy Võ trưởng không, này làm sao nhìn làm sao giống như là Võ trưởng không tại chính mình diễn kịch. Cổ quái. Võ trưởng không xoa xoa chán mình, ánh mắt kinh dị nhìn lấy cái kia mảng không có cái gì đắc trống, không tin tà đi qua, xoè bàn tay ra. Bàn tay kia cứ như vậy bị một tầng nhìn không thấy kết cản ở bên ngoài lại khó tiến lên mảy may. Thật giả? Tất cả mọi người nhịn không được, nhao nhao xoè bàn tay ra, tiếp lấy đều là hít sâu một hơi, trừ ngoài sân môn, địa phương khác quả nhiên là lại khó tiến lên mảy may. Loại thủ đoạn này quả thực là nghe rợn cả người. A, chỉ là một cái kết giới tròn thôi, có gì ngạc nhiên? Một đạo thanh âm khàn khàn làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nói chuyện là một vị lão giả, dâu bạc trắng tóc trắng, nhưng là sắc mặt lại cực hồng nhuận, ánh mắt tinh quang bùng lên. Khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Quan lão người biết. Võ trưởng không lập tức hỏi, lão giả này đúng là hắn nhà một vị trưởng lão Mỗi cái trận pháp đều sẽ có phá giải chi pháp, muốn phá kết giới này, không khó. Quan lão khỏe miệng hơi nhét lên, đắc ý nói ra. Ngài không phải là Quan Sơn Nguyệt, Quan lão Một vị gia tộc người đột nhiên cung kính hỏi. Lời này để ở hiện trường mọi người sắc mặt đều là đại biến, nhau nhau kính sợ nhìn lão giả kia liếc một chút. Quan Sơn Nguyệt cũng không phải là hắn tên thật. Mà là bởi vì trận pháp khác có thể vây khốn người khác, tại trận pháp khác bên trong, bị nốt người đem nhìn không thấy sông núi Nhật Nguyệt, cho nên được người xưng là Quan Sơn Nguyệt. Nghe nói hắn bị võ ra chỗ chiêu mộ, nghĩ không ra là thật. Đón lấy mọi người kính sợ ánh mắt, Quan Sơn Nguyệt lồng ngực thẳng tắp, trên mặt ý cười, tiêu căng nói, không tệ, chính là Lao Phu. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, như bức hống hống con lão 4. Thật sự là con lão Đạt được Quan Sơn Nguyệt thừa nhận, mọi người ánh mắt đều là biến rồi lại biến, không ít người đều nhau nhau tiến lên chào hỏi, bộ dáng nịnh nọt nịnh nọt. Quan Sơn Nguyệt, 10 năm trước liền tại Đông Châu quận Sông ra cực đại danh tiếng, lại là vài giải trận, tuy nhiên chỉ có vũ sư Tu Vi, nhưng là năm đó lại có thể bằng vào trận pháp cứ thế mà chém giết một vị đại vũ sư, việc này tại lúc ấy gây nên oanh động có thể nghĩ. Trận pháp chi đạo cùng võ đạo bất đồng, trận pháp vô luận là phòng ngự vẫn là đại quy mô sát thương đều viễn siêu võ đạo Có thời gian thậm chí có thể chi phối một trận chiến cục, bởi vậy quan Sơn Nguyệt lập tức trở thành trạm tay có thể bỏng nhân vật, cũng không biết võ ra hứa hẹn loại nào chỗ tốt mới chiêu mộ được hán. Thời gian 10 năm, quan Sơn Nguyệt trận pháp chi đạo chắc viễn siêu năm đó. Quan lão cái này đại vương Sơn tiểu tiểu trận pháp, ở trong mắt ngài tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, năm đó liền nghe nói quan lão trong lúc nói cười liền đem một vị đại vũ sư vây khốn 3 ngày ba đêm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong thái phi phạm A Quan lão, ngày lược thi thủ đoạn, đem trận pháp này pha vỡ, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng vậy à, cái này đại vương Sơn chỉ có chỉ là mấy người, nói cho cùng chỉ là một cái bán thóc gạo, lại dám không coi ai ra gì, không đem chúng ta đông châu quận gia tộc để vào mắt, quả thực là khinh người quá đáng, quan lão tới cũng tốt sát sát hắn uy phong. Ha ha ha, ta hôm nay tới cũng là đến diệt diệt cái này cái gọi là đại vương Sơn uy phong. Quan lão cười ha ha một tiếng, con mắt hiếp lại. Hiển nhiên đối với mấy cái này mông ngựa cực kỳ hưởng thụ, rướt rướt chính mình hoa dâu trắng cười nói. Võ trưởng không lần trước ăn thiệt tỏi, cho nên lần này đặc biệt mời Quan Sơn Nguyệt xuất mã, nhìn Trung Đông Châu quận cao thủ, Quan Sơn Nguyệt thực lực, tuyệt đối coi như là đang đường nhập thất, vừa vặn cũng có thể đến thăm dò Đại Vương Sơn nội tình. Nhưng phàm là trận pháp, tất có mắt trận. Quan Sơn Nguyệt nghiêm chỉnh thành vì trong mọi người, bước đi thong thả mấy bước, làm như có thật nói nói, chỉ muốn phá trận mắt, cái kia trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Quan lão nói như thế, xem ra đã đã tìm được Đại Vương Sơn mắt trận tại hạ bội phục. Lại là một cái mông ngựa, đập quan lão sảng khoái không thôi. Đó là tự nhiên, trong mắt của ta, cái này Đại Vương Sơn trận pháp sơ hở thật sự là quá nhiều, chí mạng thì có 3 điểm. Quan Sơn Nguyệt lúc lắc đầu, hai mắt hơi mở, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Không biết là cái gì 3 điểm, còn mời quan lão dạy ta các loại. Đã các ngươi khiêm tốn thịnh giáo, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, mặc dù chỉ là gia lông nhưng mà đầy đủ các ngươi hưởng thụ trung thân. Quan Sơn Nguyệt dị thường dám thối nói ra. Thứ nhất, trận pháp này không cái gì công kích tính, cũng không phải dùng để khống nhân, không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, muốn muốn pha trận căn bản sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, quả thật nét bút hỏng một trong. Thứ hai, trận pháp này thật sự là quá mức đơn giản, có thể nói là cơ sở bên trong cơ sở, Lão Phu 10 tuổi lúc tiếp xúc trận pháp đều cao hơn này cấp. Quan Sơn Nguyệt càng nói càng hăng say, mặt mũi tràn đầy đều là thị Thứ ba, trận pháp này mắt trận đại lộ, cũng không có thiết trí mảy may chướng nhãn pháp, liền như là không mặc quần áo, ta đưa tay ở giữa liền có thể phá vỡ. Quan lão, nếu biết mắt trận, vậy liền đem trận pháp này phá vỡ tốt, tỉnh Đại Vương Sơn ở chỗ này cố lộng huyền hư. Võ trưởng không theo Quan lão, ngẩng đầu nhìn lấy chung quanh các đại gia tộc, cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Ha ha ha, đó là tự nhiên, mắt trận chính là cái này sơn môn. Quan lão cười ha ha một tiếng, đã tính trước nói nói, chỉ cần hủy cái này sơn môn. Trận pháp tự nhiên phá. Còn mời quan lão xuất thủ. Võ trưởng không tâm lý kích động, lần này mang quan láo trước đến báo thủ, thật sự là quả đúng. Đại vương Sơn dám đắc tội ta, hiện tại thì hủy Sơn Môn, xem như thu hồi một điểm lợi tức Chỉ là Sơn Môn mà thôi, ta nhất trưởng cũng liền hủy. Quan lão sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khoát khoát tay, nên ngang hướng về Sơn Môn đi đến. Chấm đã. Bạch tiểu nhã quát lạnh một tiếng, nói tiếp, chúng ta lần này tới đại vương Sơn là bái phỏng, còn mời quan lão dơ cao đánh khẽ Bái phỏng. Võ trưởng không cười lạnh một tiếng, bái phỏng cũng chỉ có ngươi, ta tới là báo thủ mà đến. Các ngươi bạch ra hợp tác với Đại Vương Sơn, tự nhiên giúp đỡ Đại Vương Sơn, bất quá, qua ngày hôm nay, ta muốn Đại Vương Sơn hết thể tất cả thuộc về ta võ ra tất cả. Võ trưởng không sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói ra. Hắn lời này làm cho tất cả mọi người mặt đều biến sắc, ánh mắt lấp lue không yên. Lần này các đại gia tộc đến đây đều là vì Đại Vương Sơn những thóc gạo đó, cùng lần trước nói tới táo hiện tại võ nhà thế mà muốn nuốt một mình, cái này tự nhiên gây nên bọn họ bất mãn. Các người võ ra làm việc không khỏi cũng quá bá đạo. Không sợ làm trò công phẫn sao. Bạch tiểu nhã nhúng mày, ngưng tiếng nói. Ha ha ha, bá đạo lại như thế nào, các ngươi có ai không phục Một bên quan lão thanh âm sinh lạnh nói ra, ánh mắt trong chúng nhân từng cái đảo qua, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Quan lão là vụ sư, càng là tại trên trận pháp có chút tạo nghệ, trong chúng nhân tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Hắn nói như thế còn thật không người nào dám phản bác. Không nói lời nào cũng là không ai phản đối. Quan lão thanh âm khang khàn, mang trên mặt ý cười, "Đại Vương Sơn nếu như quy thuận ta võ ra còn dễ nói, nếu như không tuân, ta không ngại huyết tẩy Đại Vương Sơn." Âm u thanh âm làm cho tất cả mọi người không rét mà run, không còn dám nhiều lời một câu. Quan Sơn nguyệt danh khí trừ hắn thực lực bên ngoài, cũng bởi vì trên tay hắn chấm vô số người máu tươi, tại võ ra trước đó, vì rèn luyện trận pháp, đều là dùng thôn trang đến xung làm thí nghiệm. Chết tại trận pháp khác người bên trong không đếm hết, hung danh huyền hoách. Đại vương Sơn lần này cần bị. Mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến. Thấp như vậy cấp trận pháp, cũng không cảm thấy ngại bày ra đến. Quan láo đi đến trước Sơn Môn, cười lạnh, trên tay lóe ra trong suốt bảo quang, nhấc trưởng liền hướng về Sơn Môn một chân đánh ra đi. Vâng! Mọi người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền nhìn thấy quan lão vội vã lui lại vài chục bước, mà cái kia Sơn Môn lại không hề động một chút nào. Cái này! Mọi người lần nữa nhìn về phía quan sơn nguyệt, ánh mắt bên trong mùi vị đều có chút thay đổi, cái này đánh mặt đến không khỏi cũng quá nhanh. Quan lão, ngươi không sao chứ? Võ trưởng không lập tức hỏi. Không sao. Quan sơn nguyệt sắc mặt có chút âm trầm, cái này đại vương sơn có chút môn đạo, tại đây mắt trận phía trên cũng thêm một tầng bảo hộ, có điều cũng chỉ thế thôi thôi, vừa mới ta chỉ là nhất thời chủ quan, mới lấy nó nói. Đứng thẳng người, quay đầu nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác mọi người, quan sơn nguyệt lạnh hừ một tiếng. Cái này Sơn môn ta thể phá đi. Tụ lôi trưởng. Theo quan Sơn Nguyệt một tiếng quát lớn, đùng đùng, không dứt, bàn tay hắn bị một tầng lôi điện bao trùm, giống như ngân xà tại điên cuồng loạt động, người xem lông mau dựng đứng, liên tiếp lui về phía sau. Võ sĩ trở xuống, chạm đến cái này xét điện, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Quan Sơn Nguyệt nhìn lấy mọi người e ngại thần sắc, tự đắc cười một tiếng, khoe khoang nói, cái này tụ lôi trưởng chẳng những sức sát thương cực mạnh, càng là đối với trận pháp có tác dụng khắc chế Dùng nó tới đối phó cái này không quan trọng mắt trợ, ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng. Nói xong, thả người nhảy lên, đối với đại vương Sơn Sơn môn bảng hiệu một trưởng vô phía dưới. Phá cho ta. chương 51, cái kia mảng đốt cháy khét góc áo. 4. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy quan Sơn Nguyệt, con mắt nháy đều không nháy mắt, sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn. Quan Sơn Nguyệt tại Đông Châu quận cũng coi là thành danh đã lâu cường giả. Nhìn cái này cường giả cơ hội ra tay có thể nói là ít càng thêm ít. Gần, gần. Võ trưởng không trên mặt ý cởi càng ngày càng đậm. Có ta ở đây, các người đại vương Sơn mãi mãi cũng đừng nghĩ có chính mình Sơn Môn. Phá. Quan Sơn Nguyệt con mắt đột nhiên trừng lớn, lóe ra lôi điện bàn tay hướng về đại vương Sơn cái kia đạo bảng hiệu vung lên xuống. ầm ầm Bình điệu một tiếng sấm nổ. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lỗ thai đều bị chấn động đến chết lặng. Một cái to cỡ miệng chén lớn mạnh lôi điện hạ xuống từ trên trời, thiên uy hạo đãng chấn nhân tâm phách. Được. Hào lợi hại. Tất cả mọi người cảm thấy mình chỉ là trong biển rộng một chiếc thuyền con, tuy thời đều có thể bị tiêu diệt, một số tâm lý tố chất kém cũng không khỏi co quắp ngồi dưới đất, mặt đầy mồ hôi. Chói mắt ánh sáng để mọi người kìm lòng không được nhắm mắt lại, trong lòng thỉnh Thịch nhảy không ngừng. Thời gian 10 năm, Quan Sơn Nguyệt Thế mà đã đạt tới loại tình trạng này, thật sự là nghe cả người Mọi người trong lòng đều là rung mạnh, có thể dẫn động như thế lôi điện, liền xem như vũ vương cường giả cũng khó có thể làm đến đi, võ ra chẳng lẽ một mực đang che giấu mình thực lực. Võ trưởng không nội tâm cũng là kích động tốt đỉnh, quan lão không phải một mực dừng lại tại vũ sư phá vỡ cảnh giới à sao có thể bột phát ra huy thế như thế, bất quá, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc nhưng lại khó cản hắn trong sự kích động tâm, ta muốn đem đại vương Sơn giống tại dưới chân. Theo cường quang tán đi, mọi người để ý cẩn thận mở ra mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ, nguy nga bao la hùng vĩ đại vương Sơn Sơn môn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng vững ở trước mặt mọi người, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, bảng hiệu bên trên đại vương Sơn ba chữ chiếu sáng rẳng rỡ, tựa như tại miệng ai. Sao? Làm sao có thể? Như thế mạnh mẽ vì thế, cái này Sơn môn thế mà một điểm tổn thương đều không có, mọi người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đều mộng bước, quan lão đâu? Quan lão đi đâu? Quan lão, có ở đây không? Quan lão? Tiếng gọi ầm ĩ cũng không có đạt được Quan Sơn Nguyệt đáp lại, tất cả mọi người bắt đầu bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm tới Quan lão tung tích, ngắn như vậy thời gian, Quan lão có thể chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ là bởi vì gặp không phá nổi sân môn, sợ mất mặt cho nên chạy? Quan lão ở nơi đó. Có người đột nhiên hô, theo tiếng kêu nhìn lại, một góc áo chính trên không trung theo gió tung bay, cái này góc áo cùng Quan lão chỗ mặc quần áo cực kỳ ăn khớp, tại góc áo ở mép còn có đốt cháy khét dấu vết. Cái này, cái này, thật giả Mọi người nhìn lấy cái kia đốt cháy khét góc áo đều kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, vừa mới còn không ai bị nổi như bức hống hống con lão hiện tại thế mà ngay cả cặn cả cũng không còn, mọi người chỉ cảm thấy đầu hong ong rung động, như trong nộng. Con lão võ trưởng không bi thiết một tiếng, chạy tiến lên, nắm chặt cái kia góc áo, hai mắt rừng rừng, thanh âm bi thiết. Quan Sơn Nguyệt Nhưng là hắn võ gia trưởng lão càng là võ gia trung kiên lực lượng, bây giờ bị chính mình mời đi ra thế mà cứ như vậy bị rất là kỳ lạ đánh thành cho. Hắn trở về căn bản không có cách nào giao phó. Cái này Sơn Môn cực kỳ khủng bố, mọi người nhìn xem vậy theo nên gió mà đứng Sơn Môn, sợ là sợ hãi trong lòng. Đã quan lão thành bộ dáng này, cái kia rất rõ ràng, vừa mới đạo thiểm điện kia nhất định là cái này Sơn Môn phát ra, hồi tưởng lại đạo thiểm điện kia vì thế, mọi người còn lòng còn sợ hãi, trước mắt liền để quan lão hôi phi yên diệt. Cái này Sơn Môn thật sự là khiến người ta run sợ. Cái này Đại Vương Sơn thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta cần phải liên thủ lại, san bằng nơi này. Võ trưởng không đứng lên, trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý, cắn răng, đối với mọi người nói. Ha ha, các người võ ra sự việc mắc mớ gì đến chúng ta? Bạch Tiểu nhã cười lạnh nói. Đúng đấy, các người võ ra đã lợi hại, làm gì cần chúng ta trợ giúp? Đúng vậy a chúng ta lý ra không bằng các người võ ra, chắc giúp không cái gì. Liên đại vương Sơn Sơn Môn đều không giải quyết được, còn không biết xấu hổ nói muốn san bằng nơi này, thật sự là buồn cười. Bạch Tiểu nhã lời nói lập tức dẫn tới không ít người phụ họa, trước đó quan Sơn Nguyệt lớn lối như thế, muốn độc chiếm Đại Vương Sơn chỗ tốt, một câu trực tiếp đắc tội mọi người, bây giờ muốn ra tộc khác trợ rút, quả thực là nói chuyện viền vông. Mà lại Đại Vương Sơn thực lực thần bí khó lường, tại tình huống không rõ tình huống dưới, không người nào nguyện ý nhúng tay. Một đám sẽ chỉ gió chiều nào theo chiều nấy ngốc hàng. Võ trưởng không hai mắt đỏ thấm, quan lao chết, đối với hắn võ ra đã kích khá lớn, đã bị lửa giận đốt sạch lý trí. Một câu lần nữa đắc tội mọi người, Bạch Tiểu Nhã, ngươi khoan đã ý, ngươi hợp tác với Đại Vương Sơn, chính là ta võ ra địch nhân, liền đợi đến tiếp nhận ta võ ra trả thù đi. Hử, ta Bạch ra còn trả lẽ lại sợ ngươi. Bạch Tiểu Nhã không sợ chút nào. Ta võ ra thủ, liền từ chính chúng ta báo. Võ trưởng không lạnh lùng nói ra, giấu trong lòng kỉu hận, thực sự vào sơn môn, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Gieo hạt thủ pháp ta chỉ biểu thị mấy lần, các ngươi phải cẩn thận xem trọng. Đại Vương Sơn đỉnh núi Tô Vũ đang dạy Mộ Tiểu Tiểu, Hàn Đại bằng cùng Bạch Tiểu Long gieo hạt kỹ năng. Ba người bọn họ sợ là ngưng trọng gật gật đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ tay. Theo trước đó đất trồng rau trồng rau đã lục tục ngo ngẹo thành thủ, Tô Vũ lần nữa hoa 6 100.000 kim tệ mua 3 mẫu đất, 3 mẫu đất chỉ có một mẫu dùng đến trồng chọt rau xanh, mặt khác hai mẫu ruộng đều là dùng đến trồng chọt lúa nước. Theo hợp tác với Bạch da Mở ra, thóc gạo nhu cầu lượng dần dần gia tăng, mà lại thóc gạo là lớn nhất liên quan đến dân sinh đô vật. Nhu cầu lượng lớn nhất, cho nên nhất định phải chậm giải khuyết trương đại quy mô mới được. Kỹ năng, gieo hạt. Tô vũ ở trong lòng mạc nghiệm, hai tay hóa thành nói đạo tàn ảnh, đem hạt giống cùng quy tắc về khắp ruộng đất môi khắp ngóng ách. Hệ thống, do xét tra một chút mộ tiểu tiểu cùng hàn đại bằng nắm giữ tình huống. Mộ tiểu tiểu, nắm giữ gieo hạt kỹ năng 30. Hàn đại bằng, nắm giữ kỹ năng cẩy đất 70%, gieo hạt kỹ năng 6. Thiên phú mạnh yếu như vậy hiện hiện ra. Mộ tiểu tiểu trực tiếp thì nắm giữ 30%, hàn đại bằng chỉ có 6%, còn về bạch tiểu long, hắn còn chưa có chính thức đại vương Sơn, không rõ ràng hắn nắm giữ tình huống, nhưng là nhìn hắn một mặt mê mang bộ dáng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không. Các người nhớ ký thủ pháp này, bình thường dùng cục đá luyện tập, tranh thủ sớm ngày 5 giữ, về sau nơi này cải nhiệm vụ thì giao cho đại bằng cùng tiểu long. Tô Vũ cười cười, cười nói, vâng, đại vương, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Đại Bằng cùng Bạch Tiểu Long như mặt, kiên định nói ra, bọn họ đối đại vương Sơn Quy Trúc Cảm đã bành trướng đến cực hạn Hàn Đại Bằng, Tô Vũ, các ngươi đi ra cho ta. Gầm lên giận dữ, thanh âm Trấn thiên, theo dưới núi chuyển đến. Tô Vũ nhớ mày, đã thấy võ trưởng không hai mắt đỏ thấm, đang từ theo dưới núi chạy nhanh đến, nhìn thấy trong ruộng mấy người, khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười, tay đất nhà quê, các ngươi vừa vặn đều tại, rất tốt. Ta muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu chương 52 Người vô hại và vật vô hại thiếu nữ. 4. Võ trường không, ngươi nổi điên làm gì? Hàn Đại Bằng đứng lên, thân thể di chuyển về phía trước, dũng làm tiên phong. Các người giết ta võ ra trường lão, ta võ ra cùng các ngươi không chết không thôi. Võ trường không sắc mặt giữ tợn, Hàn Đại Bằng, ngươi có dám cùng ta quyết đấu? Lúc này, gia tộc khác người cũng lục tục no nghe trình diện, nhìn lấy không được kêu gạo võ trường không. Bại tướng rơi tay mà thôi, có gì không dám? Hàn Đại Bằng điếu môi, khinh thường nói Lần trước chỉ là ta nhất thời chủ quan, ta phải dùng ngươi máu đến rửa sạch xỉ nụ. Võ trưởng không giữ tợn cười nói nói, chỉ một chút năm ngày thời gian, ta không có một khắc rời đi sân luyện võ, vì cũng là ngày hôm nay. Đang khi nói chuyện, hắn đem chính mình áo mặc cởi xuống, trần chùi ra thân trên, ở trên người hắn có to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết thương, lít nha lít nhít ngạch dài tại toàn thân, cực kỳ đáng sợ, mọi người sợ là hít sâu một hơi. Thân là võ giả, đầu tiên liền phải học được bị đánh. Ta võ gia có thể có thành tiểu như thế này, bên nào không phải dựa vào từng cái huyết dịch đổi lấy. Chỉ có không ngừng cho mình áp lực, mới có thể đi tại võ đạo hàng đầu. Võ trưởng không thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập tự hào, những thứ này vết thương, là vũ giả phần thưởng. Là đúng ta khẳng định. Võ trưởng không lời nói lập tức để không ít người nổi lòng tôn kính, nhau nhau yên tĩnh lại. Tại cực hạn đau đớn phía dưới mới có thể để cho võ giả chân chính trở nên cường đại, người hàn đại bằng tính là gì tô Vũ đây tính toán là cái gì? Trong mắt ta chỉ là một giới bãi cỏ hoang, liền đã đặt chân cũng không tính. Võ trưởng không sắc mặt đỏ lên, càng nói càng kích động, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn đại bằng cùng Tô Vũ. Khu khu, ngươi nhìn nơi này ruộng đất, đều là chúng ta một mồ hôi, một mồ hôi chồng ra đến, chẳng lẽ không so trên thân những thương tổn đó ngân có giá trị nhiều không? Tô Vũ ngư khí nói chuyện, không chút nào đem võ trưởng không để ở trong mắt. Kinh người quá đáng. Chỉ là một số ruộng đất làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Võ trưởng không giận quát một tiếng, chuẩn bị chịu chết đi. Phá không quyền. Võ trưởng không khí thế liên tục tăng lên, toàn thân đều có quang hoa chấp động, tóc không gió mà bay, kết hợp toàn thân vết thương, khí thế nhất thời có 102 Vũ đổ. Có người nhịn không được la hét đi ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, hắn thế mà liền đến vũ đổ cảnh giới, thiên phú như vậy thật sự là khủng bố. Khó trách hắn dám lớn lối như vậy, cùng thế hệ bên trong chắc lại vô địch thủ. Chỉ cần đại vương Sơn trưởng bối không đến, hàn đại bằng tất không phải là đối thủ. Cái kia liều mạng tu luyện, có thể có thành tiểu như thế này, cũng không kỳ quái. Mọi người không khỏi tán thưởng, võ đạo vi tôn thế giới, thì là lấy võ ép người, võ đạo đạt được người khác khẳng định, người khác mới sẽ tôn kính ngươi Bạch Tiểu Nhã cùng quận công chúa cũng không nhịn được làm biến sắc, Đông Châu quận thế hệ trẻ tuổi bên trong, võ trưởng không là cái thứ nhất tấn cấp đến hàng ngũ võ giả, hắn hiện tại nhưng là mới 17 tuổi. cứ tiếp như thế Tương lai thành tựu chắc chắn vượt qua võ gia gia chủ đương thời. Hàn Đại Bằng, ta thật muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn cấp thành vũ đồ, vì ngỏ ý cảm ơn, ta sẽ vì ngươi lưu lại toàn thời. Võ trưởng không lạnh lùng nhìn lấy Hàn Đại Bằng, khí thế bức người ở trên cao nhìn xuống nói ra. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều quá. Hàn Đại Bằng khoát khoát tay, nói ra. Đã ngươi vội vã như vậy muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Võ trưởng không giận quá thành cười chịu chết đi. Tốc độ của hắn đột nhiên cất cao, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, toàn thân quang hoa đều chậm giãi hội tụ đến trên nắm tay. Ha ha ha, nhà quê cũng là nhà quê, ta vừa mới nói chuyện chỉ là vì trì hoan thời gian, vì phá không quyền tụ lực tôi ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ngươi sống lâu sau. Võ trưởng không thanh âm vô cùng âm chậm, giống như tử thần tuyên án. Tấn thăng thành vũ người, hắn phá không quyền so với lần trước muốn mạnh hơn quá nhiều, tốc độ cực nhanh, thanh thế to lớn Vô chỉ có võ giả mới có thể thi triển, ngoại công đỉnh phong thì cưỡng ép thi triển, khó tránh khỏi hội có rất nhiều sơ hở. Đang khi nói chuyện, võ trưởng không đã vọt tới Hàn Đại Bằng trước mặt, xuất quyền như gió. Hàn Đại Bằng mặt sắc mặt ngưng trọng, ngồi xổm xuống, xuống bày ra một cái mã bộ, đối mặt loại này phá không quyền, duy nhất có thể làm chính là cứng đối cứng. Quyền đầu bày ở bên hông, đón Hàn Đại Bằng đột nhiên vung ra. Võ trưởng không khẽ miệng hơi nhếch lên, liền vũ khí đều không có, cũng dám cùng ta cứng đối cứng, muốn chết. Hàn đại bằng, xong Như thế va chạm, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ. Ẩm. Tiếng va chạm làm cho tất cả mọi người tâm đều là run lên, nhìn về phía song quyển vai nhau hai người. Đông đông đông. Võ trưởng không vội vã lùi lại sau mấy bước, bên trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn lấy hàn đại bằng, ngươi thế mà cũng là vũ đồ. Đây là. Thua. Tất cả mọi người nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ hàn đại bằng, cổ họng nhấp đô. Tựa như ảo ngộng, không có khả năng. Coi như ngươi cũng là vũ đồ, nhưng là không có vũ kỹ, làm sao có thể có thể chống lại ta phá không quyền. Võ trưởng không khó có thể tiếp nhận việc này thực, khàn cả giọng hô nói, ngươi dùng là cái gì vũ kỹ? Ta chỉ là cây đất mà thôi. Hàn đại bằng nhún nhốn vai, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự việc. Có thối thể đan, hàn đại bằng tấn thăng làm võ giả nước chạy thành sông. Cây đất! Ngươi hù ai đây? Đừng nói là võ trường không. Liền xem như vây xem mọi người cũng căn bản không tin, cày đất liền có thể cày ra loại thực lực này, ai còn đi luyện võ. Ha ha ha, Đại Vương Sơn, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Võ trưởng không cơ hồ điên cuồng, đối Đại Vương Sơn hận ý đã ngập trời, cùng hống một tiếng, ta Võ trưởng không cùng các ngươi không đội trời chung. Mọi người nhìn lấy cái kia phát của Võ trưởng không, cũng không khỏi lắc đầu, ngày hôm nay cái này võ ra xem như bồi đến nhà bà ngoại. Phá không quyền. Vượt quá mọi người dự kiến. Cái kia nguyên bản phát cùng võ trưởng không trong mắt ngoan sắc loại lên, vận khởi thân pháp, đối với cách đó không xa mộ tiểu tiểu tiến lên. Một quyền này của hắn rõ ràng là mưu đồ đã lâu, hiển nhiên là gặp mộ tiểu tiểu một giới nữ lưu, độ tuổi lại nhỏ dễ khi dễ, đem nàng coi thành báo thủ mục tiêu. Hắn vốn là cách mộ tiểu tiểu rất gần, chỉ có 10 bước đường, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã vọt tới mộ tiểu tiểu trước mặt, quyền đầu thẳng đứng rơi xuống. Dương tay. Hàn đại bằng sắc mặt đại biến. Nếu như mộ tiểu tiểu xảy ra chuyện, hắn khẳng định là đừng hy vọng tại đại vương sân đợi, triệu lao cũng chắc chắn sẽ không buông tha mình. Ha ha ha, chết đi cho ta. Võ trưởng không gặp hàn đại bằng khẩn trương như vậy, trả thù khoái cảm để cho mình mừng thầm không thôi, giữ tận cười nói. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, võ trưởng không bóng người lại như là trong biển rộng lục bình, lấy càng nhanh chóng hơn độ bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất ngã cái chụp ít. Cái kia, ta Ta không phải cố ý. Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, mộ tiểu tiểu chấp vô tội mắt to, rụt rè nói ra. rầm Mọi người thấy cái này một mặt người vô hại và vật vô hại thiếu nữ, không khống chế được nội tâm run lên, toàn thân phát lệnh. chương 53, cái này. Người nào đánh giám? 4. Cô bé này cũng liền 15-16 tuổi bộ ráng, đây cũng quá dữ rồi đi. Mọi người trừng lớn con mắt này, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi võ trường không, đều là hít sâu một hơi. Hán toàn bộ tay phải đều đã biến hình, 5 ngón tay tuyệt đối đã vỡ nát, cả người nằm dạp trên mặt đất, khít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, liền xem như có thể giữ được tính mạng, cũng khẳng định thế. chí ít một cánh tay là không gánh nổi. Thảm! Quá thảm! Bất quá, mọi người lại không khống chế được nghĩ đến quan sơn nguyệt hạ tràng, trong lòng lại là run lên. So với quan sơn nguyệt hôi phi yên diệt, võ trưởng không xem như may mắn, bọn họ đều cộng đồng ý thức được một điểm. Tại đại vương Sơn người càng bước Hạ chàng cảm thảm. Đại Vương Sơn thực lực thật sự là cao thâm mặt chắc, riêng là thiếu nữ này thì tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài a. Tô Đại ca, ta thật không phải cố ý, chỉ là nhìn hắn xong lại, nhất thời khẩn trương, ra tay nặng một chút điểm. Mộ Tiểu tiểu lẻ lưới, không có ý tứ nói ra. Nặng thì nặng. Tô Vũ cười cười, không để bụng cười cười. Đánh thật hay. Ta còn cảm thấy nhẹ, trực tiếp đánh chết mới tốt. Hàn đại bằng cao giọng nói, Mộ tiểu tiểu là ai, đây chính là đan thánh đệ tử. Há lại chỉ là võ trưởng không có thể so sánh. Các ngươi cùng hắn cùng đi, cũng là đến Đại Vương Sơn báo thủ. Hàn Đại Bằng nhìn lấy nói nói, người nào không phục, liền lên tới qua hai chiêu. Không dám, không dám, chúng ta đây là tới bái phòng Đại Vương Sơn. Có người lập tức đi đến Hàn Đại Bằng trước mặt nịnh nọt nói nói, Hàn Huynh, ta là tiền gia tiền vân A, năm đó ngài tại linh dược các thời điểm, chúng ta còn cùng uống qua tiểu đây này. Thực ta trên đường đi đều đang khuyên nói võ trưởng không không muốn làm ẩu, hắn lại không nghe. Biến thành bộ dạng này cũng là hắn tự tìm. Nói tiện tay kín đáo đưa cho Hàn Đại bằng mấy khỏa linh thạch, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn tô vũ phương hướng, còn mời Hàn Huynh tại các ngươi đại vương trước mặt giúp ta tiền ra nói tốt vài câu, vô cùng cảm kích. Hàn Đại bằng đắc y đem linh thạch cất kỹ, khiếp mắt cười cười, dễ nói, dễ nói. Hàn Huynh, ta là dương gia bốn à, ngài còn nhớ hay không ta, thực ta cũng muốn đại vương sơn, không biết ngài có thể hay không nói tốt vài câu, thầy dẫn tiến. dễ nói, dễ nói nói Hàn đại bằng lần nữa đem linh thạch nhận lấy, vui vẻ trong lòng. Hàn huynh, ta là tôn gia tôn cắt ta. Hàn huynh, ta là lý gia. Hàn đại bằng khi nào từng có loại đãi ngộ này, chỉ cảm giác mình đại vương Sơn là lựa chọn chính xác nhất. Trước kia, hắn tuy nhiên tại linh dược cắt, nhưng là những con em gia tộc đó chỉ là xem ở linh dược các trên mặt mũi mặt ngoài qua loa chính mình, nhưng là thực chất bên trong vẫn là xem thường chính mình, lúc đó giống bây giờ như vậy, chẳng những lấy lòng chính mình, còn có hối lộ cầm. Đại bằng, ngươi để bọn hắn liền ở chỗ này trở lấy, một người giao nạp 10 cái trung phẩm linh thạch, tạm thời cho là ăn thử táo giá cả. Tô Vũ gặp hàn đại bằng chỗ tốt cầm không khác gì nhiều, vừa cười vừa nói. Được rồi. Hàn đại bằng lập tức đáp, tiếp lấy mặt hướng mọi người, các ngươi cũng nghe đến, một người 10 cái trung phẩm linh thạch, tranh thủ thời gian giao lên. Đó là tự nhiên, mời hàn huynh cất kỹ. 10 cái trung phẩm linh thạch một cái quả táo, vậy nhưng tương đương với 1000 1.001 cái A, tuyệt đối là giá trên trời Nhưng là nhưng không ai dám nói cái gì, ngược lại từng cái trên mặt cười cười, dao hang say. Mùi vị kia, thương quá. Theo mộ tiểu tiểu đem táo lấy ra, chúng người thần sắc đều là ngưng tụ, lập tức bị mùi trái cây hấp dẫn. Mấy chục cái táo bị chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cùng một chỗ, đều là hồng nhuận phân phất lộc lẫy phối hợp mùi thơm này, khiến người ta thèm ăn nhỏ rãi. Kỹ năng, gieo hạt. Tô vũ bàn tay vung lên, mấy chục cái táo lập tức bay ra, chuẩn xác không sai rơi vào mỗi người trong tay. Chiêu này thật sự là khiến cho xảo rượu, làm cho tất cả mọi người giật mình, thật không thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Mọi người tranh thủ thời gian nếm thử đi. Hàn Đại Bằng nói xong, lập tức chạy đến Tô Vũ bên người, lòng ngứa ngay khó nhịp, cô lại rút tay về, hiếu kỳ nói, đại vương, vừa mới cái kia một tay. Thật sự là tuyệt. Bạch Tiểu Long cũng là hai mắt thả chỉ nhìn Tô Vũ, cái kia thủ pháp tuyệt đối là trang bức vô thượng lợi khi a chỉ là ngấm lại cũng là người ta mừng thầm không thôi. Đem vừa mới ta dạy cho các ngươi gieo hạt kỹ năng biết luyện các ngươi cũng có thể làm được Tô Vũ cười nhạt một tiếng nói ra Bạch Tiểu Long cùng Hàn đại bằng lập tức sắc mặt tưởng hồng tâm trí hướng về đúng đại Vương đây là ta vừa mới thu linh thạch bên trong còn có khá hơn chút đều là các đại gia tộc hối lộ Hàn đại bằng vì biểu hiện trung tâm lập tức đem thân thể thượng linh Thạch tất cả đều lấy ra Tô Vũ ánh mắt quét qua thâu sơ giản lược có lẽ đều có 20 mai thượng phẩm linh thạch đây chính là chỉ một chút 200.000 a Có thể đánh bạc hai lần, hài lòng, cười một tiếng, tiện tay đem linh thạch thu hồi. Theo mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhau nhau bắt đầu đánh giá đến trong tay táo. Bề ngoài không tệ, cũng không biết mùi vị như thế nào. Rất lâu không có thử qua táo là cái gì vị. Bọn họ rất nhiều đều là con em đại gia tộc, bình thường đều ăn linh quả, táo mấy loại quả này rất ít ăn. Giang giác. Nương theo lấy tiếng thứ nhất cắn mở lời âm, mắt mọi người đột nhiên trừng lớn, đều là phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Ăn ngon, quả táo này quá mẹ hắn có linh tính. Đây thật là táo. So ta ăn linh quả mùi vị còn tốt hơn. Chua chua ngọt ngọt, mùi vị kia thật sự là quá kích thích, thoải mái. Mắt thấy mọi người ăn vui sướng, tô vũ mỉm cười, cùng mộ tiểu tiểu bọn người liếm nhau, dẫn hàn đại bằng cùng bạch tiểu long liền hướng về nơi xa chuyển chuyển, đều là là một bộ xem kịch biểu lộ. Ô, thôi quá, cái này. Người nào mẹ đánh rắm. Chơi à, mẹ nó, một hoàn một trả tranh thủ thời gian đứng ra tự thú. Ngoa Tào, làm cái gì? Làm sao càng ngày càng thối. Không được, ta nhanh không thể hô hấp. Phốc phốc phốc. Rốt cục có người không nhịn được, tức đỏ mặt, thả xuất ra thanh âm. Ngoa Tào, là tiểu tử ngươi. Phốc. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, chính mình nhất thời chủ quan, cũng thả ra âm thanh. Đáng thương Võ Trường Không, vừa mới khôi phục điểm trực giác, còn chưa kịp làm rõ ràng tình huống, liền bị cái này nồng đậm mùi thối lần nữa hun đến ngất đi. Phản ứng hơi nhanh, đã rời đi vùng đất thị phi này, quan sát từ đằng xa lấy, lúc này, nhóm người kia quả thực là mùi thối nguồn ô nhiễm, đi tới chỗ nào rút ở đâu. a cái này cái rắm vừa để xuống, toàn thân đều thoải mái. Có người quay người lại, kinh ngạc nói ra. Đúng vậy a cảm giác cả người đều tinh thần. Quả táo này, vô địch. Mọi người đồng thời phát hiện quả táo này bất phạm, chẳng những mùi vị thật tốt, thế mà còn có như thế công hiệu nịch tiên. Vốn là tới cũng không có đối quả táo này ông có kỳ vọng gì, nghĩ không ra còn không có cái này niềm vui ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy chuyến này tới thật sự là quá giá trị. Nhất định muốn thu hoạch được quả táo này bán ra quyền. Các đại gia tộc mắt người đều biến đến vô cùng lửa nóng. chương 54, cảnh tượng này ta trở tay không kịp. 4. Tô Vinh, không biết quả táo này bán ra quyền ngươi chuẩn bị cho nhà nào. Võ trưởng không thế liêu tư nguyên nghiêm chỉnh thành đầu lĩnh, đi lên trước hỏi, mọi người đều an tĩnh lại. Ánh mắt sáng ngởi nhìn lấy Tô Vũ. Cái này không tại ta, mà tại các ngươi. Tô Vũ cười cười, từ Tôn nói. Ta lý ra nguyện ý chỉ chiếm ba thành lợi nhuận, cùng Đại Vương Sơn hợp tác. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cục có một người đi tới thăm giò nói ra. Ta trần ra nguyện ý chỉ chiếm hai thành. Người này vừa nói xong, thì có người lập tức đi tới nói ra. Trần Phong. Ngươi có ý tứ gì? Người lý ra lập tức không vui, quát lớn nói, đây không phải phá sao. buồn cười Chẳng lẽ lại chỉ có ngươi lý ra có thể đấu giá hay sao? Trần Phong lệnh cười nói. Ha ha ha, Trần gia tính là thứ gì? Một cái tạo binh khí, thế mà cũng tới tranh đoạt quả táo này quyền kinh doanh, ngươi dựa vào cái gì bán? Buồn cười. Đúng đấy, coi là đem mặt hàng ép tới càng thấp lại càng tốt sao. Một vị hoa bảo thanh niên nghĩa mai một câu, tiếp lấy cung kính đối tô vũ hành lệ nói. Đại vương, ngã tôn ra điệu dựa vào Đông châu hồ, tàu nhanh hướng đông ba ngày thì có thể đến tới Đông châu đế quốc ở mép Tàu nhanh hướng tây liền có thể đến trung sân quận, qua sông chính là đi hướng trung châu yếu đạo, đem quả táo này quyển kinh doanh giao cho ta, tuyệt đối có thể cực nhanh đem danh khí chuyển đi ra. Tôn ra, chỉ là chút thương thuyền A. Ta triệu ra tại Đông Châu đế quốc cùng mỗi cái quận thành đều thiết lập cứ điểm, có những thứ này cứ điểm làm cơ sở, so ngơi những thuyền kia đáng tin hơn nhiều. Ha ha ha, đi thuyền cũng tốt, cứ điểm cũng được, nếu như không có ta tiền ra hộ vệ đưa tiễn. Trên đường đi chẳng lẽ lại các ngươi thì dựa vào vận khí đưa hàng sao. Mọi người ngươi một lời ta một câu, từng cái mặt đỏ tới mang thai, thế mà cứ như vậy tranh đến túi bùi lên. Ta bạch ra nguyện ý chỉ chiếm 1 phần mười. Một nữ tử thanh âm để cãi lộn im bặt mà dừng. Bạch tiểu nhã. Các ngươi bạch ra khẩu vị không khỏi quá lớn đi. Bạch tiểu nhã nói như thế, thành công kéo đến mọi người cứu hận. Đúng đấy, các ngươi bạch ra mặc dù là thương nhân mọi người, nhưng là nuốt thóc gạo còn muốn lại nuốt quả táo này Đây là tại tự chịu diệt vong. Bạch Tiểu Nhã, như thế một khối lớn bánh kem, cẩn thận để Bạch Gia cho ăn bệ bụng. Không thể không nói, Bạch Gia nếu là muốn tranh, tuyệt đối có thể vượt trên gia tộc khác. Thân là Đông Châu quận thứ nhất giàu có gia tộc, Bạch Gia buôn bán tự có hắn thủ đoàn mình. Tuy nhiên Bạch Gia vũ lực không cao, nhưng là người ta có tiền A, trên đường đi cùng mỗi cái cửa khẩu cường đạo quan hệ tốt lấy A, không cần quá nhiều vũ lực hộ tống. Không ít gia tộc liếc nhau, trong mắt lẽ ra dị dạng ánh sáng Nếu là cái này quyền kinh doanh còn để Bạch Gia đoạt được, không thể nói được chính mình muốn đóng vai đóng vai cường đạo, để Bạch Gia nếm thử đau khổ. Bạch Gia dã tâm thật đúng là không nhỏ A chẳng lẽ muốn độc bá Đông Châu quận hay sao? Liêu Thư Nguyên Đông đưa quạt giấy vừa cười vừa nói, tô minh, ngươi nhìn Liêu Gia ta như thế nào? Võ trưởng không nhận trọng thương như thế, Võ Gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng Liêu Gia ta hợp tác, Võ Gia không dám làm loạn. Còn có ta nạp lan ra. Ta Nạp Lan Gia cũng là Đông Châu quận một trong tam đại gia tộc, phân thành có thể một thành không cần. Lúc này, Tô Vũ mới chú ý tới, trong mọi người lại có một vị mỹ mạo không chút nào thua ở bạch tiểu nhã thiếu nữ. Nàng sống mũi kiên nghị thẳng tắp, so với bạch tiểu nhã nhiều mấy phần khí khái hào hùng, chỉ là giữa lông mày thâm tỏa, tựa như cất giấu vô tận ưu sầu. Ha ha ha, Nạp Lan Gia, một trong tam đại gia tộc. Nàng lời mới vừa vừa nói xong, thì rước lấy không ít người dễ cận. Đại đa số cũng đều là dùng trêu tức ánh mắt nhìn lấy nàng. Nạp lan như thủy, ngươi chẳng lẽ còn coi là nạp lan ra còn lúc trước nạp lan ra không thành, có lẽ không cần bao lâu, nạp lan ra liền muốn tại Đông Châu quận xóa tên. Đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi đắc tội vũ tông đệ tử, hóa nghiệm người nào, đáng tiếc xinh đẹp như vậy khuôn mặt. Đúng vậy à, nghe nói hay là bởi vì hối hôn mới kết thủ, thật tốt thông ra biến thành cựu ra, nạp lan ra có lẽ hối hận phát điên. Cứ như vậy chết thật sự là đáng tiếc, còn không bằng để cho tan đếm thử nha Không sai, chúng ta liền xem như làm việc tốt, để cho nàng trước khi chết có thể hưởng thụ phía dưới làm nữ nhân tư vị. Không thiếu công tử ca trước kia đều là nạp lan nhược thủy người hái mộ, hiện tại nạp lan ra gặp nạn nhau nhau phúc trí tâm linh, liếc nhau, lạ thường ăn ý. Bọn họ đã đem táo ném sau, trước đó làm sao không nghĩ tới, như thế một cái con cửu nhỏ rơi vào bầy cửu bên trong, thế mà bị xem nhẹ. Vô sỉ! Nạp lan nhược thủy sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy những thứ này trước kia đối với mình cực độ nịnh nọt, bây giờ lại vô cùng ghê tởm sắc mặt, chỉ cảm thấy từng đợt buồn ôn, nghiến chặt hầm răng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà có chút run dậy. Vô sỉ! Ha ha ha, vậy ca ca thì vô sỉ cho người xem. Nhìn lấy nạp lan nhược thủy bộ dáng, những công tử ca kia cả đám đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, tiện cười rộ lên. Trước kia là nhiếp tại nạp lan ra huy phòng, hiện tại thì coi như chúng ta đem ngươi cho sở sỉ si y. Ngươi lại có thể bắt chúng ta thế nào? Đừng nói, ta đã trở không nổi, lên. Các ngươi muốn chết. Nạp lan nhược thủy con mắt đỏ bừng, yêu kiều một tiếng, huyển chuyển thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, một cái bảng bạc sắc phần mềm liền xuất hiện trong tay, lóe ra hàn mang. Nạp lan nhược thủy, chúng ta biết ngươi thiên phú cao, nhưng là một mình ngươi có thể đối phó cho chúng ta nhiều người như vậy sao? Mọi người cùng nhau xông lên. Nạp lan nhược thủy mặc dù là ngoại công đình phong, nhưng là dù sao chỉ có một người mà các đại gia tộc người tới nói ít cũng có hơn 20 người, bên trong là không thiếu hảo thủ, tuy nhiên không phải ngoại công đình phong, nhưng là ngoại công 8 tầng thì có hai cái, song quyền nan địch tứ thủ, trong lúc nhất thời nạp lan nhược thủy tràn ngập nguy hiểm. T. Ánh đao lướt qua, trong hỗn loạn, nạp lan nhược thủy cạp váy bị mở ra, vải rách tung bay, bị người nhặt lên, đặt ở chót mũi người người. Ha ha ha, nạp lan cô nương mùi vị cũng là hương. Nạp lan nhược thủy sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tích sốc giận. Dừng tay. Bạch tiểu nhã trong lòng quýnh lên, mềm mại quát một tiếng, vừa định muốn đi lên hỗ trợ, lại bị liêu tư nguyên lấn người ngăn lại, khẽ cười nói, Bạch cô nương, việc như thế này, chúng ta vẫn là không đếm xỉa đến xem cực tốt. Người tiếp lấy xem cực đi, ta nhìn không? Bạch tiểu nhã trong mắt lóe ra lửa giận, hắn cũng là nữ nhân, càng là nạp lan nhược thủy bằng hữu làm sao có thể chớ mắt nhìn lấy? Lời ấy sai rồi, Bạch cô nương không muốn xem, nhưng liếu mộ muốn nhìn, ta đương nhiên sẽ không để Bạch cô nương làm dối. Liêu tư nguyên ngữ khí vẫn như cũ mang theo nụ cười, từ tôn nói. Liêu tư nguyên, ngươi là ước gì đồng châu quận loạn, tốt ngư ông đắc lợi thôi, quả nhiên là đánh tính toán thật hay. Bạch tiểu nhã trong mắt lửa giận ngập trời, lại lại không thể làm gì, có liêu tư nguyên cản trở, nàng căn bản không có cách nào đi qua. Tô vũ bị cái này bất chợt tới đến biến khấu ngây người, cái này mẹ hắn cũng quá kịch vui tính đi, cái này đang làm cái gì, một lời không hợp thì đánh nhau. Nhìn ra sẽ còn ở trước mặt mình đến một trận chân nhân đại tú. Ta vẫn là cái bảo bảo A. chương 55 danh xương đại vương. 4. Bọn này cái gọi là con em gia tộc, thật đúng là một đám dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật A, thế mà cứ như vậy khởi sát tâm. Tô vũ để mộ tiểu tiểu cùng hàn đại bằng đường vội xuất thủ, ở một bên nhìn diễn biến. Phong trung khởi vũ, nương theo lấy một tiếng yêu kiểu, nạp lan nhược thủy nhẹ như như hồ điệp thân thể ở giữa không trung xoay tròn mấy tuần, lấy nàng làm trung tâm, giống như thủy triều ngân quang đổ xuống mà ra, kiếm quang l Phát ra từng đợt kêu thảm. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn một chiêu, vây công hơn 20 người liền cả đám đều ngã trên mặt đất. Cái này a -e, lợi hại a. Một bên nhìn, Tô Vũ vẫn không quên ở một bên cho lời bình. Ngươi thế mà cũng luyện thành Vũ Ký. Tất cả mọi người là sợ hãi nhìn lấy nạp lan ngược thủy. Đối với võ giả phía dưới người mà nói, Vũ Ký tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Mọi người đừng sợ, nạp lan ra kéo dài hơi tàn, nàng căn bản không dám giết chúng ta có người cười lạnh. Chầm dãi đứng dậy. Mọi người tuy nhiên ngã xuống đất, nhưng lại không ai trên thân mang theo vết thường. Chính như hắn nói, nạp lan nhược thủy sử dụng vũ kỹ lúc dùng là sông kiếm, nàng sợ hãi lại vì nạp lan ra gây thù hẳn. Lúc này nạp lan ra như trong gió tường vi, lại chịu không được một điểm dày vò. Dùng như thế vũ kỹ, nàng nhất định đã kiệt lực, mọi người cùng nhau xông lên. Nạp lan nhược thủy nửa tựa tại trên thân kiếm, quật cường cắn răng, trong mắt đã có tử trí. Vô sỉ! Bạch tiểu nhã trong lòng lo lắng Giận dữ không thôi, nhìn về phía Bạch Tiểu Long. Bạch Tiểu Long, ngươi đang làm gì? Xem kịch sao? Ta. Bạch Tiểu Long nhìn xem Bạch Tiểu Nhã, lại nhìn xem Tô Vũ. Gặp Tô Vũ gật đầu, lập tức đi ra phía trước, ngăn tại nạp lan nhược thủy trước người. Các ngươi làm như vậy không sợ bị người nhạo bán sao? Mẹ thiểu năng trí tuệ. Bạch Tiểu Long, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để ý tới chuyện ta. Một cái hơi mập thanh niên lạnh lùng nói ra, đưa tay liền muốn đi bắt Bạch Tiểu Long vào áo. Cơ hội là không cần nghĩ ngợi, Bạch Tiểu Long cổ tay một tập, hai tay nhất trà sát. Đưa tay, xoay chuyển, nệ, ẩm. Thanh niên kia mặt hướng khắp nơi, chỉnh thân thể cùng mặt đất đến không có khoảng cách. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, sướng sờ nhìn lấy Bạch Tiểu Long, vừa mới một trường thật sự là xảo diệu Đây là cùng một chỗ cái kia văn đạo võ công vĩnh viễn hàng chót, chỉ biết là dùng tiền đập người Bạch Tiểu Long sao. Bạch Tiểu Nhã cũng sướng sờ tại nguyên chỗ, nàng hô lên Bạch Tiểu Long về sau Trong lòng cũng có chút hối hận, lấy bạch tiểu long tu vi, chỉ có thể đi lên bị đánh, lại có thể giúp được việc cái gì. Căn bản nghĩ không ra bạch tiểu long thế mà có thể có chiêu này, cái này hay là chính mình đệ đệ sao. Thanh niên kia tốt xấu cũng có ngoại công 5 tầng thực lực, cứ như vậy bị bạch tiểu long đánh ngủ. Bạch tiểu long, rất tốt, ngươi thế mà giấu nghề, đi chết Thanh niên bỏ dậy, bởi vì phân nộ, con mắt chừng đến như là đồng linh, lần nữa xuất quyển, lần này hắn không có nương tay. Hoàn toàn là toàn lực đánh ra. Nếu như bị Bạch Tiểu Long đánh bại, thật sự là nhân sinh vô cùng nhục nhã. Màu tránh ra. Bạch Tiểu Nhã vội la lên, ngoại công 5 tầng toàn lực nhất kích, Bạch Tiểu Long làm sao có thể tiếp được? Đưa tay, xoay chuyển, nệ, ẩm. Đồng dạng động tác, tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, thanh niên lần nữa mặt hướng khắp nơi, nằm sấp tại Bạch Tiểu Long trước mặt. Thật giả Đừng nói người khác, liền xem như Bạch Tiểu Nhã cũng một lần nữa xem kỹ lên chính mình cái này để đệ tới ta. ta trở nên lợi hại như vậy Bạch tiểu Long nhìn xem tô Vũ cùng Hàn đại bằng trong mắt có khó có thể che giấu kích động Nguyên lai like đây chính là mạnh lên cảm giác cái đất thế mà thật sự là siêu cấp như bức vũ ký các ngươi còn đang chờ cái gì một cái bạch tiểu Long mà thôi cùng tiến lên thanh niên gào thét một tiếng con mắt đỏ thấm còn không thể tiếp nhận bị bạch tiểu Long đánh bại sự thật ẩm hắn lời mới vừa vừa nói xong toàn bộ thì lại bị trùng điệp đẻ vào mặt đất đầu đều bị sâu sâu chôn dưới đất Tiêu chuẩn chút hết Hàn đại bằng lạnh lùng nhìn lấy mọi người, ta xem ai còn dám tiến lên một bước. Tô Đại Vương, ngươi đây là ý gì? Mọi người đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy đều là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tô Vũ. Không có ý gì, ta quyết định thu nạp lan nhược thủy làm đồ đệ. Tô Vũ vừa cười vừa nói. Tô Vũ lời nói để tất cả mọi người là sướng sở, sắc mặt cứng ắc. Cái này, ngài là đang nói đùa chứ? Nói đùa. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tô Vũ nhìn về phía nạp lan nhược thủy, ta đại vương sơn, về sau tao bán ra quyển thị giao cho nạp lan ra. Tô Vũ lời nói để ra tộc khác sắc mặt triệt để âm chầm xuống, đừng nói là bọn họ, liền xem như nạp lan nhược thủy cũng là xương sờ tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Hắn làm như vậy cũng có hắn đạo lý, bởi vì vừa mới hắn trong lúc rảnh rỗi, dùng hệ thống dò xét trong mọi người người nào thích hợp thu làm đệ tử, hắn đối hệ thống thu đệ tử tiêu chuẩn vô cùng hào kỷ. Hơn 10 người. Kết quả là thế mà chỉ có nạp lan nhược thủy một cái thỏa mãn điều kiện. Nạp lan nhược thủy, tư chất thật tốt, trí náo thông tuệ, yêu hận rõ ràng, đại vương Sơn sau ngưu phản tỷ lệ là không, sẽ thành ký chủ một sự giúp đỡ lớn, thích hợp thu làm đệ tử. Chẳng những có thể lấy, mà lại tư chất là cực dai, cùng mộ tiểu tiểu là một cái cấp bậc, tô vũ là được chứng kiến mộ tiểu tiểu tu luyện tiên phú, quả thực là đáng sợ, khó trách có thể thi triển vũ kỹ. Mà trừ nạp lan nhược Thủy bên ngoài Liên bạch tiểu nhát đều không có đạt tới đại vương Sơn tiêu chuẩn Nhưng là hắn chú ý tới Mỗi lần chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn đều sẽ có một cái phán ra tỷ lệ Xem ra hệ thống là đem cái này làm vì điều kiện chủ yếu Tư chất cái gì ngược lại là thứ yếu Đã có thể đại vương Sơn Như vậy Tô Vũ tự nhiên không thể bỏ qua Tô đại vương Người khả năng còn không rõ ràng lắm tình huống Nạp lan ra đắc tội nhưng là võ tông đồ đệ Có người chưa từ bỏ ý định nói ra Đừng nói là võ tông đồ đệ cũng là võ tông tự mình đến ta cũng không sợ. Tô Vũ khoát khoát tay, tốt tựa như nói một kiện không có ý nghĩa sự việc, nhìn về phía Nạp Lan Nhược Thủy hào khí nói, "Đại Vương Sơn, Nạp Lang ra, ta bảo vệ." "Cảm ơn Đại Vương cứu giúp, Nạp Lan Nhược Thủy nguyện ý Đại Vương Sơn." Không có chút gì do dự, Nạp Lan Nhược Thủy lập tức quỳ trên mặt đất nói ra, mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng kích động, "Nạp Lang ra, có thể cứu." "Đinh. Chúc mừng ký chủ lại thu một viên, Nạp Lan Nhược Thủy chính thức Đại Vương Sơn." Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Các người đại vương Sơn hết thẻ thì chỉ là mấy người, thế mà cũng không cảm thấy ngại nói đúng giao võ tông. Nói khoác mà không biết ngượng. Siêu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cái kia người nói chuyện liền bị cục đá đánh bay ra ngoài. Cái này cũng không nhọc đến các vị quan tâm, trở về nói cho các ngươi biết gia tộc, liền nói Đông Châu quận bên ngoài, đại vương Sơn bên trên, ta tổ vũ chính thức xứng vương. Đến Đại Vương Sơn kẻ nháo sự, giết không tha. Bá đạo lời nói làm cho tất cả mọi người giật mình, không khỏi có chút sợ hãi. Tô Đại Vương, hy vọng ngươi không nên hối hận ngày hôm nay quyết định. Còn không đi. Chẳng lẽ là muốn ta đưa các ngươi hay sao? Tô Vũ cười lạnh một tiếng. Hiện tại Đại Vương Sơn đã đơn giản thực lực. chí ít tại Đông Châu còn không có quá lớn cố kỵ. Không có quy củ thì không thể thành vùng tròn Đại Vương Sơn phải dựng nên chính mình quyền uy. Cái này võ tông không đến vậy thì thôi. Đến vừa vặn giết gà doa khỉ, cho đại vương Sơn dựng nên uy tín. Cáo tử. chương 56, để đại vương Sơn hối hận. 4. Không nhi. Người nào đem không nhi đánh thành cái dạng này? Võ thiên nhìn lấy bị người nhắc trở về võ trường không, trực tiếp bạo hô lên đến, sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng ngầm trầm Võ trường không thở nhỏ thiên phú thật tốt, là võ gia quật khởi hy vọng, hiện tại thế mà bị người cho phế, này bằng với là đảo võ gia căn a võ gia tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Liêu tư nguyên, người nói. Võ thiên trong mắt hơi hiếp, khe hở bên trong lẻ ra cực kỳ nguy hiểm ánh sáng, như là manh thu muốn nhắm người mà phệ. Cùng liêu tư nguyên một đạo phụ trách quá võ trưởng không trở về người đều là trong lòng căng thẳng, trên trán trong nháy mắt thay đổi đắp đầy mồ hôi. Võ thiên nhưng là vũ vương cường giả, trong cơn giận dữ khí thế là cỡ nào cường đại, coi như không phải nhằm vào bọn họ, cũng không phải bọn họ có thể chịu được lấy, không có ngay tại chô quỷ xuống liền đã tính toán không tệ. Vũ ba Đây hết thể đều là Đại Vương Sơn cách làm, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Liêu Tư Nguyên hít sâu một hơi, miễn cưỡng có thể chống đỡ được áp lực, há mồm nói ra. Đại Vương Sơn, vừa mới hưng khởi cái kêu bán thóc gạo thế lực. Võ Thiên đem chính mình khí thế vừa thu lại, như hổ con ngươi tại mỗi người trên mặt đảo qua. Không sai, Vũ bà bá, là Đại Vương Sơn, ta thể với trời. Đúng vậy à, không đơn thuần là hắn, Đại Vương Sơn còn để tất cả chúng ta đều quỳ xuống dập đầu. Vũ huynh không nghĩ tới dập đầu, còn cho chúng ta ra mặt, liền bị đánh thành cái dạng này. Một cái vừa mới thành lập thế lực nhỏ thì dám càn dỡ như thế, đây rõ ràng là không đem võ ra để vào mắt. Mỗi cái con em gia tộc đều là lòng đầy căm phẫn nói đại vương Sơn hành vi phạm tội. Lao ra, thiếu gia tỉnh. Võ thiên lập tức đem ánh mắt nhìn về phía võ trường không, đã thấy hắn miệng há ra hợp lại, bộ dáng thê thảm. Lập tức đem mặt tiền tới, không nhi, ngươi nói, là ai? Ta nhất định muốn báo thủ cho người một. Đại. Đại vương. Núi, giúp ta. Báo thủ. Võ trưởng không hiển nhiên là hận thấu đại vương Sơn, liền xem như suy yếu như vậy cũng nhất định phải đem đại vương Sơn nói ra. Ẩm. Võ thiên hiển nhiên là khó thở, khí thế như là cuồng phong quét lá dụng đem chọn cái đại sành cho quấy đến một mảnh hôn đột, lấn ta quá đáng. Ta không phải san bằng đại vương Sơn không thể. Cho ta triệu tập trưởng lão, mở nhà tộc hội nghị. Liêu tư nguyên cùng những gia tộc kia chính mình nhao nhau lướt nhau. Khỏe miệng lộ ra cười xấu xa, bọn họ nói tới đều theo soi liếu tư nguyên sách lược tốt lời kịch, đại vương Sơn cùng võ ra huyên náo càng hung càng tốt. Tốt nhất là lưỡng bại câu thường, để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Võ ra, phòng nghị sự. Đại vương Sơn như thế hành động, các người ai nguyện ý tiến đến báo thủ cho không nhi. Võ thiên ngồi tại phòng nghị sự ngồi quỷ, thanh âm lạnh lẽo cắn răng nói ra. Tại võ thiên hai bên, hết thể ngồi bảy vị lao giả, phân biệt ngồi tại hai bên, bất quá. Bên trái một vị trí chính bỏ không. Bảy vị trưởng lao nhĩu chặt lông mày, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không một người nói chuyện. Làm sao? Đều ngươi cầm. Võ thiên cơ là hồ là hô lên đến, thanh âm khẳng rộng, sắp mặt đỏ lên, ta không nhi tư chất ngút trời. Hiện tại cứ như vậy bị người cho phế, các ngươi thế mà không có một cái dám đứng ra, bình thường dưỡng các ngươi có làm được cái gì. Gia chủ, ta biết ngươi thương con bi thảm độc thủ, trong lòng phẫn nộ. Chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết Đại Vương Sơn hư thực, nếu như tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ. Bên trong cho một vị trưởng lão do dự một chút, ràng giặc nói ra. Chỉ sợ cái gì? Võ thiên đôi mắt chừng một cái, đột nhiên đứng lên, Đại Vương Sơn hết thẻ thì không đến 10 người. Các ngươi sợ cái gì? Ta xem các ngươi là bình thường thời gian trôi qua quá hài lòng, đã không có can đảm. Gia chủ, Quan Sơn Nguyệt thực lực không tầm thường, mà lại tinh thông trận pháp, tại trong chúng ta thực lực cũng có thể xếp tới trước mấy cái. Liền hắn đều cái sắc không hồn, đại vương Sơn không thể tiểu suy ta. Lẽ nào lại như vậy? Võ thiên cơ hồn là nhảy dựng lên, cái kêu ngươi ý là nhi tử ta bị người phế, võ gia trưởng lão bị người diệt, ta võ gia còn muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Ha ha, gia chủ không cần nóng đổi, ta cũng có một cái. Lúc này, một vị trường mi lão giả vừa cười vừa nói, vị trí khác cách võ thiên gần đây, có thể thấy được thân phận bất phạm. Gặp lão giả này mở miệng, người khác nhau nhau ghé mắt. Lý Phúc Từ phía trên đảm nhiệm gia chủ tạ thế sau chính là võ gia tư lịch dài nhất trường lão, càng là thân kiêm võ gia quản gia, liền gia chủ đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Phúc bá mời nói, võ thiên ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Đại vương Sơn thật sự là quá mức thân bí, chúng ta nếu là tùy tiện làm việc, khó tránh khỏi bị gia tộc khác có thể thừa dịp, cho nên việc này chỉ có thể dùng trí. Lý Phúc khỏe miệng lộ ra ý cười, bày mưu tính kế nói tiếp, đại vương Sơn cùng nạp lan gia hợp tác thật sự là cuồng vọng tự đại Chúng ta sao không trợ rút, đem nạp lan ra cái kia đạo lửa dẫn tới đại vương Sơn phía trên, để đám lửa này cho chúng ta thăm dò đường. Rượu kê A, gừng càng già càng cay. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, nạp lan ra vị kia danh xưng là vũ tông đệ tử. Tuy nhiên chỉ có một người nhưng lại đem nạp lan ra quấy đến long trời lỡ đất, càng là có nghe đồn nói, nạp lan gia vị lao ra kia đều bị độc thủ, để hắn đi dò xét đại vương Sơn thật sự là không thể tốt hơn. Chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì sao? Võ thiên nhứng mẩy Có chút không cam lòng nói. Dĩ nhiên không phải. Lý Phúc cong cong chính mình lông mi dài, khỏe miệng lộ ra một tia âm ú ý cười. Đại vương Sơn cùng Bạch Gia cùng Nạp Lan Gia hợp tác. Bạch Gia chỉ là thương nhân nhà, vũ lực căn bản so ra kem chúng ta võ ra, mà Nạp Lan Gia hiện tại càng là tường mái trèo chi mạng, khó có thể cùng ta võ ra chống đỡ. Chúng ta chỉ muốn đối phó bọn hắn là được. Diệu A. Để đại vương Sơn tiền viện cùng hậu viện cùng một chỗ cháy, xem bọn hắn làm sao bây giờ ha ha ha. Võ thiên lập tức cười lên ha hả, kể từ đó, coi như không thể diệt đại vương Sơn, cũng có thể để hắn trọng thương, đến lúc đó lại từ ta võ ra xuất mã, san bằng đại vương Sơn. Hắn càng nghĩ càng kích động, nhìn không được cười lên ha hả. Chuyên lệnh xuống, lập tức thả ra tin đồn, liền nói nạp lan nhược thủy mang theo nạp lan ra đã đại vương Sơn, càng là cùng đại vương Sơn Sơn đại vương quan hệ không ít, đã sớm tư định trung thân. Gia chủ, người chiêu này tuyệt. Tiếu tiểu viêm vốn cũng là bởi vì nạp lan nhược thủy hối hôn mới đến báo thù nạp lan ra, hiện tại trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay đại vương Sơn, rượu, rượu a Cái này tân búp võ thiên thoải mái, cười đắc ý, tiếp tục nói, còn có đều chiếm điểm mật thiết chú ý bạch ra cùng nạp lan ra độc tĩnh, ta muốn để bọn hắn nửa bước khó đi, nếu là phát hiện bọn họ thương đội cờ sĩ bên trong mang theo đại vương Sơn tiêu chí, lập tức trở lại báo cáo, vô luận như thế nào cũng phải làm cho cái này thương đội toàn quân bị diệt. Đại vương Sơn tiêu chí tại Đông Châu quận đã mọi người đều biết, một khi trong thương đội mang theo đại vương Sơn tiêu chí, thì đại biểu cho có đại vương Sơn thóc gạo hoặc là táo, võ thiên chính là muốn nhằm vào đại vương Sơn. Ta muốn để đại vương Sơn nếm thử đắc tội ta võ ra tư vị, để bọn hắn hối hận ngày hôm nay làm ra hết thảy. Võ thiên thần sắc lạnh lùng, ngữ khí âm lánh nói ra. chương 57, chẳng lẽ là nhân vật chính? 4. Đại vương Sơn, biệt thự trong. Tô vũ một mặt ngưng trọng. Nghe Nạp Lan nhược thủy giảng thuật Nạp Lan ra tình hình gần đây, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Nạp Lan nhược thủy chính nước mắt như mưa, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn lấy Tô Vũ. Nạp lan ra Gánh nặng ép ở trên người nàng thật sự là quá nặng, hắn chỉ là một giới nữ lưu, sống đến bây giờ đã mười phần không dễ dàng. Tiểu đoạn rất khuôn sáo cũ, hối hôn, báo thủ. Khuôn sáo cũ đến để Tô Vũ không khỏi nhớ tới hắn kiếp trước đoán một số, chỉ là đối tượng đổi, nhân vật chính bị hối hôn, bây giờ mình muốn giúp muội tử theo nhân vật chính đối nghịch. Cố sự khởi nguyên muốn ngược dòng tìm hiểu đến một đời trước, nạp lan ra lão gia tử cũng chính là nạp lan nhược thủy ra ra, cùng tiếu ra lão ra tử hai người là thế giao, rất sớm liền có ước định, giúp nạp lan nhược thủy cùng tiếu tiểu viêm định ra thông ra từ bé. Chỉ là, về sau tiếu ra rơi phá, càng là không biết đắc tội gì phe thế lực, vì bảo trụ tiếu tiểu viêm, từ nhỏ đã đem tiếu tiểu viêm đưa đến nạp lan ra, để nạp lan ra thay thú dưỡng. Nhân vì gia tộc nguyên nhân, tiếu tiểu viêm tính cách từ nhỏ đã cực kỳ quái gỡ. Lại thêm hắn tu luyện thiên phú không tốt, cả người đều cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác, loại tính cách này thiên phú đều có thiếu hụt người, nạp lan nhược thủy lại như thế nào để ý, rất tự nhiên đưa ra hối hôn. Vốn là nhận nạp lan ra chiếu cố, tiếu tiểu viêm làm sao cũng sẽ đối nạp lan ra mang trong lòng cảm ơn mới đúng, sẽ không quấn lấy hôn ước sự việc. Ai ngờ, tại hối hôn về sau, tiếu tiểu viêm tính cách đại biến, trở nên nóng nảy không chịu nổi, bất luận đối với người nào đều là một mặt ngon sắc như là giã thú muốn nhắm người mà phệ. Như thế nửa năm sau, một người lặng yên rời đi nạp Lan gia, không có ai biết hắn đi nơi nào. Lúc xuất hiện lần nữa, đã không biết từ chỗ nào tập đến một thân võ đạo, khắp nơi cùng nạp Lan ra đối nghịch, chặn giết nạp Lan ra thương đội càng là chuyện thường, mỗi lần nạp Lan ra phái người tiến đến đổi bắt, tiếu tiểu viêm luôn có thể lâm thời đại bạo phát, không phải hiện trường đột phá cũng là thực lực tăng mạnh, chẳng những diệt nạp Lan ra người, càng là thực lực tăng mạnh, lấy nạp Lan gia làm đá chân. Tô Vũ có chút tê dại ra đầu. Đau khổ thân thế cộng thêm hối hôn động lực, lại đến đến kỳ ngộ thu hoạch được ngón tay vàng, tiếp lấy nhất phi trùng thiên, gặp thân giết thần gặp Phật giết Phật, tốc độ phát triển cực nhanh, đây là điển hình nhân vật chính ánh sáng A. Ngoa tạo, cái này sẽ không phải là cái này một giới nhân vật chính đi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phái một số cao thủ đi đổi bắt sao? Tô Vũ tính cách may mắn, tiếp tục hỏi. Nhân vật chính đều là đối thủ cấp dưỡng mập, không ngừng đưa kinh nghiệm có thể không mập à, nếu như ngay từ đầu liền lên muốt Có nhân vật chính ánh sáng cũng vô dụng mới đầu ta nạp Lan ra xem ở giao tình phân thượng chỉ muốn đuổi bắt hắn phải đi ra cũng không phải là cao thủ thẳng đến về sau tiếu tiểu viêm càng ngày càng lợi hại mà lại xuất thủ tàn nhẫn ta nạp Lan ra mới nghĩ đến diệt trừ người này Muộn, quá muộn, hiện tại cũng vô béo người ta diệt trừ nạp Lan ra còn tạm được tô Vũ vô chán một cái lắc đầu người nạp Lan ra ra đại nghiệp đại làm sao lại bị một người quấy thành dạng này hán tử nhỏ tại nạp Lannza lớn lên Đối nạp lan ra hết thẻ như lòng bàn tay, vô luận là thương đội tiến lên thời gian hoặc là lộ tuyến, nạp lan ra bố cục hắn đều biết, muốn quay rối thật sự là rất dễ dàng, mà lại hắn giết ta nạp lan ra không ít hào thủ, liền trưởng lão đều có một cái chết ở trên tay hắn. Nạp lan nhược thủy càng nói càng đau khổ, đầy mắt tuyệt vọng. Mà lại, một tháng trước, hắn chui vào nạp lan ra, chẳng biết tại sao bột phát ra thực lực cực mạnh, đánh lén ta ra ra làm trọng thương, tuy nhiên ra ra của ta liều mạng cũng đập hắn nhất trưởng nhưng lại không thể đem hắn lưu lại. T. Đông Châu quận gia chủ nhưng có lấy võ vương thực lực, trưởng lão cũng có được đại vũ sư thực lực, nhìn Nạp Lan Nhược Thủy bộ dáng, ra gia, gia của nàng chỉ sợ là giữ nhiều lanh ít, chủ này rừng cũng quá châu bò. Một tháng thời gian, dựa theo đồng dạng tính xấu, nhân vật chính thương tổn hẳn là cũng khôi phục gần như khỏi hẳn đi, nói không chừng còn thực lực tăng mạnh, như bức chủ thiên. Người tiếp xuống tuyệt đối không nên suy nghĩ tiếp lấy đối phó tiếu tiểu viêm. Tô Vũ lập tức dặn dò, nói đùa Ngàn vạn không thể lại tiễn kinh nghiệm. Trở về để nạp lan ra dừng lại hết thể hoạt động, liền đợi đến tiếu tiểu viêm chính mình đi ra. Loại chủ giác này nhất định muốn ráng một gậy chết ươi, không phải vậy tất cả mọi thứ cũng chỉ là đưa kinh nghiệm mà thôi. Tô vũ cao mày, bây giờ mình đắc tội võ ra, lại đắc tội một cái hư hư thực thực nhân vật chính nhân vật, đến tranh thủ thời gian tăng cường đại vương sơn thực lực mới được. Được. Nạp lan nhược thủy gật gật đầu, nạp lan ra hiện tại cũng là thế khó mà tự lo được. Làm như vậy cũng là giảm xuống tổn thất phương pháp tốt nhất. Còn có, bình nước này, ngươi mang về cho ra ra ngươi uống, nhìn có thể hữu hiệu hay không." Tô Vũ đem một bình linh truyền đưa cho Nạp Lan Nhược Thủy nói ra. Linh truyền chia ra có cấp bậc, mỗi cấp bậc đối ứng tương ứng hạt giống, đẳng cấp tương đương linh truyền mới có thể đối cùng một đẳng cấp hạt giống đưa đến hiệu quả. Tô Vũ trong tay linh tuyển là cấp 4 linh tuyển một bình giá trị 1 triệu kim tệ. Nhất cấp linh truyền 1000 kim tệ, cấp 2 linh truyền 1 vạn kim tệ. Cấp 3 linh tuyển 100.000 kim tệ cứ thế mà suy ra. Linh tuyển hiệu quả đối thân thể người rất có ích lợi, xem ra cấp 4 linh tuyển đối nạp lan nhược thủy ra ra thương thế sẽ có chút hiệu quả. Cấp 4 linh tuyển, Tô Vũ chính mình cũng không có thử qua, thật sự là quá mẹ hàn quý. Cảm ơn đại vương. Nạp lan nhược thủy nửa tin nửa ngờ tiếp nhận linh tuyển, cầm trên tay quan sát tỉ mỉ, nước này thấy thế nào đều không có bất kỳ cái gì một cách lạ kỳ phương. Bất quá, nhìn lấy Tô Vũ một mặt đau lòng biểu lộ trong lòng lại có chút do dự, được chứng kiến đại vương Sơn đủ loại thần kỳ, đại vương không đến mức dùng một bình nước đến lửa gạt chính mình, đoán chừng là chính mình kiến thức nông cạn, nhận không ra a. Nạp Lan ra hiện tại tình thế rất không tốt, Nạp Lan Nhược Thủy không thể mỏi mòn chờ đợi, nghe xong Tô Vũ giao phó liền vội vã chạy trở về. Nạp Lan ra, nội đường một chỗ cực kỳ rộng rãi gian phòng bên trong, trung tụ tập già trẻ nam nữ hơn 20 người, trên mặt tất cả mọi người đều là lo lắng biểu lộ, mà bọn họ chỗ chú ý tiêu điểm chính là trên giường nhắm mắt vị lao giả kia. Lão giả kia mặc dù tại trong mê ngủ, nhưng là mặt lại bị đốt đỏ bừng, nhíu chặt lông mày, tựa như tiếp nhận cái này vô tận thống khổ. Nạp Lan Tuyệt, ngươi nhìn ngươi dưỡng con gái tốt, chẳng những đem lão ra tử hại thành dạng này, chắc Nạp Lan ra đều muốn bị nàng cho hủy. Ô ô, ô nói chuyện là một vị mỹ phụ, mắt phượng, tranh chua, thanh âm bén nhọn trách cứ một vị khác trung niên nam tử. Lâm Nhã, ngươi đầy đủ. Lúc trước đối Tiểu Tiểu Viêm như vậy tay nhiệt, Coi như không phải là bởi vì hối hôn, hắn cũng tới trả thù ngươi. Nạp lan dương, ngươi bây giờ lại dám quản lên lão nương tới. Ta lúc đầu gả cho ngươi là đến hưởng phúc, không phải đến bị phần này tội. Lâm nhã tiếp tục làm bờ lấy, nếu như không phải hối hôn, cái kêu tiếu tiểu viêm chính là ta nạp lan ra người như thế nào lại trả thù ta. Đường đường nạp lan ra thế mà tùy ý nữ nhân này tại nạp lan ra la lối hong sòm, giống như bắt phụ. Báo, nhược thủy tiểu thư trở về. Cái gì? Sông ra lớn như vậy họa, cái này tiểu tiện nhân thế mà còn có mặt mũi trở về. Chết ở bên ngoài mới thanh tịnh. Lâm nhã thanh em vô cùng áp độc. chương 58 cùng Nạp Lan ra lại không liên quan. 4. Gia Gia thế nào? Nạp Lan nhược thủy vừa vào trong nhà, thì lao thẳng tới đến bên giường, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Một tháng, Gia da của nàng thân thể vẫn luôn là dạng này, thân thể như là hỏa tiêu, nhìn lấy Gia Gia biểu lộ liền biết hắn một mực đang chịu lấy trà tấn cũng không biết Tiếu Tiểu Viêm dùng là thủ đoạn gì, đây chính là chỉnh một chút một tháng dày vỏ a, không nhưng để người ta dày vỏ, mà lại tình huống hội càng ngày càng kém. Tiểu tiện nhân, ra ra ngươi dạng này còn không đều là ngươi hại. Hiện tại khóc, đừng cái gì hảo tâm." Lâm Nhã lập tức châm giọng nói. "Nhi tẩu, ta kính ngươi là ta trưởng bối, nhưng là mời ngươi nói chuyện khách khí một chút." Nạp Lan nhược thủy khẽ cắn môi nói ra. "Khách khí?" Lâm Nhã trừng mắt, một cái tay chống nạnh Một cánh tay chỉ vào nạp lan ngược thủy, tiểu tiện nhân, đều là bởi vì ngươi mới đem nạp lan ra bước đến loại này phân thượng, ngươi còn muốn ta khách khí. Nếu như ta là ngươi, đã sớm đập đầu chết. Lâm nhã. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nạp lan dương quát khe nói, lâm nhã mở miệng một tiếng tiểu tiện nhân kêu nạp lan ngược thủy, nạp lan ra mặt mũi để nơi nào. Nạp lan dương, lão nương nói chuyện ngươi thiếu sen vào. Lâm nhã lanh lảnh thanh âm trói thai vô cùng, mảy may không cho mình lão công mặt mũi Nhị Gia Gia hiện tại trọng thương không chị, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút. Nạp Lan Nhược Thủy gặp Nạp Lan Gia nam nhân thế mà bị một nữ nhân ép tới không ngẩn đầu được lên, nội tâm thầm than, cũng khó trách Nạp Lan Gia hội suy tàn. Ha ha ha, buồn cười, hiện tại biết đau lòng Gia Gia. Nếu như không phải ngươi cái này tiểu tiện nhân, Gia Gia ngươi lại biến thành như vậy phải không? Nạp Lan Gia lại biến thành như vậy phải không? Lâm nhã thanh âm càng thêm bé nhọn, cơ hồ là kêu đi ra. Nhị tẩu, ngươi còn như vậy? Chớ trách ta vô tình. Nạp Lan Nhược Thủy cũng có chút tức giận. Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ hay sao? Lâm nhã cười lạnh nhìn lấy Nạp Lan Nhược Thủy. Nói tiếp, Nạp Lan Kiệt, ngươi thật đúng là dượng nữ nhi tốt á. Nhược Thủy, ngươi sao có thể như thế cùng ngươi nhị tẩu nói chuyện đâu? Nạp Lan Kiệt nghiêm sắc mặt, khiển trách. Phụ thân, ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy khó có thể tin nhìn lấy cha mình. Nữ nhân này như thế đối với mình. Cha mình thế mà phản quay đầu lại gian dạy chính mình. Hắn liền không thể vì nữ nhi ra mà sao. Ngươi nhị tẩu nhưng là người Lâm ra, còn không vội vàng xin lỗi. Nạp Lan nhược thủy buồn bã cười một tiếng, Lâm ra. Lâm ra tại Đông Châu quận cũng coi là một cái thượng đảng gia tộc, bất quá là năm đó Lâm nhã là xin đến Nạp Lan ra đến, hiện tại Nạp Lan ra lại để cho nhìn Lâm ra sắc mặt. Chính mình những ngày này bên ngoài buồn ba, vẫn muốn giúp Nạp Lan ra vượt qua nguy cơ lần này, mà đám người này đâu, chỉ biết là có lại trong nhà kéo dài hơi tản, liền cửa cũng không dám ra ngoài. Nguyên lai like mình nỗ lực là buồn cười như vậy. Lâm Nhã chống lại, ngửa đầu, vênh vang đáp ý, ta nhưng là không chịu nổi cái này tiểu tiện nhân xin lỗi. Tiếp lấy cười lạnh nhìn lấy nạp Lan Nhược Thủy, cũng may ngươi cũng có mấy phần tư sắc, chúng ta đã giúp ngươi liên hệ hợp Hoàn Tông, cũng chỉ có hợp Hoàn Tông thiếu tông chủ nguyện ý tiếp ngươi cái này cục diện rồi dám đem ngươi hiến cho hắn, hắn giúp chúng ta lại đối phó tiếu tiểu viêm. Cái gì? Hợp Hoàn Tông? Hợp Hoàn Tông, tông như tên, lấy nữ hợp Hoàn Trong tông có thể nói là nữ tử luyện ngục, càng là số danh vang xa, thường xuyên làm ra trắng trận cướp đoạt dân nữ hoạt động, dùng những cô gái này thân thể luyện công, có thể nói là nữ nhân ác ngục. Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ cũng không biết trả đạp bao nhiêu thiếu nữ. Nạp Lan Nhược Thủy đồng tử bỗng nhiên co rú lại, sắc mặt trong nháy mắt không có một tiêu huyết sắc, mang theo một điểm hy vọng cuối cùng, nhìn mình phụ thân. Nhược Thủy, cái này, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nạp Lan kiệt tránh đi Nạp Lan Nhược Thủy con mắt là toàn bộ nạp lan ra cộng đồng đạt thành trung nhận thức. Ha ha, hành động bất đặc dĩ. Nạp lan nhược thủy nhìn hướng gia tộc bên trong mỗi người, chỉ cảm thấy lực khí toàn thân đều bị rút khô, thành êm khẳng giọng nạp lan ra lúc nào luôn lạc tới loại tình trạng này, ta thật thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Nhược thủy, nạp lan ra không thể chôn vùi trong tay chúng ta. Nạp lan kiệt thuyết phục nói, đây là vốn là ngươi hối hôn gây nên, vì nạp lan ra, ngươi thì hy sinh một lần đi. Hy sinh một lần. Đây chính là nữ nhi trung thân hạnh phúc ca. Nạp lan nhược thủy nhìn lấy trước mặt mình cái này hoàn toàn xa lạ phụ thân. Lâm nhã khanh khách một tiếng, trung thân hạnh phúc. Nữ nhân số mệnh vốn chính là như vậy, kém chút cũng là bởi vì ngươi trung thân hạnh phúc đem chọn cái nạp lan ra đều cho chôn vùi. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta đành phải dùng sức mạnh. Hiện tại ra ra không tại, các ngươi chỉ là muốn nịnh nọt hợp hoan tông thôi, ta tại trong mắt các ngươi tính là gì. Nạp lan nhược thủy nước mắt cơ hồ đều nhanh làm Vô thần con mắt nhìn về phía nạp lan kiệt, đột nhiên chậm rãi quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái. Phụ thân, đây là nữ nhi một lần cuối cùng gọi ngài, từ hôm nay trở đi, ta nạp lan nhược thủy không còn là nạp lan ra người, về sau cùng nạp lan ra lại không liên quan. Ta đã đại vương Sơn, nếu là tiếu tiểu viêm trước đến báo thủ, để hắn cứ tới đại vương Sơn tìm ta. Nạp lan ra người thấy thế đều có chút xấu hổ, nhau nhau quay đầu không có ý tứ nhìn về phía nạp lan nhược thủy. Tiểu tiện nhân, ngươi thật đúng là ngây thơ. Một cái vừa mới thành lập thế lực có thể có làm được cái gì? Lâm nhã nhưng lại như cũ ở một bên châm trọc khiêu khích. Đưa ngươi vào hợp hoan tông đó là ngươi phúc khí. Nạp lan nhược thủy ánh mắt lộ ra một tiêu kiên định, xuất ra tô vũ đưa cho nàng cái kia bình linh tuyển, muốn cho ra ra mình ăn vào, chỉ có thể hy vọng đại vương đưa cho mình bình nước này hưu dụng đi. Nàng đối cái này thường thường không có gì lạ nước căn bản không có báo bao lớn hy vọng, có điều lúc này nản lòng thoải trí, bình nước này là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng dương tay Lâm nhã thét trói thai vangg lên trực tiếp ngăn tại nạp lan nhược thủy trước mặt tiểu tiện nhân người đem lão ra tử đều hại thành dạng này còn muốn làm cái gì mọi người cũng đều nhìn về nạp lan nhược thủy cùng trên tay nàng cái kia trái nước đây là đại vương Sơn đại vương cho ta hẳn là có thể đối ra ra thương thế lên chút tác dụng đại vương Sơn ta nhìn ng là bị đại vương Sơn tẩy não một cái bán thóc gạo phá sơn đầu dựa vào cái gì trị liệu lao gia tử Lâm Nhã dây dưa không bỏ Láo gia tử hiện ở loại tình huống này, làm sao còn trải qua được dày vò, nước này nếu có vấn đề, ngươi có thể gánh chịu nổi trách sao? Gia Gia đã dạng này, các ngươi tìm lượt Đông Châu quận danh ý đều vô dụng, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy Gia Gia không ngừng chịu lấy giày vò sao? Lâm nhã, liền để nàng thử một chút đi, nàng là lao gia tử cháu gái, sẽ không hại lao gia tử. Nạp Lan Dương Khuyên Nạp Lan Nhược Thủy là hắn nhìn lấy lớn lên, náo thành dạng này hắn cũng không đánh lòng. Nhược Thủy Ngươi thì thử một chút đi. Nạp Lan Kiệt cũng nói, nhìn lấy nữ nhi của mình, tham thảm thở dài. Các ngươi, tốt. Để cho nàng thử liền để nàng thử, các ngươi cũng đừng hối hận. Lâm nhã đối với Nạp Lan Nhược Thủy lạnh hừ một tiếng, nghiêng người nẽ ra. Nạp Lan Nhược Thủy xoa lau nước mắt, đem nắp bình vận ra, cẩn thận từng ly từng tí đem nước đổ vào lao ra tử trong miệng. Nói cũng kỳ quái, lao ra tử vốn là khép chặt đôi môi thế mà chậm rãi mở ra. Linh tuyển theo lão Gia tử khô nước bờ môi rót vào hắn vị trí hiểm yếu. Ha ha, buồn cười, cũng chỉ có người mới có thể đem phổ thông một bình nước xem như bà bối. Một bình dưới nước đi, lão Gia tử sắc mặt không có biến hóa chút nào, lâm nhã lập tức bắt đầu mịa mai cười rộ lên. Gia Gia Nạp lan nhược thủy nắm lão Gia tử tay, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mà đúng lúc này, Láo Gia tử ngón tay hơi động một chút. chương 59, các huynh đệ, cầm vũ khí. 4. Gia Gia Nạp Lan Nhược Thủy trong lòng vui vẻ, cả người đều tinh thần, ra ra tỉnh. Thật! Trong đại sảnh người sợ là giật mình, nhau nhau đi tới, Nạp Lan ra suy tàn, toàn bộ nhờ Lao Gia Tử một người định lấy. Lâm nhã dọa đến hoa dung thất sắc, nàng là biết Lao Gia Tử đối Nạp Lan Nhược Thủy xuống ái, nếu như biết mình làm ra hết thảy, vậy mình thì xong, húng chi trong khoảng thời gian này mình tại Nạp Lan ra rượu võ dương oai, Lao Gia Tử chắc chắn sẽ không buông tha mình. Ra ra, ta là Nhược Thủy. Nạp lan nhược thủy tay chăm chú, chỉ là, lão gia tử sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào, nào có thức tỉnh dấu hiệu. Tiểu tiện nhân, lão gia tử đều như vậy, làm sao có thể tỉnh lại. Lâm nhã ánh mắt càng địa ngon độc, tư thế kia, hận không thể tại chỗ liền đem nàng cho ăn sống nuốt tươi Ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Mau đem tiện nhân kia bắt lại, đưa đến hợp hoàn tông. Ẩm. Vừa dứt lời, theo ngoài cửa, một đám người hướng bên trong sông vào. Mười m Trên thân mang theo 10 phần sắc khí. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn lấy đám người này, biểu lộ đống nhiên biến đổi. Nhược Thủy, là cha có lỗi với ngươi, thúc thủ chịu trói đi, không nên ép chúng ta động thủ. Nạp Lan Kiệt lời nói, để Nạp Lan Nhược Thủy tâm hoàn toàn lạnh xuống tới. Trên mặt nàng huyết sắc, hơi hơi tán đi. Trình thân thể, không chịu được địa một trận lào đảo, lui về sau đi hai bước. Xung quanh đám người kia, chậm rãi đi đến, tư thế kia, như là nhất cử phải bắt được nàng. Nạp Lan Nhược Thủy thấy thế Ánh mắt ngưng tụ, rút ra bên hông nguyên kiếm. Nàng quay đầu, đôi mắt từ từ băng hàn, nhìn lấy nạp lan kiệt, tựa hồ tại nhìn lấy người xa lạ. Phụ thân, ngươi thật lạ như thế nhẫn tâm sao. Nạp lan kiệt hít sâu một hơi. Nhìn lấy bị vây quanh nhược thủy, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn cũng không muốn a Nhưng là, không dạng này, chính mình liền sẽ chết, gia tộc cũng xong. Hắn khẽ tán môi, than nhẹ một tiếng, nhược thủy, ngươi. Thúc thủ chịu trói đi. Đại vương Sơn. Tô Vũ tại gian phòng của mình bên trong, hai mắt đỏ thấm, biểu hiện trên mặt không trô ở biến hóa, có thể nói là đặc sắc vạn phần. Ở trong đầu hắn, một cái đĩa quay chính phi nhanh chuyển động, đĩa quay sàn xe là màu đen, chỉ có xung quanh một phần nhỏ là màu sắc rực rỡ. Bên trong, bên trong A. Tô Vũ thở hồn hện, nương theo lấy đĩa quay chuyển động, tâm tình thẳng từ trên xuống dưới. Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh rối mù. Nóa. Lại thua. Máy man luân bản luôn luôn dễ dàng khiến người ta hưng phấn, tuy nhiên Tô Vũ rất muốn lấy tâm bình tĩnh đối đãi, nhưng là mỗi lần lại cũng nhịn không được tâm tình quấy động, khó trách hội nhiều người như vậy trầm mê ở luân bản rút thưởng, loại này không biết, chờ mong, thất bại, thắng lợi chờ đủ loại tâm tình sen lẫn thật sự là khiến người ta mê say. Đổi lấy một bình cấp 4 linh truyền cho Nạp Lan Nguyệt Thủy, lại thêm mua đất mua hạt giống chờ vật vụn vật phí dụng, hắn kim tệ chỉ còn lại có 4 triệu, vừa mới trải qua hai mươi mấy chẳng may mắn luân bản, lại đi hơn phân nữa. Có thời gian, tiền thật đúng là không đáng tiền. Hấp khí. Hơi thở. Có được ta tân mất đi là do số mệnh của ta, chuyển không chúng coi như, không thể cơ cầu. Tô Vũ bình phục lại chính mình tâm tình, lần nữa điểm kích, 100.000 một lần may mắn luôn bàn cái nút. Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh rối mù Ngoa tạo. Đi hắn mã tâm bình tĩnh, Tô Vũ hận không thể đem đĩa quay theo thức hải bên trong lấy ra cho nện cái nát nhừ, hai tay không ngừng xoa nắn tóc mình, mẹ lại đến. Chúc mừng ký chủ. Ngài thua dối tinh rối mù. A a a. Tôi vô kém chút khóc lên, câu nói này quả thực là ma chú, hắn nghe đều nhanh nôn. Cậu ngươi, đổi một câu nói được không? Lại đến. Chúc mừng ký chủ, ngài thua dối tinh rối mù. Ô ô ô, hệ thống, ngươi xin thương xót, liền thương xót một chút ta đi, ta hiện tại đắc tội nhưng là một cái mang theo nhân vật chính ánh sáng nhân vật, tốt xấu để cho ta bên trong thứ gì ta cũng dễ đối phó hắn, không phải vậy ta bị hắn cho diệt, ngươi cũng sống không nổi không phải? Tô Vũ kém chút cho hệ thống này quỷ, muốn thu tay lại, nhưng là nhiều tiền như vậy đều đập xuống, nói không chừng lần sau ở giữa, làm sao có thể cam tâm. Hai tay run run rẩy dày, dày lần nữa điểm xuống cái nút. Chuyển động mâm lớn để Tô Vũ con mắt đều hoa, Tô Vũ dứt khoát nhắm mắt lại, lúc này, hắn đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Đing. Nghe được đĩa quay dừng lại thanh âm, Tô Vũ cả người đều là run lên, tâm kém chút nhảy ra hắn hiện tại liền con mắt cũng không dám mở ra. Là cái gì? Là cái gì? Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tùy cơ kỹ năng một bản. Theo. Tùy cơ kỹ năng. Tô Vũ kém chút cho là mình là đang nằm mơ, cả người đều được, giang giặc mở to mắt, đã thấy đĩa quay phía trên cái kia kim đồng hồ thỉnh lình đứng ở cái kia một điểm tử sắc ở mép lên. Ký chủ phải chăng thu hoạch tùy cơ kỹ năng? Thu hoạch. Thu hoạch. Tô Vũ cơ hồ là kêu đi ra, khỏe mắt đều ướt át, thật không dễ dàng a. Trong hệ thống giao diện biến đổi, đĩa quay biến thành một cái hình vuông caro. Cà vừa lúc là một quyển sách lớn nhỏ. Săn bắn sách kỹ năng, bắt cá sách kỹ năng, leo lên sách kỹ năng, thu hoạch sách kỹ năng quyển kích sách kỹ năng. Phương cách bên trong, các loại sách kỹ năng không ngừng biến hóa, sáng rõ tô vũ hoa mắt, kém chút trực tiếp liếm bình phòng. Những kỹ năng này tên sách chữ tuy nhiên không ra sao, nhưng là chỉ cần học được. Như vậy chính là cái này kỹ năng vũ kỹ phiên bản, so với bình thường vũ kỹ mạnh hơn, mà lại một khi học được những kỹ năng này, liền có thể học tập tiến dai kỹ năng. Nếu như mình thật đều học xong, vậy tuyệt đối thành toàn có thể đại vương, quả thực vô địch. Đinh. Tại Tô Vũ vô cùng chờ mong trong ánh mắt, cái kia phương cách rốt cục cố định, tại phương cách ở trung tâm thỉnh lình nằm một bản sách kỹ năng, phía trên in hai chữ, chạy. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chạy sách kỹ năng. Chạy. Mặc dù biết hệ thống kỹ năng lấy tên rất tùy ý, nhưng là đây cũng quá tùy ý đi, chạy. Ai sẽ không? Tính toán, mặc kệ. Học tập kỹ năng. Sắc kỹ năng bị Tô Vũ hai tay một túm, sắc kỹ năng lập tức hóa thành một đạo kim quang hỏa tan vào trong thân thể. Nhất thời, Tô Vũ trong đầu nhiều vô số đồ vật, như thế nào nhấc chân, như thế nào rơi xuống đất, cứ bộ giẫm đến phương vị, rơi xuống đất nặng nhẹ chờ nhau nhau ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện. Ngoa tạo, ban đầu đến nhiều như vậy năm, ta bốn thế mà liền chạy đều không có học được. Tô Vũ nhấc nhấc chân, học được chạy kỹ năng, chỉ cảm giác mình hai chân đều biến đến nhẹ nhàng. A! Lúc này Tô Vũ mới nhìn đến hệ thống góc trên bên phải thế mà lóe ra một cái điểm đỏ, đó là một cái cùng loại với hòm thư tiêu chí. Đây là cái gì? Ấn mở về sau, như cửa sổ trò chơi, nhảy ra một cái phong thư, mời ký chủ chú ý, đại vương Sơn đệ tử nạp lan nhược thủy hiện tại gặp nạn. Gặp nạn? Tô Vũ sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái, khi dễ đại vương Sơn đệ tử cũng là đánh đại vương Sơn mặt, hiện tại đại vương Sơn chầm rãi đi vào quý đạo, không phải do người khác dương oai, việc này phải quản. Định vị đến nạp lan nhược thủy vị trí, tô vũ không dám thất lễ, lập tức chạy ra khỏi phòng, hỏa tốc triệu tập hàn đại bằng, bạch tiểu Long cùng mộ tiểu tiểu, các vinh đệ, cầm vũ khí, đi làm việc. Chương 60, hai bàn tay. 4. Nạp lan ra. Nhược thủy, từ bỏ chống lại, không nên ép ta xuất thủ. Nạp lan kiệt đau lòng nhìn lấy bị vây quanh nạp lan nhược thủy, trên tay có quang mang chấp động. Nạp lan nhược thủy có ngoại công đỉnh phong thực lực, tại nạp lan ra cái kia 10 cái ra nô vây công hạng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nếu không phải bận tâm đến những này là nạp lan ra người sớm liền hạ sát thủ dưới mắt nàng xem thấy nạp lan Kiệt lòng bàn tay nhảy nhót ánh sáng hồng hào khoe chậm rãi dương lên lên một kiaa thê lương đường cong thật lâu nàng nhẹ nhắm mắt lại quyết tuyệt xì khẽ một tiếng phụ thân người giết ta đi nữ nhi cận kể cái chết cũng không thể đi hợp hoàn tông Cùng đi hợp Hoan tông bị người vũ nhục nàng thật là tình nguyện đi chết nàng thanhh âmê lương trong trước mắt Cả phòng khí thức, đều đột nhiên hạ xuống mấy độ. Nhược thủy, ngươi cần gì phải như thế, gia tộc cho ngươi tất cả, hiện tại là đến ngươi vì gia tộc nỗ lực thời điểm. Các ngươi bất quá là vì chính mình tham sống sợ chết kiếm cơ A. Nạp lan nhược thủy lạnh lùng quét mắt một vòng chính mình cái này phụ thân, nói ra. Nạp lan kiệt, ngươi không nỡ đánh cái này tiểu tiện nhân, ta giúp ngươi xuất thủ. Lâm nhã vừa mới nói xong, thân thể nhảy lên một cái, nhanh chóng tiến vào chiến trường. Nạp lan nhược thủy lúc này căn bản cũng không có tới Rắn rắn chắc chắc bị một trưởng vô ở đầu vai, cả người đều bay ra ngoài mười mấy mét. Phúc! Nạp lan nhược thủy phun ra một ngụm máu tươi, cả người tựa tại bên tường, sắc mặt trắng bệnh, như là dính ngó hoa sen trắng, lộ ra đến vô cùng ngồi hoài, khiến người ta thương tiếc. Tiểu tiện nhân, thật sự cho rằng nạp lan ra không ai có thể dọn dẹp người sao. Lâm nhã cười lạnh liên tục. Nàng vốn là vũ đồ điên phong cảnh giới võ giả. Nạp lan nhược thủy liền vũ đồ cũng không tính. Một trường này trực tiếp để nạp lan nhược thủy toàn thân đều mất đi khí lực. Đem cái này tiểu tiện nhân trói lại, trực tiếp đưa đến hợp hoàn tông. Ai dám động đến ta đại vương Sơn người? Tô Vũ mới vừa vào cửa nhìn thấy nạp lan nhược thủy hình dạng, ánh mắt phát lạnh, quát lớn nói. Đại vương Sơn hiện tại hết thẻ thì mấy cái này đệ tử, quý giá không được, thế mà khiến người ta cho bị thương thành dạng này. Sau lưng Tô Vũ, mộ tiểu tiểu, hàn đại bằng cùng bạch tiểu long theo sát, hàn đại bằng càng là trên vai mang theo một cây quốc Ngăn tại nạp lan nhược thủy trước người, sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm nạp lan ra mọi người. Ha ha ha, đây chính là cái gọi là Đại Vương Sơn. Lâm nhã một mặt rêu cợt nhìn lấy tô vũ bọn người, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám tự thành lập thế lực, quả thực là muốn chết. Vị này mang theo cái quốc, không biết còn tưởng rằng là ta nạp lan ra cái đất đây này. Nạp lan ra cũng có người phụ họa chế rêu nói, ta nhìn nhược thủy là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mới có thể các ngươi. Tô vũ thần sắc không thay đổi, nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta sẽ không giống nạp lan ra vô sỉ như vậy, đối với mình người xuất thủ. Tiểu súc sinh, ta nạp lan ra sự tình lúc nào đến phiên ngươi để ý tới. Lâm nhã sắc mặt cứng đở, chỉ tô vũ, thanh âm vẫn như cũ bé nhọn. Tiểu xuất sinh mắng người nào? Tô vũ ánh mắt sắc bén nhìn thẳng lâm nhã, ngữ khí hùng hổ dò người, hỏi. Tiểu súc sinh mắng ngươi? Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, lâm nhã thuốc ra. Không sai, chính là tiểu súc sinh mắng ta Tô Vũ hài lòng gật gật đầu, nhìn lấy lâm nhã, tiểu xuất sinh nhưng là còn có lời gì muốn nói không. Phúc, ha ha ha, ta nhìn chẳng những là xuất sinh, vẫn là sẽ chỉ gọi thú cái sinh. Hàn đại bằng lập tức cười lên ha hả Các người muốn chết. Lâm nhã hét lên một tiếng, vốn là bén nhọn thanh âm trở nên cực độ trói thai. Nghe được nạp lan ra người mi đầu cũng không khỏi nhăn lại, chỉ Tô Vũ cùng hàn đại bằng, cho ta giết bọn họ. Chỉ bằng mấy cái này. Căn bản cũng không đầy đủ nhịn. Hàn đại bằng khinh thường môi Đem cái quốc đập xuống đất, lấy chính mình làm trung tâm, tiện tay hỏa cái vòng, cái quốc ở chung quanh Giano trên chân từng cái đảo qua, vẹn vẹn một cái nháy mắt, hơn 10 người Giano toàn diện ngã trên mặt đất, trong thời gian ngắn liền đứng lên cũng không nổi. Đại vương Sơn, quả nhiên thật sự có tài. Lâm Nhã sắc mặt trầm xuống. Ta đại vương Sơn đệ tử là ai thương tổn? Tô Vũ ánh mắt tại nạp lan ra trên mặt người từng cái đảo qua, thanh âm lạnh léo hỏi. Lâm Nhã cười lạnh vên vang đắc ý nhìn lấy Tô Vũ tiểu súc sinh Là ta đánh thì thế nào? 3. Cơ hộ tại nàng vừa mới nói xong đồng thời, một đạo vang dội cái tắt trực tiếp khắc ở trên mặt nàng. Cả người nàng đều bay lên trên không, cả người bị vén bay ra ngoài mấy mét. Tiểu súc sinh, người dám đánh ta. Nằm dạp trên mặt đất, lâm nhã khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, nguyên bản xinh đẹp mang trên mặt một cái sâu đậm dấu bàn tay, bên trong miệng còn cuộn cuộn hướng ra phía ngoài giữ lấy máu tươi, đang khi nói chuyện, miệng nàng phun một cái, hai cái răng bị phun ra. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, người nào đều sẽ không nghĩ tới Tô Vũ hội một lời không hợp thì động thủ, mà lại Tô Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hội cùng đồng dạng vũ sư tương đương. Làm tổn thương ta đại vương sân người, một tát này là ta thay nạp lan nhược thủy đánh. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiểu súc sinh. Người. Ba. Lâm nhã vừa mới đứng lên, lời còn chưa nói hết, lần nữa bị một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Lần này Tô Vũ xuất thủ đắt hơn, Lâm Nhã cả khuôn mặt đều trở nên đỏ như máu vô cùng, hai bên giấu bàn tay cực kỳ đối xứng, liền đại môn răng đều đánh dựng một quả, nguyên bản tốt hơn dung nhan bây giờ trở nên đáng sợ vô cùng. Một tát này là thay ta tự đánh mình, miệng lại không sạch sẽ, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Hai cái bàn tay đi xuống, Tô Vũ tâm tình cuối cùng khá hơn chút. Đánh mặt cảm giác cũng là thoải mái. Học tập chạy kỹ năng, phối hợp Tô Vũ bản thân thể chất cùng Sơn Đại Vương tâm pháp. Tốc độ đã giống như quỷ mị. Nạp Lan Dương. Người chết sao? Ta bị người đánh thành cái dạng này đều mặc kệ. Bởi vì hàm răng rơi, lâm nhã mồm miệng có chút không rõ ràng, lúc này như là bà điên, là to. Thân thể nàng bởi vì sợ cùng phẫn nộm mà không ngừng run dậy. Nạp Lan Dương cùng Nạp Lan Kiệt liếp nhau, đồng thời hướng về phía trước bước ra hai bước, toàn thân bị linh lực bao trùm, dần dần ngưng tụ thành một cái quang hình khải Giáp trong lúc nhất thời bị để mắt đến. Linh lực hóa khải Chính là vũ sư tiêu chí. Hôm nay, đại vương sơn người một cái cũng không thể rời đi. Nạp Lan dương như ưng con người gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ, lạnh lùng nói ra. Hắn cùng Nạp Lan kiệt thành bao bọc chi thế chậm dại hướng về tô vũ tới gần, bởi vì gặp qua tô vũ tốc độ, nếu là đơn độc xuất thủ, rất khó có năm chắc bắt được tô vũ, liền muốn lấy giáp công. Đáng tiếc gia tộc trưởng lão đều chỉ nghe theo gia chủ mệnh lệnh, nếu không này cần phiền thoái như vậy. Màu ra tay. giết hắn giết hắn. Lâm nhã giống như điên cuồng, không ngừng mà gào thét, hai mắt đỏ thấm nhìn chầm chầm tô vũ, hận không thể lên căn xuống mấy khối thì tới. Tô vũ sắc mặt ngưng tụ, đao trẻ tuổi trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay mình, nhìn chầm chầm nạp lan kiệt cùng nạp lan dương hai người, chính mình đao trẻ tuổi cùng trẻ tuổi đao pháp còn chưa từng dùng qua, không thể nói được ngày hôm nay đến mở một chút án mặt. Dương tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giả nua từ trong phòng truyền đến, giống như tiếng sấm, làm cho cả nạp lan ra người đều sắc mặt đại biến Chương 61, tức giận. 4. Lao gia tử, tỉnh. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cuồng hỷ tràn vào trong phòng. Cha, ngài rốt cũng tỉnh. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Dương đồng thời nói ra, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trên giường Lao giả, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lao ra tử mặt không biểu tình nhìn lấy hai người, thanh âm không lớn, lại lộ ra không thể nghi ngờ, đem Đại Vương Sơn mọi người mời tiến đến. Cha, cái này. Nạp Lan Kiệt sắc mặt cứng đờ. Lao ra tử dùng là mời, mà không phải bắt, khác biệt ngày đêm khác biệt, vừa mới nạp lan ra nhưng là cùng đại vương Sơn đao kiếm chỉ thẳng. Cha, ngài nhất định muốn vì con dâu làm chủ A. Lâm nhã kêu khóc cái này bổ nhào vào bên giường, nước mắt như mưa nói ra, tại trên mặt nàng hai cái to lớn bàn tay thô ấn dễ thấy vô cùng, cũng là đại vương Sơn người đem ta đánh thành cái dạng này. Đang khi nói chuyện, nàng trong mắt lóe lên khắc cốt kiểu hận. Nghe không được ta lời nói sao. Mời tiến đến. Lao ra tử hét lên bé ánh mắt quét lâm nhã liên một chút để Lâm Nhã tâm đều hơi hồi hộp một chút chậm chậmã chìm xuống trong phòng không gian khá lớn tại vị trí trung tâm một cái giường lớn bày đặt bên trong một vị khuôn mặt khô cạn lao nhân nằm ở trên ở giường giường chung quanh nạp lan ra mọi người vây quanh ánh mắt tha thiết nhìn lấy vị này xế chiều lao nhân Chậm rãi đến gần giường lớn tô Vũ ánh mắt ở trên giường quét quét phát hiện lao nhân trên mặt thông đỏ như lửa đốt lửa này đốt là một khối lôm đốn to lớn lốn đốm bao chùm cả khuôn mặt Lại có có chút ít tử vong khí tức, có điều khí tức này bị một cố lực lượng không rõ cho đè xuống, dần dần đạt được lắng lại. Lực lượng này tô vũ rất quen thuộc, chính là linh tuyển lực lượng, xem ra là nạp lan nhược thủy đã đem linh tuyển cho láo gia tử uống. Ra ra, nạp lan nhược thủy nhịn không được đi đến bên giường, nhìn lấy thức tỉnh láo gia tử, nước mắt rơi như mưa. Lâm nhã trong đôi mắt vẻ ác độc chợt lóe lên, lập tức ngăn tại nạp lan nhược thủy trước người, cha. Chính là cái này tiểu tiện nhân cấu kết đại vương Sơn đến ta nạp lan ra nháo sự, ta ra sức chống cự, còn bị đánh thành bộ ráng như vậy, ngài nhanh đi mời các trưởng lao đem bọn hắn cầm xuống A. 3. lão ra tử chậm rãi theo giường bò lên, nửa dựa thân thể, đưa tay thì chiếu vào lâm nhã trên mặt đánh một bàn tay. lão ra tử tuy nhiên còn không có khôi phục, nhưng là một tát này lại đánh rắn rắn chắc chắc, lực đạo không đủ nhưng là thanh âm lại cực vang, vang vọng thật lâu tại trong gian phòng đó. Nghĩa trướng. Ngươi thật sự cho rằng ta hôn mê trong khoảng thời gian này đối tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không biết gì cả sao. Lao ra tử lời nói để lâm nhã sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận, sương sở mắt trở tròn. Cha, ngài có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Nạp Lan Dương đi lên trước, thanh âm lo lắng nói ra. Quy xuống. lão ra tử lời nói mang theo không cho kháng cự ý vị, con mắt nhìn chầm chầm nạp Lan Dương. Nạp Lan Dương biến sắc, có điều bức bách tại Lao gia tử huy nghiêm vẫn là chậm rãi quỳ xuống. Cha! Còn có ngươi, cũng quỳ xuống. lão ra tử trực tiếp cắt ngang nạp lan kiệt lời nói, mắt hổ trừng một cái, quắc. Chờ nạp lan kiệt cũng quỳ xuống, lao ra tử lại là thật sâu thở dài một hơi. Nếu như không phải lần bị thương này, ta thật không biết ta nạp lan hùng ngang dọc cả đời, thế mà sinh ra như thế hai cái phế vật như tử. Trong phòng mọi người đều là sức sở, nhìn lấy cái kia quỳ xuống hai người, nạp lan kiệt cùng nạp lan dường càng đem đầu thật sâu hạ, không dám nhìn hướng lao gia tử. Cha! Ta không phục Nạp Lan Kiệt đột nhiên ngẳng đầu nói nói, Ngài hôn mê trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn tại tận tâm tìm kiếm phương pháp, giúp Nạp Lan ra vượt qua lần này khó xử, Hà qua chi có. Ngươi! Ngươi! Lao ra tử sắc mặt biến càng thêm đỏ bừng, nhìn lấy Nạp Lan Kiệt, mắt già đều chảy ra nước mắt, phế vật. Quả nhiên là phế vật. Đến bây giờ cũng không biết hối cải ta. Lao ra tử hiển nhiên là khó thở, một hơi đều kém chút không thở nổi. Ra ra ngài đừng kích động. Nạp lan nhược thủy lập tức ân cần nói. Lào ra tử nhắm mắt lại, khít sâu một hơi, nhìn nạp lan nhược thủy liếp một chút, trong mắt cuối cùng có chút vui mừng, cũng may ta còn có tốt cháu gái. Một tháng này ta tuy nhiên tại trong hôn mê, nhưng là ý thức nhưng đều là thanh tỉnh, các người làm ra hết thể ta đều hiểu rõ. Lào ra tử ánh mắt đảo qua nạp lan ra mọi người, ánh mắt rơi vào nạp lan kiệt cùng nạp lan dương trên thân. Lào ra tử ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Băng lênh ánh mắt, như là một cái đau tử một dạng hung hăng khuét tại mấy cái cá nhân trên người. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Dương không chịu được cổ co dù lại. Nạp Lan Dương, ngươi quả nhiên là cho ta cưới cái tốt con dâu à, ngày ngày ngóng trông ta lão bất tử này chết sớm một chút. lão ra tử lời nói để mọi người sắc mặt đại biến, nhau nhau đem ánh mắt rơi vào lâm nhã trên thân. Nạp Lan Dương cũng là khó có thể tin nhìn về phía lâm nhã, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ. Lâm nhã, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Dương đồng tử hơi hơi phóng đại nhìn lấy chính mình vị này thê tử. Lâm Nhã sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, từ lao ra tử nói ra hắn ý thức thanh tỉnh lấy lúc, trong lòng liền đã tràn đầy tuyệt vọng, mặt xám như trò, vờ môi run rẩy, lại nói không nên lời nửa câu tới. Lao già kia, dáng lâu như vậy, ngươi làm sao còn không chết? Lâm Nhã, ngươi nói là câu nói này đi. Nạp Lan lão ra tử hai mắt như đau, hung hăng toát tại Lâm Nhã trên thân. Lâm Nhã toàn thân run lên, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người đều tê liệt trên mặt đất. Lời này là tại Lao Gia tử hôn mê thời điểm nói, nàng vốn cho rằng Lao Gia tử không có thuốc chữa mà lại không có vô ý thức mới hội nói ra những lời này, nghĩ không ra thế mà bị Lao Gia tử một từ không bỏ sót ghi lại. Ta! Ta! Lâm nhã toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nói không nên lời nửa câu phản bác lời nói. Thiện nhân! Nạp Lan Dương giận quát một tiếng, nâng lên một chân ước lượng tại Lâm nhã ở ngực. Một cước này không lưu tình chút nào, trực tiếp đem Lâm nhã đá ra mấy mét xa, máu tươi cuốn phún. Ta sai, phu quân, ta thật sai, ta làm lúc bị ma quỷ ám ảnh mới có thể nói ra câu nói này. Lâm nhã thanh âm thê lương bi ai, máu tươi cùng nước mắt hôn tạp tại trên mặt nàng, nhìn thê thảm vô cùng. Nàng vừa nói, một bên từ dưới đất hướng phía trước bỏ đi. Vươn tay ra, muốn đưa tay níu lại nạp lan dương tay háo. Bộ dáng kia, đáng thương. Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm mềm lòng. Nhưng là hiện tại, nạp lan dương nhìn lấy cái dạng này nàng, trong mắt có chỉ là vô tận trắng ghét. Mắt thấy nàng liền muốn đưa tay đụng phải chính mình, nạp lan dương mi đầu không để lại dấu vết địa nhữ một cái. Lan! Băng lánh lời nói, lại là theo trong miệng hắn không chút lưu tình phun ra, đồng thời lại là một chân, đạp cho đi. Lâm nhã ngược lại ở một bên, đau đến thân thể đều tại run dậy. Cả người có do thân thể, cầu xin tha thứ lấy. Bộ ráng này, thật là không thắng đáng thương. Bất quá, mọi người đối nàng lại sinh không nổi nửa điểm đồng tình. Ở hiện trường không ai là kẻ ngu. Láo gia tử chết, nạp lan gia lại nhận trọng thương như thế, thu lợi lớn nhất thuộc về lâm nhã chố lâm gia, mà lại lâm nhã trong khoảng thời gian này tại nạp lan gia rượu võ dương oai, để ép mọi người không ngẩn đầu được lên. Nghiêm chỉnh là một bộ nhất gia chi chủ bộ ráng, thật sự là làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Chương 62, nhân vật phản diện khắc tinh 4. Phu quân, ta thật sai, thì tha thứ ta lần này đi. Nạp lan dương hiện tại là lâm nhã sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, nếu như nạp lan gia không giúp nàng, Nàng thì thật xong nạp lan ra tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Từ nay về sau, vợ chồng chúng ta tình cảm đã hết, lại không liên quan. Băng lánh lời nói để lâm nhã tâm dần dần chìm đến đáy cốc, khó có thể tin nhìn lấy nạp lan dương, đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu thật sâu ác độc. Ngươi tới, cầm bức lông, ta hiện tại thì viết thư bỏ vợ. Lâm nhã dần ngừng lại thúc thích, biểu hiện trên mặt trở nên cực quỷ dị. Ha ha ha, nạp lan dương, ngươi cho rằng lão già này tỉnh liền có thể bảo trụ nạp lan ra à Hợp hoan tông sớm muộn nạp lan ra đòi người, trừ phi các ngươi giao ra nạp lan nhược thủy, nếu không, bằng các ngươi tại sao cùng hợp hoan tông đấu. Lâm nhã lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là chầm xuống, ánh mắt kìm lòng không được quét về phía sướng sờ ở một bên nạp lan nhược thủy trên thân, hai đầu lông mày đều mang một vẻ lo âu Nạp lan kiệt càng là trên mặt vẻ xấu hổ, lúc trước chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, tin vào lâm nhã lời nói, đáp ứng đem nạp lan nhược thủy đưa cho hợp hoan tông đâu Ngay tại mọi người phân thần thời khắc, một đạo rất nhỏ ngân quang từ Lâm Nhã lòng bàn tay hiện lên, thẳng đến nằm ở trên giường Lao gia tử mà đi. Ánh bạc này cực nhỏ, tốc độ càng là cực nhanh, hiển nhiên Lâm Nhã đã mưu đồ đã lâu, chờ mọi người kịp phản ứng lúc sau đó, đã đạt tới Lao gia tử trước người. Cha gia chủ, cẩn thận. Nạp Lan ra người đều là sắc mặt đại biến, từng cái trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Nạp Lan Hùng vừa mới tỉnh lại, hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm, cái này ngân châm ngưng tụ Lâm Nhã xong thân thể công lực Lên linh khí tàn phá bờ bãi, tuyệt đối có thể muốn nạp lan hùng mệnh. Lao ra kia, ngươi chết, ta xem các ngươi nạp lan ra còn lấy cái gì cản rỡ. Lâm nhã một mặt vẻ điên cuồng, cười lên ha hả, một bức nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Nạp lan ra, nhất định đi cầu ta lâm ra, nạp lan dương, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Ngân châm tại mọi người nhìn soi mói, phi tốc hướng nạp lan hùng dũng manh lao tới. Nạp lan ra, muốn xong Không ít người thống khổ nhắm mắt lại, lao ra tử chết Hết thể cũng đều về đến khởi điểm, nạp lan ra thật lại không xoay người khả năng. Nạp lan hùng muốn rách cả mỹ mắt, chỉ hận bây giờ mình không có chút nào linh lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy ngân châm tới gần. Trời muốn diệt ta nạp lan ra a Đinh. Nương theo lấy giòn mà thôi tiếng va chạm, một đạo hắc ảnh hiện lên, ngân châm tại mọi người nhìn soi mói thế mà cứ thế mà cải biến quy tích, đinh ở trên tường. Cái này. Mọi người đồng tử mạnh mẽ co lại, nhau nhau đem ánh mắt hướng về đứng tại cửa ra vào thiếu niên kia trên thân. Tốt tinh chuẩn thủ pháp, thật nhanh phản ứng. Được. Hào lợi hại. Cái này đều có thể đánh chúng, đến cùng là thế nào làm được. Thật sự là trời không quên ta nạp lan ra, phái tới thiếu niên này. rầm Không ít người đều là nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước, sương sở nhìn lấy. Lúc này Tô Vũ đứng tại cạnh cửa, long lanh ánh sáng mặt trời vừa vận thông qua khe cửa bắn bào, làm nổi bật ở trên người hắn, tựa như cho hắn phủ thêm một tầng kim sắc áo tràng. Phối hợp Tô Vũ khỏe miệng cái kia một tia tà mị nụ cười, giống như cứu thế chủ, vung xuống tại nạp lang ra, để người không thể nhìn gần. Ách, không có ý tứ, ta là nhân vật phản diện khắc tinh. Đối với Lâm Nhã khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, Tô Vũ cực vô tội nói ra. Cái này sao có thể? Cái này ngân châm so sợi tóc còn nhỏ hơn, tăng thêm ta tụ lực lâu như thế, liền xem như vũ sư cũng không thể tránh thoát, người làm sao có thể đánh chúng. Lâm Nhã nhìn về phía Tô Vũ, như là nhìn thấy quỷ mị. Trong ngực thê lương bên trong mang theo tuyệt vọng. Hết thể kế hoạch, hết thể đắc ý, đều bị Tô Vũ cái này một hạt bay tới cục đá cho phấn vụ nát, thiên đường tới địa ngục cảm giác không ngoài như vậy. "Thiện nhân, người dám?" Nạp Lan Dương mặt phía trên nổi gần xanh, giận quát một tiếng, song quyền nắm chặt, quanh thân linh lực phun ra ngoài, cũng nhịn không được nữa chính mình phẫn nộ, vọt tới Lâm Nhã trước người, một chân đạp hướng nàng đan điện. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Nhã như là diều đứt dây, hung hăng đập xuống đất. Một ngụm máu từ lâm nhã trong miệng phun ra. Ngươi thế mà phế ta tu vi. Nàng trừng lớn hai mắt, vẫn không dám tin nhìn lấy nạp lan dương. a nạp lan dương, ngươi chết không yên lạnh. Thê lương gọi tiếng tử trong miệng nàng truyền ra, lúc này nàng tóc thai bù sủ, toàn thân lộn xộn không chịu nổi, như là bà điên. Ngươi tới, đem cái nữ nhân điên này ném ra bên ngoài, từ đó không được bước vào nạp lan ra nửa bước. Nạp lan dương lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn nàng liếp một chút. Mọi người thấy lâm nhạ giống như chó chết bóng người, trong mắt không có nửa phần đồng tình. Nhược thủy, dịu ta lên. Lao ra tử từ trên giường run run dậy dậy ngồi dậy. Đại vương Sơn ân tình lão hủ khắc trong tâm khảm, xin nhận ta túi đầu. Nói xong, liền muốn đối với Tô Vũ yên lặng túi đầu. Lao ra tử ngài quá khách khí. Tô Vũ liền vội vàng tiến lên ngăn cản, cười nói, Nhược thủy như là đã đại vương Sơn, nàng sự tình ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Nói ra thật xấu hổ Tiểu huynh đệ đã cứu lao hủ hai lần, nếu không phải ngươi, ta nạp lan ra thật muốn chôn vùi ở ta nơi này hai cái không nên hồn con trai trên tay. Lao ra tử thở dài, thần sát quậy quại. Lao ra tử không cần như thế, lệnh lang chỉ là nhất thời nhận lâm nhã che đậy, thực một lòng cũng là vì nạp lan ra suy nghĩ. Tô vũ lời nói để lao ra tử sắc mặt đẹp mắt không ít, nạp lan dương cùng nạp lan kiệt càng là đối với tô vũ quăng tới cảm kích ánh mắt. Nhược thủy, ngươi có thể đại vương Sơn là ngươi phúc khí. Nhất định muốn theo vị tiểu huynh đệ này, báo đáp hắn ân tình. Lao ra tử nhìn lấy nạp lan nhược thủy nghiêm nghị nói, ngươi tuy nhiên thoát ly nạp lan ra, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là tôn nữ của ta, gặp nạ, cứ tới nạp lan ra tìm ta. Nạp lan kiệt ánh mắt ấy náy nhìn nạp lan nhược thủy liếp một chút, bờ môi run rảy, lại là thật sâu thở dài. Ta biết, ra ra. Nạp lan nhược thủy trong mắt rưng rưng, gật gật đầu. Lúc này, nạp lan ra cần trọng trình Nạp Lan Nhược Thủy cùng Gia Gia của nàng cũng nhất định có rất nhiều lời muốn nói, Tô Vũ gặp không có việc gì nhiều, liền rời đi Nạp Lan Gia, để bạch Tiểu Long cùng mộ Tiểu Tiểu về trước Đại Vương Sơn, mang theo hàn đại bằng đi trên đường. Nạp Lan Gia là một trong tam đại gia tộc, phủ đệ cực lớn, khi thế bằng bạc, đi ra ngoài không xa chính là Đông Châu quận giàu nhất phồn hoa đường đi. Ngầm đầu liền có thể nhìn thấy không chung chỗ cái kia chuyên trúc linh dược các phi ưng tiêu chí, cách nơi này cũng chỉ cách mấy con phố thành phố. Thu thập linh dược nhiệm vụ mới hoàn thành một chút xíu, chính mình sao không đi linh dược các thử thời vận, cũng thật là nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực. Nói làm liền làm, Tô Vũ mỉm cười, lập tức hướng về linh dược các mà đi. Đi đến linh dược các trước cổng chính, Tô Vũ hoảng hốt nhìn thấy, ở đâu nơi cửa, lại là vây quanh không ít người, mà lại những người này tất cả đều là thân mang bảo phụ. Đại đa số trên ngực đều có lăng hình tiêu chí huy chương, số ít ở ngực huy chương bên trên khắc thậm chí là ngôi sao năm cánh tiêu ngạo mà biểu hiện ra bọn họ thân phận cùng đẳng cấp. Chương 63, Thiến Linh Dược Các 4. Tại người đến người đi trên đường phố, đám người này lộ ra cực kỳ loa mắt. Phàm là từ nơi này đi qua người trên đường, đều là đem hâm mộ cùng kính sợ ánh mắt tìm đến phía đám người này. Trong lòng bọn họ, chế dược sư cùng luyện đan sư là một loại cao quý không thể xâm phạm nghề nghiệp. Mà đối với những năng lượng này pha đại chế dược sư cùng luyện đan sư nhóm, Linh Dược Các rõ ràng cũng không dám tùy tiện lãnh đạm, nơi cửa Một số hạ nhân chính tất cung tất kính cùng chờ đợi tại bên ngoài những người này nói cái gì đó. Đợi phải xác định đối phương xác thực là có thực lực tiến vào về sau, mới cho đi. Mà một số thực lực thật là có chút vấn đề, lại chỉ có thể bị bọn họ vẻ mặt vui cười cự tuyệt xuống tới. Tuy nhiên động tác này dẫn tới những bị đó ngăn trở cản lại người có chút bất mãn. Có điều nghĩ đến linh dược các thế lực, bọn họ cũng đành phải lược hơi mang theo có chút ít không vui, phất tay háo rời đi. Đây là có chuyện gì? Bình thường khó gặp chế dược sư cùng luyện đan sư thế mà tề tụ một đường, tựa như đang thương thảo cái gì. Đại vương, ta lúc này đi qua hỏi một chút. Hàn đại bằng không dám thất lễ, lập tức gạt ra đám người mà đi, hắn từng tại linh dược các làm qua chấp sự, nghe ngóng chút chuyện cũng không khó. Tô Vũ đứng tại muôn chỗ, ánh mắt tại cửa ra vào chầm chầm một hồi. Tô Vũ phát hiện, những cái kia có thể tiến vào bên trong, như là phần lớn là luyện đan sư, mà đại bộ phận chế dược sư đều ở lại. Một số đến đây tham gia náo nhiệt linh dược sư càng là không cần nhiều lời, trực tiếp ngăn lại. Đại vương, hỏi tham gia tới. Không cần một lát, Hàn Đại bằng đã dò nghe hết thảy, đi vào tô vũ trước mặt. Linh dược các chấn các chi bảo bệnh, chính đang tìm người trị liệu đây này. Chấn cắt chi bảo. Tô vũ nhứng mày hắn còn là lần đầu tiên nghe nói linh dược các có chấn cắt chi bảo. Hàn Đại bằng nhìn sơ qua một chút, chú ý cẩn thận đem đầu tiến đến tô vũ bên thai, nói khẽ, huyết Vũ hoa, cấp 5 linh dược. Toàn bộ Đông Châu quận có lẽ cứ như vậy một gốc cấp 5 linh dược, linh dược các một mực xem như chân bảo, cẩn thận che chở, không biết tại sao gần đây đột nhiên thay đổi đến vô cùng chưa hẳn, thậm chí có muốn héo tàn dấu hiệu. Vì thuận tiện thu thập linh dược, Tô Vũ đối linh dược đã có chỗ giải, Huyết vụ Hoa, cấp 5 linh dược, có khơi thông huyết mạch, tái tạo mạch máu công hiệu, càng là có thể làm luyện chế sinh huyết đan chủ dược, có khiến tay cụt mọc lại công hiệu. Hoa này tại cấp 5 linh dược bên trong cũng coi như hiếm thấy, khó trách sẽ bị linh dược các coi trọng xem. Những người này đều là xa gần nghe tiếng chế dược sư cùng luyện đan sư, bị linh dược các người đến, nhìn xem có hay không ai có thể nghĩ tới chữa trị huyết vụ hoa phương pháp. Hàn Đại Bằng nói tiếp, cấp 5 linh dược đã coi như là tương đối hiếm thấy linh dược, có thu thập linh dược nhiệm vụ, Tô Vũ có chút tâm động, chính mình chỉ cần đi sờ một chút, liền có thể thu thập một gốc cấp 5 linh dược. Móc ra bản thân cái viên kia linh dược sư huy trường, Tô Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân đối với linh dược các chỗ cửa lớn bước đi. Gạt mở đám người, Tô Vũ tiến lên trước một bước, một vị nhìn như là ông lão qua hàng gia, vội vàng chào đón. Bất quá khi hắn nhìn lấy Tô Vũ trẻ tuổi địa dung mạo cùng trên ngực cái viên kia Linh Dược Sư Huy Trương về sau, đục ngầu địa lao trong mắt lẻ lên một chút khó có thể phát giác thất vọng. Trẻ tuổi như vậy, lại chỉ là Linh Dược Sư, tất nhiên là đến tham gia náo nhiệt không thể nghi ngờ. Trong lòng tuy có chút thất vọng, có điều lao giả này chỉ là ánh mắt chấp lên, không có chút nào biểu lộ ra, ngay sau đó lộ ra có chút ít ôn hòa cười, lại cười nói Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta lần này mời chí ít đều là chế dược sư, ngươi vẫn là mời trở về đi. Đẳng cấp cũng không đại biểu hết thảy Tô Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào, Cao Thâm mặt chắc lời nói để lão giả hơi sướng sờ, như vậy đã tính trước thái độ nhưng là cùng người khác khác biệt. Bất quá, một lát sau, lão giả vẫn như cũ lắp đầu, bất đắc gì nói, thật có lỗi, tiểu huynh đệ, chuyện này rất quan trọng, ta không thể thả ngươi đi vào. Tô Vũ khẽ cho mày, chính mình như thế thân phận. Người ta xác thực không có cho đi lý do. Ngô quản sự, đã lâu không gặp. Hàn Đại Bằng. Ngô quản sự sắc mặt sướng sở, Hàn Đại Bằng tại linh dược các lúc cũng coi là cái nhân vật, không khó nhận ra. Ha ha ha, khó được ngô quản sự còn nhớ rõ hàn mỗ. Hàn Đại Bằng cười ha ha một tiếng, đây cũng là ta đại vương, khắc thủ đoạn người phi thường có thể so sánh, tuyệt đối là có thể đến giúp linh dược các nhân tuyển tốt nhất, ngươi cũng không nên bởi vì ngươi duyên cớ đem sau cùng một tiêu cơ hội cho xóa đi. Nô quản sự hơi biến sắc mặt, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía tô vũ, nghĩ không ra hàn đại bằng lại là bởi vì như thế tuổi trẻ tiểu hỏa tử mà từ bỏ linh dược các chấp sự, mà lại tình nguyện thua kém người khác, nhìn hắn bộ ráng, thậm chí còn mang theo tự hào. Tiểu huynh đệ này chẳng lẽ lại có chỗ gì hơn người? Nô quản sự trên mặt hiện lên một tia giấy rủa Nô quản sự, ta, ngươi còn không tin được à, coi như thật giúp không được gì, cũng chắc chắn sẽ không cho ngươi thêm phiền không phải? mà lại luyện đan sư là có thể trị tốt huyết vụ hoa sao? Để cho chúng ta tiến đi thử xem, tốt xấu cũng coi là một tia hy vọng." Hàn Đại Bằng tiếp tục nói. Lô quản sự nhìn xem Hàn Đại Bằng cùng Tô Vũ, trầm ngâm sau một lúc lâu, khẽ cắn môi, lệch mình tránh ra, đối với nơi cửa những thủ vệ kia quát khẽ nói, "Để bọn hắn đi vào. Tiểu huynh đệ, ngươi mời đi. Hy vọng ngươi thật có thể chữa tốt huyết vụ hoa, như thế, ngươi sẽ là linh dược các vĩnh viễn bằng hữu." Bởi vì Hàn Đại Bằng duyên cớ Ngô quản sự đối Tô Vũ có chút ghé mắt, đối Tô Vũ ôm một tia kính trọng. Đối với Ngô quản sự hơi hơi gật gật đầu, Tô Vũ không tiếp tục nói nhảm, chậm rãi đi vào đại môn, sau đó biến mất tại mọi người cái kia có chút ngạc nhiên trong tầm mắt. Một vị xinh đẹp địa thị nữ vội vàng từ một bên đi ra, sau đó đối với Tô Vũ ôn nhu nói vài lời, chính là ở phía trước dẫn đường. Không đợi không chậm cùng sau lưng thị nữ, Tô Vũ ánh mắt tại linh dược các trong phủ đệ đảo qua, linh dược các nội viện đường rắc rối phức tạp. Càng là phủ đầy chạm gác, mỗi tên hộ vệ đều có ngoại công 5 tầng trở lên tu vi, còn có một số nhỏ vũ đầu ngẫu nhiên tuần tra. Băng vào nhập vi ngũ giác tô vũ càng là có thể cảm giác được bốn phía trong là mù, cất giấu vô số bóng, dáng chính mật thiết nhìn chăm chú lên chính mình nhất cử nhất động. Một khi có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ trước tiên bên trong sông ra. Tốt sâm nghiêm phòng ngự, tô vũ nội tâm không khống chế được phát lên một tia hâm mộ, đại vương sơn nhân số thật sự là quá ít cũng không biết lúc nào có thể khuyết trương đến khổng lồ như thế quy mô. Theo người thị nữ này, một đường thông suốt không trở ngại, thời gian không dài, liền đến đến một cái rộng lớn đại điện. Đi vào bên trong, bên trong đã không ngồi được 20 10 vị trung nhân nhân, lão giả, mỗi cái trước ngực đều mang mang tính tiêu chí huy chương. Luyện đan sư thế mà liền có 8 vị nhiều, bên trong là có một vị luyện đan sư, ngôi sao năm cánh huy chương phía trên nhiều hai đạo ngân sắc lõi, nhị phẩm luyện đan sư. Lĩnh vực các lực thu hút để Tô Vũ tắc lươi không thôi. Nhị phẩm luyện đan sư, coi như ở trong đế quốc cũng là địa vị cao cả tồn tại. Theo Tô Vũ tiến vào, trong đại sảnh nguyên bản trầm thấp địa tiếng bàn luận xôn xao đột nhiên ngừng lại, sau đó từng kia ánh mắt tìm đến phía chỗ cửa lớn, khi mọi người ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Tô Vũ chỗ ngực linh dược sư huy chương về sau, cũng không khỏi đến sửng sở, chợt trong mắt lóe lên kinh ngạc. Chỉ là một cái linh dược sư, thế mà cũng có tư cách tiến vào nơi này. Chương 64 đe dọa huyết vụ hoa. 4. Tô Vũ ánh mắt chậm rãi trong đại sảnh đảo qua, tại rộng rãi trong đại sảnh, vượt qua những chế dược đó sư cùng luyện đan sư, Tô Vũ ánh mắt cuối cùng ngừng ở lại đại sảnh vị trí đầu náo địa một vị trung niên nam tử trên thân, người này cũng không mặc lấy dược sư áo choàng, đại mã kim đao ngồi tại trên ghế. Mắt hổ lúc khép mở, hơi có chút không giận tự uy khí thế. Trương tổng quản, không lại yêu cầu chí ít chế dược sư trở lên trình độ mới có thể đi vào tới sao? Linh dược sư này tới đây làm gì? Một vị nhất phẩm luyện đan sư nhịn không được nhướng mày. "Đúng vậy à, người này ta thấy đều chưa thấy qua, tám thành là một cái lừa gạt, nhanh đuổi đi ra, tỉnh cho chúng ta nhìn trúng mắt." Lại một vị chế dược sư nói, hắn đối luyện đan sư thái độ cực kỳ lỉnh lọn, đối đái Tô Vũ lại là vênh vang đắc ý, không để vào mắt. Tại hạ linh dược các tổng quản, Trương Đạn, không biết tiểu huynh đệ sương hôi như thế nào. Đại sảnh vị trí đầu não trung niên nam tử ánh mắt rơi xuống Tô Vũ trên thân, cất hỏi: "Đại Vương Sơn, Tô Vũ" Tô Vũ nói xong, hàn đại bằng lập tức tiếp lời nói, là triệu lao để cho chúng ta tới. Trương Tổng Quản thân sắc cứng lại, triệu lao thân phận cực kỳ đặc thù, linh dược các các chủ thường xuyên sẽ tới cái này tiểu tiểu đồng châu quận phân cát vì cũng là triệu lao. Há, ha ha, nguyên lai là triệu lao để cử a mời ngồi. Trương Tổng Quản giật mình gật đầu, cười to nói. Hừ, có không ít người lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là bất mãn Tô Vũ cùng bọn hắn bình khởi bình tọa Tốt, Quản hắn là thân phận gì Chỉ cần chờ chờ im lặng, đừng quấy rầy chúng ta cứu chữa là được." Một vị duy nhất nhị phẩm luyện đan sư ngữ khí kiêu căng nói ra, quả hắn linh dược sư vẫn là chế dược sư, hắn đều không để vào mắt, từ Tô Vũ tiền đến, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. "Đã người đều đến nhiều như vậy, có phải hay không nên để cho chúng ta nhìn xem gốc cây kêu huyết vụ hoa?" "Tốt, cái này đem gốc cây kêu huyết vụ hoa cầm tới." Trương tổng quản gật gật đầu, ánh mắt ý trào một cái nha hoàn. Thời gian không dài, một chậu linh dược liền bị nâng tiến đến. Linh dược này phiến lá cực mỏng, mà lại rất nhỏ, cái này khiến Đông Hoa vô cùng dễ thấy, mà lại Đông Hoa toàn thân hiện lên đỏ như máu, quả nhiên là hình như tên, như là máu. Đông Hoa hiện ra còi hình, theo Đông Hoa đến Đông Hoa đều là đỏ như máu, bất quá, nhìn kỹ phía dưới lại có thể phát hiện, tại Đông Hoa bên trong, thế mà ẩn tàng cái này rất nhiều màu đen điểm lấm tấm, cái này điểm lấm tấm cực nhỏ, có điều lít nha lít nhít, khiến người ta nhìn tê cả ra đầu. Đông Hoa thân cành bất lực đứng thẳng lôi kéo, vừa nhìn liền biết Cái này huyết vụ hoa đã bệnh nguy kịch bộ dáng, chống đỡ không bao lâu. Chư vị đều là Đông Châu quận phụ cận có tên luyện dược tông sư, còn mời ra tay cứu trị cái này huyết vụ hoa, phàm là cứu chữa người thành công, ta linh dược các hứa hẹn để hắn tại bên trong vườn thuốc tùy ý chọn lựa ba cây linh dược. Trương tổng quản ngưng trọng nói ra. Ba cây? Tất cả dược sư đều là kinh hô lên, ánh mắt bên trong tinh mang bùng lên. Linh dược các linh dược nhiều từ không cần nhiều lời, đối dược sư tới nói, hấp dẫn người ta nhất là cái gì? tự nhiên là linh dược. Có thời gian vì đạt được một gốc linh dược thậm chí muốn cầm sinh mệnh làm tiền đặc cược, tùy ý chọn lựa ba cây rủ hoặc có thể nghĩ. Tô Vũ cũng là trong lòng hơi động, hắn nhìn chúng tự nhiên không phải ba cây linh dược, mà chính là tiến dược viên. Linh dược các dược viên tất nhiên là để phòng xâm nghiêm, muốn muốn đi vào tất nhiên không dễ dàng, mình nếu là có thể đi vào dược viên, đem chọn cái bên trong vườn thuốc linh dược đều mò một lần, cái kia thu thập linh dược nhiệm vụ chẳng phải là có thể hoàn thành rất lớn một bộ phận. Chương tổng quản. Đã ngươi mời ta chờ qua đến, chúng ta tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực, xin mời ngươi trước nói rõ chi tiết một chút huyết vụ hoa triệu chứng đi. Lời mới vừa nói vị kia nhị phẩm bác sĩ, nói ra, tốt, biết việc quan hệ có thể hay không đành phải huyết vụ hoa, chương tổng quản không dám thất lễ, cái này huyết vụ hoa tại ta linh dược các một mực nhận tốt nhất chiếu cố, mỗi ngày đều hội từ ta linh dược các dược sư thay phiên chăm sóc, đông hoa đều là như máu hủng diễm, chỉ là nửa tháng nhiều trước, huyết vụ hoa nhan sắc như là mất đi hoa chạch. Đồng thời tại cánh hoa chỗ sâu có điểm đen toát ra, cụ thể triệu chứng. Ta cũng nói không nên lời, chỉ biết là nó tình huống càng ngày càng kém. Ta linh dược các dược sư thử qua nhiều loại cũng không có phương pháp hiệu quả. Đột nhiên trở nên nổi hoài, hẳn là bị người làm tay chân, chẳng lẽ là chúng độc. Một cái dược sư đột nhiên nói ra. Linh dược sinh mệnh lực nói mạnh cũng mạnh, chỉ cần chiếu cố thể, bình thường là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là nếu như là có người làm tay chân, rất dễ dàng liền có thể đem một gốc linh dược hủy đi. Cái này chúng ta cũng hoài nghi qua, thử qua nhiều loại kiểm chắc phương pháp, cũng tìm đọc qua điện tịch, cũng không có tra được dấu hiệu trúng độc. Linh dược các là địa phương nào, đề phòng xâm nghiêm không nói, càng là chơi linh dược tông sư, chúng độc khả năng cũng không cao. Đã nói không có, thì hẳn là không phải. Ta đến xem đi. Vị kêu nhị phẩm luyện đan sư đứng dậy đi vào chương tổng quản trước mặt, túi đầu nhìn về phía huyết vụ hoa, một lát sau, mi đầu chăm chú nhăn lại, ánh mắt bên trong mang theo trần trở. Cánh hoa mất đi lộng lẫy chân cánh buông xuống, mà lại cái này huyết vụ hoa linh khí dần dần đánh mất, cái này là sinh mệnh lực tại cực độ giảm xuống dấu hiệu. Nhìn một hồi, nhịn không được lắc đầu, cấp 5 linh dược sinh mệnh lực làm sao lại đánh mất rõ ràng như thế? Trên mặt cánh hoa có điểm đen, không phải là phệ linh trùng. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, nói ra một cái cực kỳ lớn mật phỏng đoán. Phệ linh trùng. Tất cả dược sư đều mãnh liệt đứng lên, nhìn về phía vị kia nhị phẩm luyện đan sư, Lâm đan sư, ngươi xác định sao? Phệ linh trùng nhỏ như kim. Mắt thường khó có thể nhận ra, yêu thích quần tụ, vô số cái phệ linh trùng tập hợp cùng một châu ngưng tụ thành màu đen điểm lầm tấm, lấy hút linh lực mà sống, đúng là cái này dấu hiệu. Không ít dược sư đánh cái dùng mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy trên mặt cánh hoa này chút ít đống đen, thân thể hơi hơi rời xa, thì liền vị kêu nhị phẩm luyện đan sư cũng là đạp đạp. Đạp hướng, về, sau liền lùi lại ba bước. Chư vị không cần kinh hoảng, phệ linh trùng là lấy thôn phệ người linh lực mà sống. Cái này huyết vụ hoa phía trên điểm đèn chúng ta xác nhận qua, bên trong cũng không cái gì sinh mệnh dấu hiệu, cũng không phải phệ linh trùng. Trương tổng quản vội vàng đi ra trấn an nói. Nghe được Trương tổng quản cam đoan, toàn bộ nhân tài thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa đem ánh mắt rơi vào huyết vụ hoa trên thân. Nhưng là từng thử qua một linh dịch. Chần chờ một chút, nhị phẩm luyện đan sư nhịn không được hỏi lần nữa. Mộc linh dịch có thể cải thiện thực vật sinh mệnh lực, kích phát thực vật tiềm ẩn lực lượng, liền xem như sắp chết cây khô. Cũng có thể tỏa ra tân sinh máy Đã thử qua, bất quá Tác dụng không lớn Trương Tổng Quản lần nữa lắc đầu Liên một linh dịch đều vô dụng Lần này không chỉ riêng này vị nhị phẩm luyện đan sư Dược sư khác, cũng đều một mặt ngừng trọng Từng cái mày nhăn lại Một linh dịch giá cả cũng không nhỏ Là tinh linh tộc dùng sinh mệnh chi tuyển nhánh sông điều chế thành Xem như cứu chữa linh dược chọn lựa đầu tiên Cái này thế mà cũng vô dụng Tác dụng không lớn Vậy đã nói do cái này huyết vụ hoa trạng thái đã đến cực bi quan cấp độ, sợ không phải sức người có thể thay đổi. Ta có một bộ mộc thuộc tính công pháp, tạm thời thử một chút. Ta có một loại mục thuộc tính pháp bảo, cũng có thể thử một lần. Chư vị dược sư muốn sao thi triển lợi hại thủ đoạn, muốn sao thảo luận cái này huyết vụ hoa đến cùng là bởi vì gì trở nên như thế, trong lúc nhất thời thủ đoạn xuất hiện, náo nhiệt vô cùng. Bất quá, tại đây kịch liệt thảo luận hạ, tô vũ lại nhắm mắt lại ngồi ở một bên, tựa như ngủ. Hàn đại bằng ở một bên cực tha thiết giúp hắn quạt cây quạt. Chương 65, Ngưu bức hống hống lâm đàn sư. 4. Thật là không có ý tứ, huyết vụ hoa loại bệnh này chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là bất lực. Đúng vậy a Trương tổng quản, chúng ta là thật không có cách, thật có lỗi. Chúng ta học nghệ không tình, thẹn với chương tổng quản hậu ái. Một phen thảo luận về sau, đám dược sư đều là lấp đầu, từng cái mặt mũi tràn đầy cứng ắc, đáng chát không thôi. Đi qua cái này nửa ngày thảo luận. Thế mà liền cái này huyết vụ hoa đến bệnh gì, đều không làm rõ ràng, trị liệu càng là không có chỗ xuống tay, thật là mất mặt. Cái này, nhìn thấy mọi người bộ dáng này, Trương Tổng Quản nhịn không được lộ ra nồng đậm thất vọng. Cái này huyết vụ hoa nhưng là linh dược các bỏ ra giá lớn bồi dưỡng mà thành, làm chấn các chi bảo, đối linh dược các giá trị không cần nói cũng biết. Lâm Đan Sư, không biết người nhưng có lương sách. Trương Tổng Quản gặp vị kêu nhị phẩm luyện Đan Sư hiếp mắt nhìn lấy huyết vụ hoa, ôm một may mắn hỏi k Ta ngược lại thật ra có một loại thủ đoạn có thể không ngại thử một lần. Lâm đan sư lời nói để Trương tổng quản sắc mặt vui vẻ, chờ mong nhìn lấy hắn, lại nghe Lâm đan sư tiếp tục nói, "Bất quá, Trương tổng quản sao không trước đi hỏi một chút bên kia vị kia tiểu hữu, ta nhìn hắn từ vừa tiến đến bắt đầu liền ngồi ở chỗ đó ngủ, không phải đã tính trước cũng là xem thường chúng ta, khinh thường cùng bọn ta giao lưu." Lâm đan sư trong mắt lóe lên một kia tức giận, nói chuyện phương hướng chính đối Tô Vũ. Lúc này Tô Vũ vẫn như cũ nhắm hai mắt Hàn đại bằng tận tâm trang phục bộ dáng, cùng trong đại sảnh mọi người lộ ra không hợp nhau, thật như là đại thiếu. Nghe được Lâm bác sĩ lời nói, mọi người đầu tiên là sửng sở, cũng đồng thời đem chú ý lực chuyển rời đến Tô Vũ trên thân, hắn sắc thực từ vừa mới bắt đầu thì một câu không nói, giống như là người câm ở dạng, mà lại bộ dáng này, ở đâu là đến cho huyết vụ hoa xem bệnh, rõ ràng là khách du lịch du ngoạn. Tên này vẫn ngồi như vậy không lúc nhích, không riêng không lúc nhích, căn bản chính là đang ngủ, ngay cả lời đều không nói một câu. Đầu chỉ A, còn mang theo thủ hạ giúp hắn quạt gió nha Còn thể thống gì? Tên này là nơi nào đụng tới, bình thường Linh Dược Sư nhìn thấy chúng ta liền thở mạnh cũng không dám, hắn lại có kiêu ngạo như vậy. Chúng ta tùy ý giao lưu cũng tuyệt đối làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, hắn thế mà ngủ. Thật sự là ngu. Mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khinh miệt. Lâm Đan Sư, hắn chỉ là một cái tiểu tiểu Linh Dược Sư, giữa chúng ta thảo luận, có thể chen vào lời nói mới là lạ, như thế im miệng mới tốt. Lại đến lúc đó quái dày đến Lâm Đan Sư thi triển thủ đoạn. Một vị dược sư lập tức nịnh nó nói. hử người không thể xem bề ngoài, cái này tiểu hữu thật có cái gì thủ đoạn đặc thù cũng khó nói. Lâm Đan Sư lạnh hừ một tiếng tiếp tục nói. Tất cả mọi người hiểu rõ, đây là muốn cho tô vũ khó chịu. Trương Tổng Quảng Trần chờ một chút, nhìn qua, tô tiểu huynh đệ. Vị tiểu huynh đệ này nhưng là triệu lao đề cử tới, cần phải có chỗ đặc thù mới đúng. Chỉ là, biểu hiện này thật sự là để hắn có chút kỳ quái Nghe được trương tổng quản tiếng la, tô vũ rồi mới từ chập mắt bên trong tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao? Tiểu Hữu chúng ta vừa mới thảo luận cái này huyết vụ hoa chứng bệnh, không biết tiểu hưu đối bệnh này chứng có cao kiến gì? Lâm Đan sư đoạt trước nói, trên mặt một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, tựa như thật tại thỉnh giáo. Chứng bệnh, cao kiến, tô vũ sướng sở, hắn đối với mấy cái này rốt đặc cắn mai, nếu không cũng không thể nghe được ngủ, lại như thế nào có thể có ý kiến gì không? Mờ mịt đầu Cái kia không biết tiểu hưu có biết biện dược chi pháp. Phân biệt dược chi pháp là cơ sở nhất xem thức linh dược phương pháp. Phân biệt linh dược, giải linh dược tình huống những này là thiết yếu. Liền xem như linh dược sư cũng cần phải nắm giữ mới đúng. Không biết. Tô Vũ Thành thật lần nữa lắp đầu. Hoa. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn lấy hắn. Liền phân biệt dược chi pháp cũng không biết. Hắn linh dược sư này vì chương là như thế nào được đến. Chẳng lẽ lại là tên lừa đảo. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt đều biến từ khinh miệt biến thành xem thường. Ha ha ha, vị tiểu hữu này có thể là nhất thời ngủ hồ đồ. Lâm Đan Sư ha ha cười nói, hán vốn là muốn cho Tô Vũ khó chịu, nghĩ không ra Tô Vũ là cái chiến năm cạn bã, không cần chính mình xuất lực, chính mình thì cho mình bảo hố. Tiếp lấy nhìn cũng không nhìn Tô Vũ, quay đầu đối với Trương Tổng quản thần sắc kêu căng nói, Trương Tổng quản ta bí pháp này là theo trong lúc vô tình đạt được một cái bản thiếu trung học đến, cứu sống ngươi cái này huyết vụ hoa không khó Còn mời Lâm Đan sư trợ rút, linh dược các vô cùng cảm kích. Trương tổng quản lập tức đối với Lâm Đan sư cúc không người, ngữ khí khẩn thiết nói: "Bất quá, Lâm Đan sư lời nói xoay chuyển, bí pháp này cực kỳ hao tổn tinh thần lực, như chữa tốt cái này huyết vụ hoa, linh dược các bên trong vườn thuốc ta muốn tuyển chọn 5 cây linh dược. 5 cây." Trương tổng quản biến sắc, vốn là thù lao chỉ là 3 cây, cái này Lâm Đan sư thật đúng là công phu sư tử ngoạn, trực tiếp thêm 2 gốc. "Tốt." Chân trơ một lát, Trương Tổng Quản khẽ căn ngôi, gật đầu nói. Ha ha, Trương Tổng Quản quả nhiên sảng khoái. Lâm Đan Sư cười cười, nói tiếp, ta lâm hố người từ trước đến nay đã nói là làm, không giống một số tự đại nói bởi bốn phía đi lừa gạt tên lừa đảo, đã ta nói có thể cứu thì nhất định có thể giúp ngươi đem cái này huyết vụ hoa chưa tốt. Hắn lời này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhằm vào chính là tô vũ. Còn mời Lâm Đan Sư giúp ta một chút linh dược các, ngươi chính là ta linh dược các vĩnh viễn bằng hữu Chương tổng quản lần nữa cũng không người nói ra. Đúng vậy a, Lâm đan sư, ngài thi triển thủ đoạn, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lâm đan sư chịu ra tay, cái này huyết vụ hoa thì đã coi như là sống một nửa. Mọi người ngươi một lời ta một câu vây quanh ở Lâm đan sư bên người, cực điểm lịnh ngọt lịnh ngọt. Loại thủ pháp này, vốn là bất chuyển chi bí, ta sẽ không ở trước mặt người ngoài thi triển. Lâm đan sư hiếp mắt hưởng thụ lấy mọi người a du đỉnh hót, khóe môi vểnh lên, bất quá hôm nay coi như các ngươi có phúc. Ta thì phá một lần lệ. Cảm ơn Lâm đan sư nâng đỡ, đây quả thực là đối với chúng ta có tỉnh thầy trò, ân cùng tái tạo a. Những người này cũng là ra mặt đủ dày, lời gì buồn nôn nói cái gì, nghe được Tô Vũ cả người nổi da gà. Chư vị khách khí. Lâm đan sư cười ha ha một tiếng, lấy ra ba cái ngân châm, nắm trên tay. Cái này ba cái ngân châm dài ngắn không đồng nhất, ngắn chỉ có một tấc, dài tới 4 tấc, cũng không biết là dùng loại tài liệu nào chế thành, toàn thân lóe ra bạch sắc quá mang. Hồi Xuân Châm. Có người nhịn không được kinh hô lên, trường lớn lấy xong mắt thấy cái này ba cái ngân châm, tựa như nhìn nhiều đều là kiếm được. Hồi Xuân Châm xuất thủ, cái này huyết vụ hoa xem như có thể cứu. Cái này Hồi Xuân Châm chính là Lâm Đan sư nổi danh nhất chỗ, nghe đồn có thể khiến cây khô phùng xuân, đoạn thảo mọc dễ. Trương tổng quản, ta cái này Hồi Xuân Châm muốn đâm vào huyết vụ hoa bên trong, người tuyệt đối không nên bởi vì đau lòng mà cắt ngang ta." Lâm Đan sư giằng giặc nói ra. Lâm Đan sư cứ việc xuất thủ. Ta cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy dày đến đại sư. Trương Tổng Quản thân sắc nghiêm nghị, mắt hổ đảo qua toàn bộ đại sảnh, xem như cho mọi người cảnh cáo, bảo đảm nói. chương 66, các ngươi không được. Ta tới. 4. Ta cái này hồi xuân tam châm phối hợp hồi xuân châm thi triển, đối linh dược có kỳ hiệu, có thể cực lớn tăng cường linh dược sinh mệnh lực. Lâm đàn sư đi đến huyết vụ hoa trước mặt, tiếp tục khoe khoang nói, huyết vụ hoa chứng bệnh ta là chưa nghe nói qua. Nhưng là chỉ cần ta cái này hồi xuân tam châm vừa thi triển, mặc kệ nó bệnh gì, tại cực mạnh sinh mệnh lực trước mặt đều chỉ có thể bị nghiên ép. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nháy cũng không dám nháy, sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn. Hồi xuân ba châm thứ nhất châm, tỏa mệnh. Lâm đan sư mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay cầm lấy một cây châm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trong nháy mắt cắm ở huyết vụ hoa dễ cây. Theo ngân châm cắm vào, cái này huyết vụ hoa thế mà rất nhân tính hoa run lên. Ban đầu vốn có chút khép kín cánh hoa thư giãn mở không ít. Cái này, hữu hiệu, hiệu. Đông đảo dược sư sắc mặt vui vẻ, lớn tiếng khen hay nói, nhao nhao sùng bái nhìn lấy Lâm Đan Sư. Y miệng, tiến tính nhìn lấy là được. Lâm Đan Sư một tiếng quát lớn, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nếu là lại có người phát ra âm thanh quái dày đến ta, liền mời ra đi. Lúc này Lâm Đan Sư mới là mọi người tiêu điểm, tất cả mọi người là cổ co rụt lại, thở mạnh cũng không dám. Hồi xuân ba châm thứ hai châm, tụ linh. Thứ hai châm rơi vào nhánh hoa làm chỗ, cái này thứ hai châm rơi xuống, huyết vụ hoa trên thân những hắc đó điểm thế mà bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ sợ hai thán phục, nhưng lại nhiếp tại Lâm đan sư huy nghiêm, không dám phát ra một điểm thanh âm. Ha ha, thứ hai châm xem như thành, cái này huyết vụ hoa mệnh xem như bảo trụ. Lâm đan sư tự đắc cười một tiếng. Hồi xuân ba châm thứ ba châm, phùng xuân. Lâm đan sư thanh âm tràn ngập huy nghiêm. Theo thứ ba châm rơi xuống, toàn bộ huyết vụ hoa cánh hoa cũng bắt đầu có sáng bóng, một bộ sinh cơ giật giảo bộ dáng. Lúc này, Lâm Đan sư trên trán đã phủ đầy mồ hôi, nhìn lấy huyết vụ hoa, vuốt vuốt chính mình trong dâu, hài lòng gật gật đầu, tốt, Trương tổng quản, ngươi xem một chút cái này huyết vụ hoa, còn hài lòng?" "Ha ha ha, hài lòng, Lâm Đan sư quả nhiên là cao nhân, lĩnh dược các vô cùng cảm kích." Trương tổng quản nhìn lấy huyết vụ hoa, cười lên ha hả, bộ dáng rất là hài lòng. Lâm Đan sư Thật sự là hảo thủ đoạn A, bội phục bội phục. Ta liền biết, lâm Đan sư xuất mã, chuyện gì không làm được. Cái này hồi xuân tam châm, tuyệt. Mọi người không cần lấy lòng ta, tại đàn dược một đường, ta vẫn chỉ là sơ quy môn kính A. Lâm đan sư khiêm tốn cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tô vũ, ha ha, tiểu hữu, dược sư một đường tình diệu vô cùng, độc lước qua rộng, thiên phú và chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được, người tuy nhiên may mắn trở thành linh dược sư, thế nhưng không thể tự cao tự đại còn cần không ngừng học tập mới là Lâm Đan Sư câu nói này lại đem chú ý lực hút tới tô vũ nơi này, giả mù sa mưa nói ra. Lâm Đan Sư, hắn liền phân biệt dược chi pháp cũng đều không hiểu, linh dược sư này huy chương 8 thành là trộm được, một cái lừa gạt thôi, may mắn nhìn thấy ngài thi triển hồi xuân ba châm đã là phúc lớn bằng trời, đâu còn đáng giá ngài hạ mình thuyết giáo đây này. Ai, lời ấy sai rồi, cái gọi là 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Cái này tiểu hữu tương lai thành tiểu nói không chừng không giới ta. Lâm Đan Sư tiếp tục nói, Nghĩa mai ý vị mợi phần, Nếu là bình thường người, Tuyệt đối còn thật sự cho rằng, Cái này Lâm Đan Sư là hảo tâm thay chính mình nói chuyện. Ha ha ha, Lâm Đan Sư nói giỡn, Hán Linh dược sư này vì trường đường đi không rõ, Lẽ ra thật tốt điều tra thêm mới là, Nếu là lấy cái này vì trường đi lửa gạt, Chẳng phải là cho chúng ta dược sư xấu hổ. Như thế cũng tốt, tiểu hữu, Nếu là ngươi có thể nói ra phân biệt dược chi pháp Cái này huy trương vẫn như cũ có thể giữ lấy nếu không vẫn là lấy xuống thì tốt hơn Lâm Đan sư khỏe miệng hơi nhất lên hoa ái ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ hắn muốn cũng là cái này mục đích ta không biết Tô Vũ bắt đầu không biết vậy liền đem Linh dược sư huy trương lấy xuống lấy linh dược sư thân phận đi lừa gạt chúng ta có thể làm trắng bắt cái này Lâm Đan sư rõ ràng lộ ra đang nhằm vào tô Vũ đám dược sư vì lịnh loọt Lâm đan sư nhau nhau đem đầu mâu chỉ hướng Tô Vũ ai dám tới gần một bước Ta cắt ngang hắn chân. Hàn đại bằng hướng phía trước bước ra một bước, bảo hộ ở tô vũ trước người, võ giả khí thế bạo phát, trở lên giận dữ nhìn lấy mọi người. Trương Tổng Quản, đây là ngươi linh dược các sự việc đi, ngươi chẳng lẽ an vị xem mặc kệ. Dược sư cũng không quen chiến đấu, nhiếp tại hàn đại bằng khí thế, từng cái lại đem ánh mắt nhìn về phía trương Tổng Quản. Cái này, trương Tổng Quản sắc mặt có chút do dự, tô vũ nhưng là triệu lao để cử người tới, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. làm sao Chẳng lẽ Linh Dược Các muốn bao che tiểu tử này không thành, trách không được hắn còn quá trẻ liền có thể cầm tới Linh Dược Sư Huy Trương, sẽ không phải là Linh Dược Các đưa cho hắn đi. Ta Linh Dược Các từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, không tồn tại bao che cái này nói chuyện, Linh Dược Sư Huy Trương sự việc chúng ta còn muốn tra một chút, không thể hoa nùa người tốt. Trương Tổng Quản biến sắc, lập tức nói ra. Liền phân biệt Dược Chi Pháp cũng không biết, cái này còn cần cha sao. Trương Tổng Quản sắc mặt chỉ trệ, nhất thời nói không ra lời. Ngươi gọi Lâm Đan Sư đúng không? Đúng lúc này, một bên Tô Vũ lại là đột nhiên đứng lên nói ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm đan Sư, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Tên này là ăn túi thuốc nổ à khắp nơi nhằm vào ta, bản đại vương nhìn tốt như vậy gây. Đúng vậy. Lâm Đàn Sư khẽ cho mày, đối Tô Vũ thái độ có chút bất mãn, cái chán dương lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi xác định cái này huyết vụ hoa chưa tốt. Tô Vũ tiếp tục hỏi. Ha ha ha. Ta lâm mẫu người tại Đông Châu quận cũng coi như có chút tiếng tàm, từ trước đến nay sẽ không lấy chính mình dành tiếng nói đùa, mà lại ta đang dược chi đạo tuy nhiên không tính là đăng phong tạo cực, nhưng là tại đây Đông Châu quận cũng coi là số 1 ta nói chưa tốt cũng là chưa tốt. Lâm Đan Sư cười ha ha một tiếng, khinh miệt nhìn về phía Tô Vũ, ta cũng sẽ không hướng một số người, có chút đi lừa gạt hoạt động. Lâm Đan Sư, ngài làm gì theo loại người này nhiều lời, trực tiếp thu hồi hắn linh dược sư Huy Trương, bắt lại. Một bên đám dược sư đều có chút nóng lòng muốn thử, nếu như không phải có hàn đại bằng ngăn đón sớm liền tóm lấy tô vũ để lấy lòng lâm đàn sư. Lâm? Lâm đàn sư? Cái này, cái này. Một vị chế dược sư đột nhiên toàn thân lắc một cái, đồng tử trứng lớn, tựa như thấy cái gì thật không thể tin sự việc, chỉ lâm đàn sư sau lưng. Hả? Làm sao? Tất cả mọi người nghiêng đầu đi, tiếp lấy đều là phát ra một tiếng kinh hô. Cái này? Làm sao có thể? Chỉ gặp. Nguyên bản diễm lệ huyết vụ hoa lần nữa trở nên mềm đún, đông hoa mất đi lộng lấy, trên thân điểm đèn cơ hồ bao trùm toàn bộ đông hoa, tình huống thậm chí so vừa mới còn nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi người cảm giác được, cái này huyết vụ hoa, nguy cơ sớm tối. Cái này, cái này, không có khả năng. Cái này sao có thể? Lâm Đan Sư đột nhiên kích động giống to, chạy đến huyết vụ hoa trước mặt. Tiếp theo, hán đồng tử kịch liệt phong đại, phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng, ta hồi xuân châm. Nguyên bản ngân sát hồi Xuân Châm đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang, toàn thân đều biến thành màu đen, khẳng định là phế bỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương tổng quản mi đầu đều vận thành vấn đề, nhìn tình huống trước mắt, huyết vụ hoa tuyệt đối sống không quá một canh giờ. Thôi, đã các người đều không được. Vậy liền ta tới. Tại mọi người chân tay luôn cuống thời khắc, Tô Vũ ràng rạc nói ra. chương 67, 998 chỉ cần 998. 4. Cái gì? Người đến. a Chỉ là một cái linh dược sư đối với chúng ta đám người này nói chúng ta không được. Đều như vậy còn muốn tiếp tục đi lừa gạt, quả thực là muốn chết. Tiểu tử này bắt đầu không nhìn rõ chính mình. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tô Vũ, tựa như lại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng giống như kẻ ngu. Thì liên ban đầu vốn đã đến phát quầng ở mép lâm đàn sư đều an tĩnh lại, tiến tĩnh nhìn lấy Tô Vũ. Chúng ta một nhóm lớn chế dược sư cùng luyện đàn sư đều thúc thủ vô sách, ngươi một cái giả linh dược sư lại còn nói người đến. Ngươi rửa vào cái gì đến? Mà lại cái này huyết vụ hoa trạng thái rõ ràng so vừa mới còn muốn kém rất nhiều, dùng mạng sống như treo trên sợi tóc để hình dung đều không đủ, hiện tại liền xem như đàn thánh đều không nhất định có nắm chắc cứu đi. Tô tiểu hữu, ngươi thật có thể cứu. Trương Tổng Quản lúc này căn bản không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có thể bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Có thể thử một lần. Tô vụ khẽ gật đầu. Bất quá. Có yêu cầu gì, tô tiểu hữu cứ việc nói. Trương Tổng quản đại tức giận nói: "Ta cần trước khoảng cách gần quan sát một chút huyết vụ hoa." "Đây là tự nhiên." Trương Tổng quản trực tiếp tránh ra thân thể, đi vào huyết vụ hoa trước, Tô Vũ cảm thấy có thể người được một cỗ mùi cháy khét, huyết vụ hoa bản thân hẳn là tự mang lấy một loại như có như không mùi thơm át. lúc này thế mà biến thành mùi thối, mà lại cái kia điểm đèn khuyết tán tốc độ cũng biến thành cực nhanh, lúc này đã có hơn phân nửa địa phương bị che kín. Quả nhiên, Tô Vũ đạt được một cái kết luận Hoa này xác thực bệnh không nhẹ à, về phần còn lại kết luận, tự nhiên là không có. Cũng không biết loại này nửa chết nửa sống huyết vụ hoa, hệ thống còn có thể hay không thu tập được. Trầm ngâm một lát, Tô Vũ chậm rãi vươn tay sở về phía huyết vụ hoa cánh hoa. Hỗn náo. Đám dược sư đồng tử hơi hơi co rụt lại, tiếp lấy ánh mắt bên trong đều mang niệm ai nhìn lấy Tô Vũ, khinh thường đến môi. Càng cao cấp linh dược, tại đụng vào phương diện càng là coi trọng, huống chi huyết vụ hoa đã tại như thế bệnh tình nguy kịch tình huống dưới. Nói không chừng cái này đụng một cái thì chết héo Cái này mau đầu tiểu tử quả nhiên là tên lừa đảo. Trương Tổng Quản cũng cảm thấy có chút không ổn, cố tình muốn ngăn cản, có điều cuối cùng vẫn khẽ cắn môi khắc chế. Đinh. Kiểm chắc đến cấp 5 linh dược, huyết vụ hoa trồng trọt hoa này đất đai có vấn đề, dẫn đến hoa này nguy cơ sớm tối, đề nghị sử dụng cấp 5 phân hóa học, giải tỏa huyết vụ hoa hạt giống. Thu thập cấp 5 linh dược hạt giống một cái, nộ tính 2. Theo nộ Tô Vũ cảm giác mình đầu vóc thư thái không ít, trong thân thể sơn đại vương tâm pháp lưu tốc đột nhiên tăng tốc 3 phần. Chẳng lẽ lại nộ tính cùng tu luyện công pháp có quan hệ, có thể gia tăng tu luyện tốc độ. Tô Tiểu Huynh Đệ, thế nào? Nhìn thấy Tô Vũ ngây người, Trương tổng quản nhịn không được tiến lên hỏi. Hoa này, có thể cứu. Tô Vũ mỉm cười, tự tin nói. a có thể cứu. Đám dược sư đều là sức sở, cái này như bức thổi cũng quá lớn đi, huyết vụ hoa đều như vậy. Ngươi thế mà còn có thể lợi thề son sắt cam đoan có thể cứu. Khiêm tốn một điểm sẽ không sao. Thật sự coi chính mình là đàn thánh A. Nói vơ nói vẩn. Khẩu suất của ngôn Ha ha ha, chỉ là một cái linh dược sư lại dám ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt phát ngôn bờ bãi, thật sự là buồn cười cùng cực. Ha ha, vậy chúng ta thì nhìn xem vị linh dược sư này thủ đoàn tốt. Vị linh dược sư này tiểu hữu, không biết ngươi có thể nhìn ra cái này huyết vụ hoa phải là bệnh gì chứng. Nói ra cũng tốt để cho chúng ta học tập một chút. Lâm Đan Sư nhìn lấy Tô Vũ lạnh lùng nói ra. Tiểu tử này rõ ràng là muốn đánh mặt chính mình, hắn liền phân biệt dược chi pháp cũng đều không hiểu, làm sao có thể biết cái này huyết vụ hoa triệu chứng. Tốt, đã Lâm Đan Sư khiêm tốn thỉnh giáo, vậy ta thỉ miễn vì khó cho ngươi làm về lao sư. Tô Vũ lời nói để Lâm Đan Sư sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lẻ, chỉ bằng ngươi cho ta làm lao sư. Cung vọng tiểu nhi. Đợi ngươi thất bại xem ta như thế nào giáo hơn ngươi. Cái này huyết vụ hoa vốn không có bệnh. Ha ha ha, nói bệnh nói bạn. Lâm Đan Sư cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, hoa này đều như vậy, ngươi nói nó không có bệnh. Tô Vũ gật gật đầu, nó xác thực không có bệnh, chỉ là nó trồng trọt đất đai có vấn đề. Không có khả năng. Tiểu tử này nói vơ nói vẩn. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Trồng trọt cấp 5 linh dược đất đai khẳng định đều là đi qua linh dược các chăm chú sáng trọng, ngươi nói đất đai có vấn đề Trương Tổng quản sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn lấy Tô Vũ nói ra, Tô Tiểu Hữu cái này đất đai là ta linh dược các tại toàn bộ Đông Châu quận chung quanh tuyển ra ưu chất nhất đất đai, không có khả năng có vấn đề. Linh dược các làm việc, từ trước đến nay hổn trọng, mà lại hắn cũng tự mình đã kiểm tra, làm sao có thể tuyển ra có vấn đề đất đai. Tô Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần kỳ hoa biểu hiện, hắn thật muốn hoài nghi đến cùng phải hay không chịu lao giới thiệu qua tới. Trương Tổng quản nếu không tin... Đại khái có thể lấy một gốc phổ thông linh dược đi thử một chút." Tô Vũ lời thể son sắc nói ra. Trương tổng quản gật gật đầu, rất nhanh liền có người đưa tới một gốc nhất cấp linh dược. Linh dược các không hổ là chơi linh dược người trong nghề, không tốn sức chút nào liền đem cái này gốc nhất cấp linh dược trồng chọt đến huyết vụ hoa đất đai bên trong. Dược Sư vốn là đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, có điều vẹn vẹn một lát, gốc cây kia nhất cấp linh dược trong nháy mắt liền mất đi lục lẫy, đồng thời cùng huyết vụ hoa, bắt đầu sợ trường điểm đen. Cái này, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Lâm Đan sư tròng mắt kém chút trường ra ngoài, sắc mặt đều tăng thành con lửa lá gan sắc. Thế mà thật sự là đất đai nguyên nhân. Mọi người nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt đều biến, tiếp lấy ánh mắt lại không để lại dấu vết liếc liếc một chút Lâm Đan sư, một cái không có bản sự yêu khoe khoang, một cái có bản lĩnh thâm tàng bất lộ, làm người chênh lệch thật đúng là lớn a. Con mời Tô Tiểu Hữu trợ rút, linh dược các vô cùng cảm kích. Trương tổng quản lập tức chào đón. Đối tô Vũ cung cung kính kính cúc không ngợi, thanh âm thành khẩn vô cùng. Huyết vụ hoa mắt thấy thì không sống được, hiện tại coi như biết là đất đai nguyên nhân, cũng không có khả năng cấy ghép, huyết vụ hoa căn bản chịu không được dày vò, có thể trông cậy vào cũng chỉ có Tô Vũ. Trương Tổng Quản cứ việc yên tâm, ta có một loại đồ vật, chuyên môn cải thiện đất đai, cam đoan để làm cho cái này huyết vụ hoa hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Vũ vô ngực một cái bảo đảm nói. Trương Tổng Quản ánh mắt sáng lên chờ mong hỏi Không biết Tô Tiểu Hữu nói là cái gì? Là một loại linh vật, chỉ cần đem thứ này để vào đất ngai bên trong, đất ngai chất lượng liền sẽ nhận được cải thiện, càng thêm lợi cho linh dược sinh trưởng. Tô Vũ lời nói để trương tổng quản con mắt càng ngày càng sáng, xoa xoa tay trưởng nhìn lấy Tô Vũ. Có điều cái này linh vật cực thưa thớt, giá cao chót vót. Tô Vũ lời nói xoay chuyển, có chút khó khăn nói ra. Giá cả không là vấn đề, Tô Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại. Trương tổng quản tài đại khí thô nói, Trương Tổng quản qua khách khí, lấy ngươi ta giao tình, ta bất cho ngươi. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, vò xoa ngón tay, lộ ra một ngụm tuyết răng trắng, mở miệng nói, chỉ cần 998 mai thượng phẩm linh thạch. Bộ răng kia, hiển nhiên một bộ răng thương bộ ráng, 998, thật chỉ cần 998, còn do dự cái gì, ngươi mua không thiệt hỏi, mua không lên cong. chương 68, ngươi, dám đánh bác sao? 4. 998 mai thượng phẩm linh thạch. Mọi người sợ là hít sâu một hơi, lâm đan sư là muốn tại bên trong vườn thuốc nhiều lấy 2 gốc linh dược, tô vũ càng là trực tiếp, muốn 998 mai thượng phẩm linh thạch, hai người này công phu sư tử ngoạm trình độ có liều mạng. Tiểu tử này có bị bệnh không, thế mà quang muốn linh thạch, phải biết, có rất nhiều thứ đều là có tiền mà không mua được, rất nhiều thứ là dùng linh thạch cũng mua không được, quả nhiên là đứa nhà quê, không có thấy qua việc đời. Không có vấn đề. Trương tổng quản đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sảng khoái nói ra. 998 mai Linh Thạch mặc dù nhiều, nhưng là linh dược các tài đại khí thô, rất nhanh liền khiến người ta cầm tới. Nếu thật có thể cứu sống huyết Vũ hoa, đáng cái giá này. Đắc ý đem Linh Thạch cất kỹ, Tô Vũ lúc này mới mở ra hệ thống khu mua sắm, ở bên trong mua sắm một túi cấp 5 phân hóa học. Cấp 5 phân hóa học giá tiền là 5 triệu kim tệ, Tô Vũ chuyển tay thì kiếm lợi 498 vạn, nếu như không thu Linh Thạch, hắn còn dư lại trên người đến tiền căn bản là mua không nổi cái này cấp 5 phân hóa học. Cảm ơn Trương tổng quản Quang Lâm, đây cũng là cái kia linh vật." Tô Vũ mặt mày hớn hở nói. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Vũ bàn tay, nhau nhau làm tốt mở rộng tầm mắt chuẩn bị. Đã thấy, Tô Vũ trong tay cầm một cái màu trắng hình vông cái túi, cái túi phình lên, tại cái túi phía trên còn viết cấp 5 phân hóa học 4 chữ lớn, nhìn phổ thông vô cùng, thấy thế nào đều giống như theo phổ thông thị trấn mua về đồ vật, căn bản không giống như là linh vật. Đây là? Trương tổng quản chỉ cảm thấy đầu một choáng. Quá tải đến, 998 mai thượng phẩm linh thạch thì mua cái loại vật này. Phân hóa học. Đây là cái gì? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt mộng bức, căn bản chưa từng nghe qua loại vật này tồn tại. Nếu như không phải tô vũ vừa mới xác thực tìm ra huyết vụ hoa nguyên nhân bệnh, hiện tại khẳng định đã bị xem như tên lừa đảo cho anh ra ngoài. Phúc, ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Lâm Đan Sư cười rịa mép luận chiến, ánh mắt rơi vào tô vũ trong tay cái kia túi phân hóa học phía trên, thì thứ như vậy Thế mà bán cao như vậy giá cả, hơn nữa còn danh xưng có thể cứu sống huyết vụ hoa. Tiếp lấy cười lạnh nhìn về phía tô vũ, tiểu tử, như ngươi loại này gạt người thủ đoạn không khỏi cung cấp quá thấp. Thật đem tất cả chúng ta làm ngu ngốc hay sao? Ngốc bức. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lâm Đan Sư đồng tử đột nhiên phong đại, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, tựa như còn không dám xác định chính mình vừa mới nghe được lời nói. Ngươi thật là khớ bức. Lâm Đan Sư sắc mặt đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng vô cùng Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, "Chỉ Tô Vũ, ngươi, ngươi dám mắng ta? Ngươi tổng là hướng về phía ta sửa loạn, ta mắng ngươi làm sao?" Tô Vũ không quan trọng lập đầu, cười nhạo nói, "Ngươi, ngươi." Lâm Đan Sư ở ngực không được chập trùng, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Chầm một hơi, "Ta nhìn ngươi là sợ ta vạch trần ngươi." Tiếp lấy hắn ánh mắt sáng lên, "Là, tiểu tử này cũng là đang sợ chính mình vạch trần hắn." Lực lượng trong nháy mắt thì đủ, lồng ngực một cái, lần nữa khôi phục phong thái. Nhìn về phía mọi người, đã tính trước nói ra, ta dám nói, cái này cái gọi là phân hóa học căn bản một chút tác dụng đều không có. Hoa! Lâm Đan Sư như thế chắc chắn lời nói nhất thời để mọi người vỡ tổ. Ta cũng có loại cảm giác này, như thế phổ thông đồ vật làm sao có thể đối cấp năm linh dược đưa đến tác dụng. Đúng vậy à, cái này cái gì phân hóa học chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua, ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Tám thành là lừa gạt người, Lâm Đan Sư khẳng định là phát hiện cái gì. Lâm Đan sư gặp còn có như thế người giúp đỡ chính mình, trong nháy mắt lòng tin càng đầy, đầu ngang cao hơn, ánh mắt Đắc Ý quét Tô Vũ Liệt một chút, tiếp tục nói, cái gọi là cái này phân hóa học có thể cải thiện đất đai chỉ là từ chối chi tử, đợi đến hắn rời đi linh dược các, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mang theo 998 mai thượng phẩm linh thạch rời đi Đông Châu quận, đến lúc đó coi như cái này phân hóa học vô dụng, chúng ta cũng biện pháp đi tìm đến hắn. Chúng ta trước đó thảo luận qua đủ loại nguyên nhân, duy chỉ có không có suy đoán đất đai. Cho nên hắn mới có thể giả vờ giả vị suy đoán là đất này, vận khí tốt để hắn cho đoán đúng mà thôi. Hắn thực căn bản chính là muốn mượn này lửa gạt linh thạch. Lâm Đan sư càng nói càng kích động, khóe miệng không khống chế được toát ra tự đắc ý cười. "Đúng vậy à, cái này phân hóa học nếu là giả, chúng ta căn bản không biết đi nơi nào tìm hắn. Cải thiện đất này, thời gian khẳng định không ngắn, hắn có điều thực đang chỉ hoãn thời gian mà thôi." Vẫn là Lâm Đan sư kiến thức rộng rãi, liếc thấy mặc cái này âm hữu. "Chúng ta sớm nên nghĩ đến" Tiểu tử này liền phân biệt dược chi pháp cũng đều không hiểu, làm sao có thể nhìn ra cái này đất đai có vấn đề, khẳng định là được. Tô Vũ cũng mắt tròn tròn, cái này mẹ nó đều là một đám ngốc bước đi, dễ dàng như vậy bị người lừa gạt, ta có nói cải thiện đất đai cần thật lâu sao. Lâm Đan Sư nhìn thấy Tô Vũ mắt tròn tròn, còn tưởng rằng để cho mình cho trong lời nói, kích động sắc mặt đỏ bừng, lập tức tính cách dâng lên, con mắt sáng rực nhìn chầm chầm Tô Vũ, thừa thắng sông lên nói, ngươi nói cái này phân hóa học hữu hiệu. Cái kia ngươi dám cùng ta đánh cờ sao? Đánh bạc? Tô Vũ hơi sững sở, cười cười, đánh cờ gì? Nếu ngươi thua, thì cho ta làm trâu làm ngựa, bưng trả dâng nước. Lâm Đan sư mắt liếc thấy Tô Vũ, "Tiểu tử, ngươi có thể theo ta cũng coi là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, đến lúc đó ta tùy ý chỉ điểm ngươi một hai, liền đầy đủ ngươi thụ dùng một đời. Nếu ta thua, còn trái lại, ta làm ngươi thủ hạ." Ngươi muốn làm ta dưới tay? Tô Vũ mắt tròn tròn, tựa như nghe được cái gì buồn cười cười chê. Ta đại vương Sơn há là người bình thường có thể, người muốn làm ta dưới tay ta còn chưa nhất định muốn đây này. Hệ thống, cha một chút vị này lầm đàn sư tình huống. Đinh. Lâm Thiên Nhất, nhị phẩm luyện đan sư, võ đạo thiên phú trung đẳng, luyện Đan thiên Phú trung thượng, tính cách sốc nổi, yêu thích khoe khoang, nhưng là giữ lời hứa, đối với mình danh dự nhìn cực nặng, nhưng là đại vương Sơn. Đầu phộng, loại người này thế mà đều có thể đại vương Sơn. Lâm Thiên Nhất nhìn lấy tô vũ giật mình bộ dáng, mỉm cười. Ngươi không nghe lầm, nếu như ngươi thắng ta thì cho ngươi làm thủ hạ, ta lầm hố người từ trước đến nay đã nói là làm, một miếng nước bọt một khối đinh, ngươi dám đánh bác sao? Lâm Đan Sư, tiểu tử này sao có thể theo ngài đánh đồng, ngài làm như vậy thật sự là quá ăn thiệt hỏi. Đúng vậy à, Lâm Đan Sư, hắn thật chữa tốt huyết vụ hoa ngài tùy tiện cho hắn điểm chỗ tốt là được. Tiểu tử này theo vậy ngài là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, coi như thua cũng là kiếm lớn a Đối mặt mọi người lấy lòng. Lâm Đan sư nụ cười trên mặt càng sâu, tùy ý khoát khoát tay, quả nhiên là một phái cao nhân phong phạm, người sinh ra bình đẳng, ta đương nhiên sẽ không ỷ vào bối phận khi dễ tiểu bối, hắn thua liền làm ta dưới tay, ta thua liền làm hắn thủ hạ, cái này rất công bình. Mà lại, ta lâm mố người ngang dọc mấy chục năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua, tự nhận ánh mắt vẫn là có, ta dám khẳng định, hắn tất nhiên là tên lừa đảo. Tiếp theo, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt lóng lánh mẹ nó tự tin ánh sáng, ngươi Dám đánh bác sao Chương 69, Phân hóa học công hiệu 4. Tô Vũ thật sự là hiếu kỷ Hán loại này tự tin là từ đâu mà đến Lâm Thiên Nhất Quả nhiên là người như tên Là vinh váo trùng thiên Tự nhận là lao tử thiên hạ đệ nhất kỳ hoa Bất quá, đã hắn thỏa mãn đại vương Sơn điều kiện Tô Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Lúc này gật gật đầu Tốt, ta đánh cược với ngươi Ha ha ha, sảng khoái Lâm Thiên Nhất cười ha ha một tiếng Tựa như nằm chắc thắng lợi trong tay Đã đánh cực, từ này phân hóa học bắt đầu dùng, chúng ta liền phải chờ đến cái này huyết vụ hoa chuyển biến tốt đẹp mới thôi. Đây là tự nhiên. Trương Tổng Quản cũng là đại đại trầm rãi một hơi, loại tình huống này đối linh dược các tự nhiên là tốt nhất, dạng này cũng không sợ tô vũ thật chảy mất. Haha, ha, tô tiểu hữu, không biết cái này. Phân hóa học cách dùng thế nào? Trương Tổng Quản nhìn phân hóa học nửa ngày, trong lòng cũng không có suy nghĩ ra môn đạo gì. Cái này đơn giản. Tô vũ tiện tay liền đem phân hóa học cho h Sau đó rất tùy ý vẩy vào huyết vụ hoa đất đai bên trên, buông lòng nói, có thể, cái này, có thể. Mọi người mí mắt đều hơi hơi nhảy một cái, khỏe miệng co giật, không biết nói cái gì cho phải, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta nhóm. Ha ha ha, xem ra ngươi đã bỏ đi chống cự, cái kia đánh cực có thể coi là ta thắng. Lâm Thiên nhắc ngựa đầu ha ha cười nói, tiếp lấy đứng ở một bên tựa như đang chờ tô vũ cùng bái, yên tâm đi, ngươi về sau coi như làm ta dưới tay gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Tô Vũ bất đắc dĩ trận mắt một cái, "Ngươi là con mắt nào nhìn thấy ta để vứt bỏ?" Lắc đầu, mặc kệ hắn, đem chú ý lực đặt ở huyết vụ hoa trên thân. Đã thấy nguyên bản vẻ ngoài huyết vụ hoa hơi khẽ nâng lên đầu, đông hoa cũng có chút răng rả, một trận gió thổi qua, thân cảnh theo gió đong đưa, đã khôi phục mấy phần sức sống. Trương tổng quản con mắt to sáng, quả nhiên có hy vọng. Theo phân hóa học thẩm thấu những đất đai đó như có sinh mệnh, lại có đang lưu động ngạch dấu hiệu chậm dãi đem những thứ này phân hóa học cho ăn đi vào. Nhanh như vậy thì thấy hiệu quả. Chỗ cùng người đều không thể tin được tự mình nhìn đến hết thầy, đều là một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi bộ dáng. Hả! Lâm Thiên nhất gặp thời gian dài không có người đáp lại chính mình, không khống chế được những mày, trong lòng nghi hoặc, nghiêng đầu lại, cái này xem xét, kém chút cắn được đầu lưới mình. Cái này! Cái này! Cái này sao có thể? 3. Lâm Nhất Thiên không chút do dự đưa tay thì cho mình một cái bàn tay mạnh, Đau nhè rằng trợn mắt. Không phải nằm mơ. Thứ này thế mà thật. Chậm rãi, huyết vụ hoa trên thân điểm đen đã dần dần biến mất, thì liền nguyên bản đứng thẳng kéo thân cảnh cũng đều thẳng thẳng lên, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Trương tổng quản, hiện tại ngươi nhìn cái này huyết vụ hoa như thế nào? Tô Vũ mỉm cười hỏi. Tô tiểu Hưu không hổ là Triệu lao giới thiệu qua người tới, quả nhiên đại tài, ta thật sự là bội phục không thôi, cái này huyết vụ hoa xem như giống. tổng quản mang trên mặt ý cười. Đối với Tô Vũ lại lần nữa cúc không ngợi, cảm ơn Tô Tiểu Hữu về sau ngươi chính là ta linh dược các vĩnh viên bằng hiếu. chấm đã, đã thấy lâm thiên nhất sắc mặt tái xanh, nhìn lấy Tô Vũ, ta không tin cái này phân hóa học thật hữu dụng, cái này huyết vụ hoa nói không chừng chỉ là hồi quang phản chiếu, ta muốn tra một chút cái này huyết vụ hoa. Linh dược xác thực tồn tại hồi quang phản chiếu tình huống, cái này phân hóa học thấy hiệu quả thật sự là quá nhanh, không phải do người khác không nghi ngờ, lời nói này hợp tình hợp lý. Mọi người cũng đều là gật gật đầu bày tỏ đồng ý. Trương tổng quản nhìn Tô Vũ liếc một chút, gặp Tô Vũ gật đầu mới lên tiếng, "Tốt, vậy ngươi đến điều tra thêm đi." Lâm Thiên Nhất bước đi lên trước, một mặt vội vàng màu sắc, hai tay cẩn thận từng ly từng tí vươn hướng huyết vụ hoa thân cảnh, động tác khác cực kỳ nhẹ nhàng, tay từ đôi đến đầu, cẩn thận nắm nâng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chằm trên cảnh cây đường vân cùng lá cây, tiếp lấy lại nhìn về phía bông hoa. "Tê." Nhất trên mặt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm. Đồng tử trường lớn, nhịn không được hít sâu một hơi, cả người ngẩn người ở đó, tựa như ném hồn. Lâm Đan Sư, thế nào? Có người nhịn không được, hiếu ký hỏi. Huyết vụ hoa trạng thái đã vững vô cùng định, sinh mệnh lực càng là, càng là muốn tràn đầy vô số lần. Lâm Thiên Nhất thất hồn lạc phách nỉ non, hắn chỉ cảm thấy mình thế giới quan đều ẩm vang sụp đổ. Huyết vụ hoa cứ như vậy rất là kỳ lạ bị chưa tốt. Đã bị chưa tốt, như vậy Lâm Đan Sư, người có phải hay không cũng nên thực hiện chính mình hứa hẹn Hàn đại bằng cười lạnh, vây vang đắc ý nhìn lấy Lâm Thiên Nhất, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, vô cùng đắc ý. Lâm Thiên Nhất sắc mặt cứng đở, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ta lầm mỗi người từ trước đến nay đã nói là làm, đã đánh cơ thùa, vậy liền có chơi có chịu, về sau thì làm ngươi thủ hạ, chờ đợi phân công. hoa Toàn bộ trong đại sảnh dược sư đều trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lâm Thiên Nhất, lại nhìn xem Tô Vũ, nhất thời dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Đường đường lâm Đan sư thật muốn cho cái này Bao đầu tiểu tử lấy ra phía dưới Loại chuyện này quả nhiên là chưa từng nghe thấy Chưa từng nhìn thấy Chư vị, thật là không có ý tứ Đã huyết vụ hoa đã bị vị tiểu hữu này chữa lành Như vậy chư vị xin mời rời đi đi Các vị thù lao Ta sẽ cho người cho các ngươi đưa đi Đã huyết vụ hoa cứu tốt Như vậy cũng nên cho tô vũ tương ứng thù lao Trương Tổng Quản bắt đầu chụp khách nói Tốt Cáo tử Trương Tổng Quản Vậy bọn ta liền cáo tử Nghe trương tổng quản hạ lệnh chúc khách, mọi người cũng là tương đương thức thời quay người rời đi. Có điều vừa ra đến trước cửa, con mắt cũng không khỏi nhìn tô vũ liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập cực kỳ hâm mộ, linh dược các dược viên cũng không phải bình thường người có thể vào, bọn họ đều là dược sư, linh dược đối bọn hắn hấp dẫn cũng không phải bình thường lớn. Mà lại tên này cũng quá thần bí, hỏi gì cũng không biết không nói, thủ đoạn cũng là lạ thường tùy ý, lại vẫn cứ luôn luôn ngoài dự liệu, còn có cái kia cái gọi là phân hóa học. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ Vẹn vẹn phóng tới đất đai bên trong Thì có thể cải thiện đất đai Càng là cứu sống huyết vụ hoa Thật sự là người tiên Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Tô Vũ Trương Tổng Quản, Lâm Thiên Nhất cùng Hàn Đại bằng bốn người Tô Tiểu Hữu Chư Vị Xin mời đi theo ta Trương Tổng Quản nói ra Tiếp lấy dẫn đầu hướng về đại sành phía sau một đạo khác Cửa gỗ đi đến Đi qua cửa gỗ, cảnh sát trước mắt đột nhiên hiểu rõ Là một mảnh cực kỳ chống trải quảng trường Đi qua quảng trường, là một mảnh thật dài hành lang, hành lang khúc chết quanh co, nhìn không thấy cô ấy, cũng không biết thông hướng phương nào. Theo hành lang đi xuống, phía trước xuất hiện một cái thạch hình cầu hình vòm, dưới cầu nước chảy len ken, hai bên sinh trưởng các loại xanh biết hoa cỏ, cảnh sát hợp lòng người, thật giống như thế ngoại đảo nguyên. Thông qua cầu đá, ánh mắt chiếu tới chỗ, có một cái tiểu hình cửa gỗ, mơ hồ có thể thấy được cửa gỗ bảng hiệu bên trên khắc lấy dược viên hai chữ, nhìn cực kỳ phổ thông. đi qua cầu đá là một mảnh rộng rãi đất bằng, nối thẳng dược viên đại môn. Dược viên là ta linh dược cắt trọng địa, cho nên đi vào dược viên sau còn mời chư vị không muốn tùy ý đi lại, càng không muốn phá hư bên trong vườn thuốc linh dược. Trương tổng quản vừa đi vừa dạn dò. Chương 70, Lâm Thiên nhất hối hận. 4. Tô Vũ bọn người gật gật đầu, sau đó theo Trương tổng quản tiến vào dược viên. Mới vừa gia nhập dược viên, vô số linh dược hương liền nương theo lấy lướt qua thanh gió đập vào mặt, khiến người ta sảng khoái tinh thần, không khỏi tinh thần đại trấn. Con mắt tùy ý quét qua, khác biệt linh dược khắp nơi đều có, khiến người ta không kịp nhìn Thanh một hoa, lại là thanh một hoa. Lâm Thiên nhất con mắt một lồi, nhịn không được kinh hô lên. Đây là một linh quả. Hàn Dương Thảo. Thế mà còn có thanh vân trúc. Theo trương tổng quản một đường tiến lên, Lâm Thiên nhất miệng liền không có ngừng qua, hận không thể đem chính mình con mắt keo kiệt xuống tới nhìn sắc mặt kích động đỏ lên. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều như vậy dược tài qua, dưới mắt, nhìn trước mặt hết thảy. Miệng hắn nhịn không được mở ra thành không hình dược viên này cực lớn bên trong linh dược có ít nhất mấy trăm loại đi 20 phút mới khó khăn lắm đi đến một nửa Trương tổng Quản bước chân dừng lại đã thấy một vị dâu bạc trắng lao giả tóc trắng chính nằm ngựa tại thuốc trong viên một cái trên bãi cỏ, mặt hướng bầu trời khi mắt một bộn vô cùng hài lòng bộ dáng gặp qua ngô lão Trương tổng quản khoảng cách lao giả nửa mét chỗ nghe xuống tới cung kính nói được xưng ngô lão lao giả chậm rãi mở mắt ra nhìn lấy tô vũ mọi người Linh dược các dược viên, đã có 10 năm không có tiến vào ngoại nhân. Âm thanh khắc khẳng như cùng đi từ viễn cổ Minh Trung, trong lời nói, rõ ràng mang theo mấy phần không vui. Nô lão chính là vị tiểu hình đệ này mới đem huyết vụ hoa chữa lành, mà lại vị tiểu hình đệ này vẫn là chịu lao đề cử tới. Trương Tổng Quảng cảm giác được hắn không vui, liền vội vàng tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía tô vũ, giới thiệu nói. Vị này là phụ trách trông coi dược viên nô láo, lâu dài đều không ra dược viên nửa bước Văn bối Tô Vũ gặp qua Ngô lão. Tô Vũ không dám thất lễ, tiến lên. To như vậy dược viên linh dược các thế mà yên tâm chỉ giao cho cái này Ngô lão quản lý, có thể thấy được Ngô lão phân lượng, võ đạo tu vi tất nhiên không tầm thường. Triệu lao đề cử, có thể vào hắn mắt, khó trách có thể trị hết huyết vụ hoa. Nô lão rốt cục hơi hơi mở ra cặp kia híp lại con người, trên giới rọ xét Tô Vũ một phen, ý vị thâm trường, đã chữa tốt huyết vụ hoa, linh dược các tự nhiên nói lời giữ lời, ngươi tùy chọn lựa ba cây linh dược đi. Phía đông bên trong vườn thuốc loại đều là cấp 2 linh dược Phía nam bên trong vườn thuốc loại là linh dược cấp 3 Còn về phía tây bên trong vườn thuốc thì là cấp 4 linh dược Các ngươi từ từ xem đi Bất quá, chuyện không hay ta nói trước Nô lão cười ha ha, sờ sờ chính mình dâu bạc trắng Ánh mắt đảo qua tô vũ ba người Nếu là có ai dám có động tác nhỏ Cũng đừng trách ta trở mặt vô tình Tô vũ gật gật đầu Không chút do dự hướng về phía đông dược viên mà đi Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc phía đông nhưng là chỉ là cấp 2 linh dược, có loại cơ hội này ai còn lại nhìn cấp 2 linh dược, ước gì chọn lựa 3 cây cấp 4 linh dược mới đúng. Lâm Thiên nhất càng là biến sắc, vội vã đuổi theo, ngựa khí gấp rút cuốn bảo, "Tiểu Hữu, tuyệt đối đừng xúc động a, cái này phía đông chỉ là cấp 2 linh dược, giá trị là thấp nhất, chúng ta chỉ có thể chọn lựa 3 cây, loại cơ hội này nhất định muốn thận trọng a." Cơ hội này mặc dù là Tô Vũ, nhưng là nếu như cứ như vậy uổng phí hết, hắn cũng sẽ đau lòng. "Không sao." Chúng ta trước hết đến cấp 2 linh trong dược nhìn xem. Tô Vũ vô cùng bình tĩnh nói, tựa như căn bản không đem chọn lựa linh dược chuyện này để ở trong lòng. Cấp 2 linh dược có cái gì tốt nhìn, cho dù tốt cũng so ra kém linh dược cấp 3 cùng cấp 4 linh dược A, tiểu tử này là không phải ngốc. Tiểu hữu, ta vừa mới tới thời điểm nhìn thấy một gốc tụ linh thảo, muốn không trước hết chọn một gốc tụ linh thảo. Lâm Thiên Nhất Tham dò tính đề nghị. Tụ linh thảo, đó là cái gì? Tô Vũ cước bộ không ngừng thuận miệng hỏi. Tụ Linh Thảo cũng không biết. Lâm Thiên Nhất trong lòng coi lại, chỉ cảm thấy mình kém chút điên, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, khổ sở mặt, tiểu hữu, người đối Linh Dược giải bao nhiêu? Bao nhiêu? Tô Vũ bước chân dừng lại, biết vài quảng Linh Dược tên đi. Cái gì? Lâm Thiên Nhất kém chút nhảy dựng lên, chỉ biết là vài quảng Linh Dược. Cái kia ngươi lựa chọn cái dám Linh Dược à? Hít sâu một hơi, trầm rãi nói ra, tụ Linh Thảo là luyện chế phá trướng đan chủ dược. Cái này phá chứng đan có thể để cao thật lớn vũ sư phía dưới đột phá bình cảnh khả năng, chọn nó khẳng định không sai. Hắn là thật lo lắng Tô Vũ sẽ lãng phí cái này ba lần cơ hội, nhịn không được dùng đột phá thực lực đan dược đến câu dẫn. "Hả? Trước nhớ kỹ." Tô Vũ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Trước mắt, Lâm Thiên nhất sắc mặt càng phát ra đắng chát, cái này linh dược gà mờ, khác tự chọn ba cây rác rưởi mang về, tiếp tục nói, "Vậy liền tử huyết thảo, loài cỏ này chẳng những có thể lấy cải thiện thể chất, càng la luyện chế bồi nguyên đan chủ dược. Hả? Trước nhớ kỹ. Còn trước mắt. Lâm Thiên nhất hận không thể tổ đè Tô Vũ Đệ xuống đất, Thương Thiên bất công à, cơ hội tốt như vậy làm sao lại cho như thế một tên mao đầu tiểu từ đâu. Để cho ta chọn lựa ba cây, nói không chừng ta liền có thể tấn cấp tam phẩm luyện đan sư. Bây giờ chính mình hoàn thành hắn thủ hạ, tiền đồ xa vời à, không khỏi buồn từ đó đến, cũng lời nói thêm nữa cái gì, hốc mắt đều ướt át. Không bao lâu, bọn họ chạy tới cấp 2 linh dược dược viên một bên. Tô Vũ ngồi xổm người xuống, bàn tay trực tiếp chạm đến một gốc cấp 2 linh dược. Đinh. Kiểm tra đến Hoạch khí quả trạng thái không tốt, cấp 2 linh dược, Hoạch khí quả hạt giống giải tỏa. Trạng thái không tốt. Đây là cái gì tình huống? Tô Vũ cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục tiếp theo gốc. Đinh. Kiểm tra đến Thanh thể thảo trạng thái không tốt, cấp 2 linh dược, Thanh thể thảo hạt giống giải tỏa. Lại là trạng thái không tốt, Tô Vũ nhướng mày, có điều cũng lười quản, tiếp tục. Đinh. Đinh. Em hai thanh âm tại tô Vũ bên thai không ngừng nhiều tới còn như nhân gian đêm thai nhất âm nhạc Tô Vũ thể chất, chấtộ tính cùng thiên phú nương theo lấy cái này âm nhạc không ngừng tăng trưởng lộ tính tác dụng sát thực như là tô Vũ suy nghĩ ảnh hưởng công pháp và vũ kỹ lộ tính càng cao trong cơ thể hắn Sơn đại vương tâm pháp lưu tốc càng nhanh một bên Lâm thiên nhất một mực theo tô Vũ giống như nhìn ngốc bức, nhìn lấy Tô Vũ không ngừng sờ qua mỗi một gốc linh dược ai không phải là thiểu năng trí tuệ đi đối linh dược rốt đặt cắn may Mò được ngược lại là thẳng hăng hái Chỉ một chút một canh giờ Tô Vũ mới đưa tất cả cấp 2 linh dược mò xong Khoảng chừng 400 gốc Tốt, chúng ta đi phía nam dược viên Tô Vũ hài lòng cười một tiếng Không kịp chờ đợi hướng về phía nam mà đi Loại này rõ ràng cảm thấy mình thực lực tăng trưởng Cảm giác thật sự là thật là làm cho người ta mê muội Lâm Thiên nhất đã là một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng Đến, mò xong cấp 2 linh dược mới chỉ nghiện Xem ra lại muốn đi mò linh dược cấp 3 Nhìn lấy Tô Vũ khỏe miệng ý cười, không khỏi dùng mình, tên này không phải là có cái gì đặc thù đam mê đi. Linh dược cấp 3 dược viên, rõ ràng so cấp 2 linh dược thưa thất không ít, bên trong số lượng linh dược chỉ có chừng 100. Mỗi năm cái linh dược cấp 3 nhưng chính là một điểm thuộc tính, Tô Vũ đắc ý lần nữa tiếp cận đi. Lâm Thiên Nhất dứt khoát trực tiếp tìm chỗ ngồi ngồi xuống, yên lặng nhìn lấy Tô Vũ ngốc bức hành vi, không không chế được hối hận. chương 71, cả nhà ngươi đều có bệnh. 4. Mò xong linh dược cấp 3 Tô Vũ chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hai tính mắt tinh. Mỗi 10 cây cấp 2 linh dược hoặc là mỗi 5 cây linh dược cấp 3 thêm một chút thuộc tính, Tô Vũ lần này có thể nói là có đại thu hoạch. Thể chất gia tăng 25 điểm, nộ tính gia tăng 21 điểm, thiên phú gia tăng 16 điểm. Chỉ là cho đến bây giờ, Tô Vũ còn không biết thiên phú tác dụng là cái gì. Sau đó cũng là cấp 4 linh dược, cấp 4 linh dược mỗi gốc đều có thể tăng thêm một chút thuộc tính, như thế mới đã nghiện. Gặp Tô Vũ hướng về cấp 4 linh dược mà đi Lâm Thiên Nhất chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trong lòng hỏa nhiệt, cuối cùng hết khổ, không kịp chờ đợi theo sau. Cấp 4 dược viên chiếm diện tích cực lớn, nhưng là linh dược lại là rất thưa thất mỗi người sinh trưởng ở một bên, liếc nhìn lại, có lẽ liền 30 gốc cũng chưa tới. Tuy nhiên cấp 4 linh dược ít, nhưng là người ta chất lượng cao A, chọn vẹn 20 mấy điểm thuộc tính A, tô vũ nhất chân liền muốn muốn bước vào. chấm đã. Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần địch ý, không khống chế được để tô vũ bước chân dừng lại lão Láo không biết khi nào đã đứng tại cách đó không xa, ánh mắt không tốt nhìn lấy Tô Vũ, chứ Tổng Quản ở một bên cũng là sắc mặt cứng ắc, đối với Tô Vũ cười khổ không thôi. Nô lão làm sao? Tô Vũ có chút kỳ quái, không biết mình địa phương nào đắc tội Nô lão hiếu kỳ hỏi. Hừ. Nô Láo lạnh hừ một tiếng, khiếp mắt lộ ra một cái khe hở, chăm chú nhìn Tô Vũ, chúng ta tuy nhiên đáp ứng để người lựa chọn ba cây linh dược, nhưng là cũng không có cho phép người tại ta bên trong vườn thuốc trái sở sở phải sờ sờ. Ngươi đây là tại hướng ta khiêu khích sao? Tô vũ sắc mặt cứng đờ, thật là không hiểu rõ này làm sao liền thành khiêu khích. Vội vàng giải thích nói, nô lão, vạn bối tuyệt không ý này, chỉ là hiếu kỳ nhìn xem mà thôi. Nhìn xem, nô lão sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, những linh dược này đều là ta bảo bối. Ngươi biết vì chiếu cố những linh dược này ta tiêu bao nhiêu tâm tư sao? Là có thể tùy tiện sờ loạn sao? Nhà mình bảo bối bị người sờ loạn, đổi ai cũng hiểu ý bên trong không vui. Giống Tô Vũ như vậy sờ loạn một hơi, lô lão nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, nếu như không phải là bởi vì Tô Vũ đối Linh Dược các coi ân, có lẽ đã sớm lên liều mạng. Lâm Thiên nhất ở một bên không được lắc đầu, người xem một chút, lấy ra yêu thiêu thân đi, người coi chọn Linh Dược là chợ bán thức ăn mua thức ăn A, còn tùy tiện sờ loạn. Nô lão yên tâm, ta xem xong cấp 4 Linh Dược liền đi. Tô Vũ lập tức nói ra. Cái gì? Con nhìn. Nhìn con em người A. lô láo sắc mặt lập tức liền đỏ run dậy vương tay, chỉ tô vũ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ à, nhớ lại ta sống hơn nửa đời người, còn chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ chi đổ. Ngày hôm nay xem như khai nhan giới. Cấp 4 linh dược là người có thể tùy tiện mò được sao. Tranh thủ thời gian chọn lựa bà cây xéo đi. Nô lao khoát khoát tay cả giận nói. Lâm thiên nhất ở một bên thấy dung như cây sấy không được cho tô vũ nháy mắt, nô lao lúc này bị tức đến không nhẹ, tuyệt đối không nên tái phám ngốc, thật chọc giận. Đến lúc đó nói không chừng một gốc cũng không cho ngươi. Nô lão, vạn bối không tới gần những linh dược này, làm sao có thể phân biệt ra được linh dược tốt xấu? a nô lão chừng mắt, đầu tiên là xương sở, tiếp lấy cười lạnh nhìn lấy tô vũ, ta vẫn là lần đầu nghe nói, chọn linh dược cần muốn tới gần đến phân ra tốt xấu, quả thực là chuyện cười lớn. Ngươi một mực nói ngươi muốn linh dược nào, ta trực tiếp cho ngươi. Nô lão không kiên nhẫn nói ra. Tô vũ chậm rãi lắp đầu. Hai mươi mấy gốc cấp 4 linh dược nói cái gì đều muốn mò một lần, giang giặc mở miệng nói, nô lão, căn cứ vãn bối vừa mới quan sát, ngài dược viên này bên trong tất cả linh dược đều có bệnh. Phù phù. Lâm thiên nhất chân mềm nhũng trực tiếp có quắc ngồi dưới đất, ngửa đầu khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, kém chút trực tiếp bị hoảng sợ khóc lên. Ca, ngươi thật sự là ta anh ruột, loại lời này là có thể nói lung tung sao. Ngươi đối linh dược rốt đặc cán mai cũng liền thôi, thế mà còn dám nói ra những lời này. Cầm Vô Chi làm cái tính, ngươi là chán sống sao? Đây là vào chỗ chết tìm đường chết ta. Ngươi nói cái gì? Lão lão gấp híp mắt con ngươi đột nhiên đại trường, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, cho là mình nghe lầm. "Lão lão, ngài đừng nóng giận, vừa mới Tô tiểu hữu chỉ là nói sai, ngài ngàn vạn chớ để ở trong lòng." Trương tổng quản tâm ngoan ngoan quất xúc một chút, vội vàng khuyên giải nói. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua Tô Vũ hồ ngôn loạn ngữ, vốn cho là mình sức chịu đựng đã rất đủ, nghĩ không ra lần này sẽ như thế kinh bạo. Ta không có nói sai, dược viên này bên trong linh dược xác thực đều có bệnh. Ngươi biết cái gì? Ngươi mới có bệnh. Cả nhà ngươi đều có bệnh. lô lão thật giống như bị kẹp lấy cái đôi mèo trực tiếp nhảy dựng lên, bên khỏe miệng rìa mép một kéo ra lắp một cái, nguyên bản từng trải hoàn toàn không còn tồn tại, nếu không phải trường tổng quản ngăn đón, có lẽ đã xông lên bót tô vũ cổ. Ngươi biết ta là ai không? lô lao sắc mặt đỏ lên, con mắt chăm chú nhìn tô vũ, theo bên hông hắn chậm rãi xuất ra một cái huy trường. Cái kia huy chương ở trung tâm khắc lấy một cái ngôi sao năm cánh, bên trên có năm đạo ngân sắc lối. Lâm Thiên Nhất đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân cũng bắt đầu run dậy, cũng không biết là bởi vì kích động vẫn là sợ hãi. Ngũ phẩm luyện đan sư, Đông Châu quận duy nhất đan vương chính là ta. Lão lão hưởng thụ lấy Lâm Thiên Nhất cùng bài ánh mắt, tự ngạo nói, ta đối linh dược lý giải há có thể không bằng người cái này cái mao đầu tiểu tử. Những linh dược này tại ta dốc lòng chăm sóc hạ, làm sao có thể có bệnh? Tô Vũ mặt không đổi sắc, Không nhanh không chầm nói, vãn bối cũng không mạo phạm tiền bối chi ý, nhưng là vãn bối nói tới đều là lời nói thật. Nếu là vãn bối vạch những linh dược này chứng bệnh, ngô lão có phải hay không liền có thể cho vãn bối cho đi? Không tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi cũng coi như, thế mà còn mạnh miệng. Trương Tổng Quản bất đắc dĩ lắt đầu, hối hận phát điên, trước khi đến cần phải thật tốt giao phó hắn, để hắn đừng nói lung tung, hiện tại tốt, tiểu tử này tám thành là không có cứu, hắn đây là tại hung hăng đánh ngô lão mà ta. Ha ha. Ta nhìn ngươi là con vịt chết mạnh miệng. Lô lão giận quá thành cười, ngươi nói đi, nếu là thật sự nói ra chứng bệnh, ta chẳng những cho ngươi cho đi, ngươi còn có thể nhiều chọn ba cây linh dược, nếu là nói không nên lời, vậy ngươi cái kia ba cây linh dược cũng đừng hỏng. Vậy vãn bối thì đêu xấu. Tô Vũ mỉm cười, đi đến cách mình gần đây một gốc linh dược cấp 3 trước. Trương tổng quản nhìn lấy Tô Vũ, trong lòng cảm thấy có dự cảm không tốt, còn chưa kịp nói chuyện, đồng tử liền đột nhiên phóng đại. Đã thấy, Tô Vũ trực tiếp tay Không cần suy nghĩ thì mang theo cái này gốc linh dược đưa nói nhổ tận gốc, tại linh dược dễ thân phía trên còn dính lấy một chút bùn. Đơn giản, thô bạo. rầm Lâm thiên nhất nuốt ngụm nước bọn, trấn mắt hốc mồm nhìn lấy tô vũ, hắn hiện tại có chút bội phục mình trái tim, loại trang diện này chính mình cũng không có ngất đi, thật sự là không dễ dàng. Nô lão nhìn chằm chằm bị tô vũ tùy ý sách trên tay gốc cây kia linh dược cấp 3 ánh mắt đều mất đi tiêu cự, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. chương 72 Mời tiểu hưu giúp ta. 4. Trương Tổng Quản Tâm đều nhấc lên, lo lắng nhìn một chút đang đang báo nổi ở mép nô lão Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, nô lão mặt trong nháy mắt đều biến đến đỏ thấm, vũ vương khí thế bạo phát, toàn bộ dược viên bầu không khí đều trở nên nột ngạt vô cùng. Người làm gì? Nô lão thanh âm chấm thấp, mắt lạnh nhìn tô vũ.